Đặc biệt có ba đạo lưới dao gió, bay thẳng đến kia đầu lực lượng hình tiến hóa tang thi cổ đầu còn có ngược đánh tới. Nếu là bị đánh chúng nói, bất tử cũng trọng thương. Chỉ là, kia đầu tiến hóa tang thi phản ứng độ cực nhanh, thân thể linh hoạt nghiêng nghiêng người, hiểm hiểm tránh thoát tần khanh lưới dao gió công kích. Mà mặt khác những cái đó biến dị tang thi, liền không may mắn như vậy, chúng nó đầu còn không có khai trí, ngửi được con mồi mùi hương, chúng nó trong đầu chỉ có một ý niệm. Đó chính là nhào lên đi, xé nát con ngồi. Căn bản là sẽ không tránh né tần khanh sở đánh ra lưới dao gió. Trong lúc nhất thời, những cái đó phát lại đầy biến dị tăng thi, chu lên từng mảnh ngã xuống đất không đứng dậy. Hơn phân nửa biến dị tăng thi bị tần khanh đánh chết, nhưng tần khanh trên mặt lại không có một kia vui sướng chi sắc. Rốt cuộc, quan trọng nhất này đầu tiến hóa tăng thi, nàng cư nhiên liền căn tiến hóa tăng thi lông tơ cũng chưa đụng tới. Chỉ là kia đầu lực lượng hình tiến hóa tăng thi liền tính lại khai trí, cũng tuyệt đối không cao. Cho nên, Tần Khanh đảo mắt liền nghĩ ra một cái biện pháp, làm bộ đối kia đầu tiến hóa tăng thi hư hoảng một thường, thực tế lại là chờ này tiến hóa tăng thi rơi vào nàng thiết kế bây giờ. Kia đầu tiến hóa tăng thi nguyên bản cho rằng Tần Khanh lại sẽ đối nó từ chính diện ra tay, lại không nghĩ rằng, nó mới vừa lại tưởng nghiêng người né tránh, lại thấy kia nguyên bản hẳn là buôn chính diện mà đến lưỡi giao gió. Đột nhiên thay đổi phương hướng. Lúc này đây, này đầu tiến hóa tang thi bị đánh vội vặn, bất quá bởi vì nó nghiêng người duyên cớ, kia lưới dao gió trực tiếp từ nó cổ gian cấp xẹt qua đi. Mà mặt khác lưỡng đạo lưới dao gió, lại là ở giữa nó thân thể, làm này đầu tiến hóa tang thi tức khắc ra một tiếng gào giống. Tần Khanh thấy thế, trên mặt hơi lộ ra vui mừng, nếu này đầu tiến hóa tang thi chúng chiêu, kêu cần thiết thừa thắng sông lên mới được. Nàng không đợi mặt khác những cái đó biến dị tăng thi một lần nữa vây lại đây, trực tiếp ngưng ra độ dị năng tới, bay nhanh chiều này đầu tiến hóa tăng thi chạy đi. Nay đầu tiến hóa tăng thi, tuy rằng khai trí, lại trước sau còn không có thành thục, nó giờ phút này trong đầu chỉ có một ý niệm, giết trước mắt cái này con ngồi. Lần này, nguyên bản vây quanh lâm vĩ bọn họ kia một bộ phận nhỏ biến dị tăng thi, dừng lại một chút, liền trực tiếp quay đầu, chiều tần khanh đánh tới. Tần Khanh hơi hơi nghiêng đầu, tránh thoát vẫn luôn biến dị tang thi mãnh lực một chảo. Một bàn tay đối với kia chỉ tránh ở biến dị tang thi phía sau tiến hóa tang thi lại chém ra mười mấy đạo lưỡi dao gió, mặt khác một bàn tay lại là ngưng tụ khởi một đạo lưỡi dao gió trực tiếp đối với kia tiệt cảnh khô giống nhau cánh tay, đột nhiên chém đi xuống. giơ tay chém xuống, chặt bỏ này khô cánh tay đồng thời, Tần Khanh thuận thế một cái xoay chuyển đá. Lập tức liền đem kia đầu đuổi sát nàng không bỏ biến dị tang thi cấp đá ra hảo xa, kêu biến dị tang thi thế ngã trên đất, trực tiếp nửa ngày đều bỏ không đứng dậy. Chương 447 bị thương. Lâm Vĩ bọn họ nhìn đến này đó biến dị tang thi toàn bộ chiều tần khanh đánh tới, tức khác sắc mặt đại biến. Tức khác đuổi sát đi lên, trong lúc nhất thời, những cái đó phía sau lưng lộ cho bọn hắn biến dị tang thi, trực tiếp liền giống như cải trắng giống nhau, từng viên bị chém phiên trên mặt đất. 81. một tiếng trung vét vét vét 81zv z con mà bị tần khanh một chân đá phi kia chỉ biến dị tang thi vừa vặn bay đến tất diệp cùng trần chính vũ bọn họ bên người trần chính vũ bị này tìm một tiếng vang lớn khiếp sợ mà tất diệp lại là mặt không đổi sắc tâm không nhảy trực tiếp một cái bước nhanh tiến lên giơ tay chém xuống trực tiếp sở trường trung đảo tang thi đầu tinh hạch chủy cắm vào kia đầu biến dị tang thi hốc mắt trung sau đó thuần thế hết thảy, trực tiếp liền đem này đầu biến dị tang thi đầu cấp mổ mở ra, lộ ra óc một viên tinh ánh dịch thấu tinh hạch tới. Trần Chính Vũ giật mình nhìn Tất Diệp vẻ mặt chấn định đem kia viên tinh hạch đào ra tới, thoáng xoa xoa, liền trực tiếp ném vào chính mình trang tinh hạch trong túi. Nghĩ đến chính mình vừa rồi lúc kinh lúc look giống bộ dáng, Trần Chính Vũ tức khắc mặt bạo hồng lên. Vừa rồi Tất Diệp kêu hắn cùng nhau đào tang thi tinh hạch khi, hắn trong lòng là thực mâu thuẫn, lại không nghĩ rằng. Tất Diệp số tuổi so với hắn tiểu nhiều như vậy, sát khởi tang thi tới, lại không chút nào hàm hồ. Trần Chính Vũ tức khắc ảo nào nghi đến, chắc không được Tần Khanh sẽ mang theo như vậy một cái tiểu hài tử. Nhìn dáng vẻ, Tất Diệp có không gian là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác chỉ sợ cũng là nếu gặp được nguy hiểm khi, Tất Diệp tuyệt đối sẽ không trở thành Tần Khanh gánh nặng. Nếu là chính mình cũng có thể làm được cùng Tất Diệp giống nhau, không. Làm sao Tất Diệp còn muốn hảo. Tần Khanh khẳng định cũng sẽ cùng mang theo tất diệp giống nhau mang theo hắn đi. Ở chân chính vũ miên man suy nghĩ gian, Tần Khanh sớm đã khinh thân mà thượng, trong tay ngưng ra thật lớn lưỡi dao gió nhắm ngay kia muốn chạy tiến hóa tang thi dùng hết toàn thân chém đi xuống. Kia đầu tiến hóa tang thi căn bản trốn không thoát Tần Khanh công kích, tức khắc thẹn quá thành giận giống nhau, quay lại thân thể, đối với Tần Khanh đột nhiên mở ra buồn máu mông to, nổi giận gầm lên một tiếng, từ bỏ chạy trốn. Trực tiếp đối với tần khanh hung hăng mà phát lại đây, tới cái chính diện đối chiến. Cứ như vậy, tần khanh lưới giao do trực tiếp cùng này đầu tiến hóa tang thi biến thành mặt đối mặt. Tần khanh không chút do dự huy nhận mà xuống, kia đầu tiến hóa tăng thi thân thể nghiêng nghiêng. Tần khanh lưới giao do trực tiếp liền dọc theo này đầu tiến hóa tang thi bả vai chỗ chém đi xuống, miệng vết thương vẫn luôn thẳng tới bụng. Nếu là người nói, tương đương là bị nạnh sinh xinh chém thành hai cánh giống nhau, tuyệt không tồn tại khả năng tính. Đáng tiếc, này đầu không phải người, mà là tăng thi, vẫn là đầu khai trí tiến hóa tăng thi. Nó thừa dịp tần khanh sử dụng lưới dao gió chém nó thân thể, hoàn toàn dùng lưỡng bại câu thương chiêu số, trực tiếp huy chảo chiều tần khanh thể diện chỗ hung hăng mà bắt lại đây. Tần khanh thấy thế, không sợ chút nào, trực tiếp khom lưng thân thể uốn éo, trong tay lưới dao gió theo nàng tại chỗ uốn éo, giống như một thanh đao trực tiếp tại đây đầu tiến hóa tăng thi trong bụng rảo cái đế hướng lên trời giống nhau. Này động tác, thẳng làm này đầu tiến hóa tang thi ra một tiếng run rẩy giống nhau gào giống thanh. Căn bản không suy nghĩ mà khác, nguyên bản chụp vào tần khanh trên mặt tay chiều hạ dùng sức một quyền nện xuống. Tần khanh xoay chuyển thân thể còn không có hoàn toàn đứng vững, liền cảm thấy vai phải chỗ liền chuyển đến một trận xuyên tim đau đớn, ngưng ra lưỡi dao gió cánh tay trực tiếp mềm xuống dưới, vô pháp dùng sức. Tần khanh thấy vậy tình huống, đơn giản trực tiếp căn bản không đứng thẳng thân thể, trực tiếp cong eo. Cả người nhắm ngay này đầu tiến hóa tang thi bị thương eo bụng gian, dùng hết toàn lực đụng phải qua đi. Nay đầu tiến hóa tăng thi tức khắc bị nàng đâm ra mấy mét có hơn, không đợi nó bò dậy, thần khanh lắc mình né qua những cái đó biến dị tăng thi công kích, lại lần nữa đối với tiến hóa tăng thi truy kích mà đi. Đột nhiên một cái nhảy lên, sau đó từ giữa không trùng, nhắm ngay này đầu tiến hóa tang thi eo bụng miệng vết thương, một chân giống đi xuống. Tức khắc. Này tiến hóa tang thi nguyên bản cũng đã mau cắt thành hai đoạn eo bụng, trực tiếp bị Tần Khanh giẫm cái một cái thật lớn động tới. Mà Tần Khanh sử dụng không có bị thương cái tay kia, ngưng tụ ra lưới dao gió tới, một tay đối với này đầu tiến hóa tang thi đầu, hung hăng mà dùng sức đâm đi xuống. Này đầu tiến hóa tang thi nguyên bản đã bị quăng ngã thất điên bắt đảo, bụng bị thương chỗ lại bị Tần Khanh ngày đó tản chân giống nhau mãnh lực giẫm xuyên, tức khắc chu lên liên tục. Chỉ là không đợi nó chu lên liên tục ra đồng thời, liền đột nhiên im bặt. Bởi vì tần khanh lưới giao gió đã đâm xuyên qua nó đầu, còn lấy ra nó trong óc tinh hạch. Tần khanh giải quyết rớt này đầu tiến hóa tăng thi sau, tấn xoay người, bất chấp cánh tay phải thương thế, sử dụng tay trái, ngưng tụ ra lưới giao gió, nhắm ngay mặt khác biến dị tăng thi chính là công kích mãnh liệt. Bởi vì tần khanh giết chết này đầu tiến hóa tăng thi, lập tức, dư lại biến dị tăng thi liền trở nên quần lòng không một tượng rồi nhặng không đầu giống nhau, đối tần khanh bọn họ lung tung công kích, hoàn toàn đã không có vừa rồi cái loại này khí thế. Bất quá, trong chốc lát công phu. nay đàn biến dị tăng thi, liền toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Tất diệp cùng trần chính vũ đảo tinh hoạch đảo vui vẻ vô cùng, lại nghe đến tần khanh trầm giọng nói, chạy nhanh rời khỏi này khối khu vực, chỉ sợ chờ hạ sẽ có rất nhiều biến dị tăng thi đến. Đại gia nghe được tần khanh lời này, đầu tiên là sửng sốt Bất quá lại không hỏi nhiều cái gì. Động tác tấn đi theo tần khanh bay thẳng đến con đường từng đi qua, bay nhanh chạy vội. Trần chính vũ nguyên bản còn có điểm lưu luyến, rốt cuộc như vậy nhiều tinh hạch đâu. Nhưng là, hắn nhìn đến tất diệp ở tần khanh hạ đạt mệnh lệnh sau, lập tức đứng lên, khuôn mặt nhỏ banh gắt ga mà, đi theo tần khanh phía sau chạy, nỗ lực không cho chính mình tụt lại phía sau. Trần chính vũ tức khắc cũng thu hồi lại đảo tâm tư, cũng đi theo đội ngũ, tấn rút lui. Liên ở bọn họ rút lui sau 5-6 phút sau, chỉ thấy so vừa rồi đám kêu biến dị tang thi càng nhiều một đám tang thi tụ tập ở bên nhau, dũng nhưng mà đến. Chỉ là, chúng nó tuy rằng tới nơi này, lại chỉ nghe đến đồng bạn hương vị, cũng không có mặt khác hương vị. Đầu tiên là nghi hoặc nghiêng đầu, du đã tại đây phim trường trên mặt đất. Thằng Lắc Lư không sai biệt lắm mau nửa giờ nhiều thời giờ, mới chậm rãi tan khai đi. Thần Khanh mang theo Đại Gia vẫn luôn chạy vội tới xưởng sắt thép lối vào ký túc xá chỗ mới dừng lại bước chân. Nàng quan sát một chút bốn phía, nét ý bảo Đại Gia tiên tiến ký túc xá tạm thời tránh né. Ký túc xá này lâu cùng lần đó nhà xưởng cửa cách xa nhau cũng không tính gần, này đó tang thi hẳn là không có như vậy lợi hại, có thể người được xa như vậy khoảng cách người hương vị. Chính yếu nàng phía bên phải bả vai thật sự đau lợi hại, yêu cầu trước tìm một chỗ tiến hành chữa thương mới được. Chờ đại gia bỏ đến tầng cao nhất kia tầng ký túc xá, tìm một chỗ còn tính sạch sẽ địa phương, tần khanh làm đại gia trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó chính mình liền trực tiếp mở ra mặt khác một chỗ phòng, sau đó khóa lại môn, xem xét chính mình thương chỗ. Lâm Vĩ đối với đoạn giang lăng bọn họ nhịn không được nói thầm nói, vừa rồi tần khanh giống như bị thương, sẽ không có việc gì đi. Tất Diệp nghe được Lâm Vĩ lời này, tức khắc đột nhiên đứng lên, cắn môi. Tần tận nói, Tần tỷ tỷ khẳng định sẽ không có việc gì. Nhìn lần đầu tiên lớn tiếng cùng đại gia nói chuyện tất diệp, đại gia tức khắc im lặng, nói đến cùng bọn họ đều hy vọng Tần Khanh không có việc gì. Chương 448 người tới. Chỉ là, vừa rồi kia đầu tiến hóa tang thi đối với Tần Khanh kia một kích, bọn họ xem thật thật, nếu là người thường, chỉ sợ cái kia cánh tay trực tiếp liền phế đi đi. Tần Khanh không biết đại gia hỏa đối nàng rất là lo lắng, chỉ là một quan tới cửa. Nàng liền lắc mình vào trong không gian Sau đó liền rốt cuộc chịu đựng không được kêu lên một tiếng Ôm cánh tay phải té ngã trên đất A tham kiến không bao lâu Phía trước tần khanh còn tung tăng nhảy nhót Hiện tại lại là đầy mặt tái nhợt Một bộ suy yếu lập tức liền phải ngất quá khứ bộ dáng. Tức khác nhảy đến tần khanh trước mặt Gấp giọng hỏi Ta nói ngươi Như thế nào một chút không nhìn thấy ngươi liền làm thành này Phúc trật vật bộ dáng? Tần khanh tạm dừng một chút Làm chính mình này trận choáng váng đi qua, mới ngẩng đầu miễn cưỡng đối A Tham cười cười, sau đó nói, "Không có việc gì, chính là bả vai có điểm đau." 81 Trung. Vần vẵng. Vệ đút, vệ đút, vệ đút. 81 Z vệ đút. "Cơm lấy điểm dược sắt một chút thì tốt rồi." Nói xong, nàng đứng lên, đi đến A Tham phía trước sửa sang lại hảo chất đầy các loại dược địa phương. Nàng cử động một chút cánh tay, tuy rằng đau Lại vẫn là ở có thể chịu đựng trong phạm vi Cho nên hắn trực tiếp tìm kiếm ra một lọ rượu thuốc tới Kéo xuống cổ áo Đối với đã ứ thanh một mảnh cánh tay phải Cắn răng dùng sức xoa bóp lên Ngay từ đầu thẳng đau tần khanh cái chán hãn không ngừng nhỏ dọa tới Nhưng tần khanh chính là liền hừ đều không có hừ một tiếng Theo rượu thuốc bị xoa khai Làn da thượng cảm giác được từng đợt nóng rát đau đớn Nhưng đồng dạng Vốn di tử trong xương cốt truyền ra đau đớn cũng dần dần dần dần yếu đi xuống dưới. Tần khanh biết, đây là này bình rượu thuốc có tác dụng. xoa xong rượu thuốc, tần khanh liền múc mấy gáo không gian nước giếng uống lên đi xuống. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tần khanh cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít, sắc mặt cũng thoáng mà khôi phục một chút hồng nhuận. Chờ đến tần khanh ra tới khi, sắc mặt đã so vừa rồi đi vào khi hảo rất nhiều. Đại gia hỏa thấy nàng nhìn qua không có gì trở ngại. Lúc này mới đem nhắc tới tâm thoáng thả một chút xuống dưới. Thần Khanh, vừa rồi vì cái gì kêu chúng ta chạy nhanh rời đi. Lâm Vĩ lặng lẽ quan sát Thần Khanh, hiện nàng sắc thật so vừa rồi hảo rất nhiều, lúc này mới khó hiểu hỏi. Thần Khanh đi trước đến cửa sổ biên nhìn một chút bọn họ nguyên bản chiến đấu kịch liệt phương hướng, không rắc cũng không có cái gì tăng thi. Lúc này mới quay đầu lại nói, vừa rồi ta giết kia đầu tăng thi là tiến hóa tăng thi, cấp bậc còn không tính thấp. Ở trước khi chết nó kia thanh chu lên là ở kêu gọi đồng bạn. Nếu chúng ta lúc ấy không đi nói, hiện tại chỉ sợ cũng đi không được. Thiên kêu nghe được hắn nói như vậy, trong lòng đều là cả kinh. Đoạn giang lăng nhịn không được trộm nhìn tần khanh bả vai liếc mắt một cái, sau đó hỏi, ngươi bả vai không có việc gì đi. Kỳ thật những lời này đại gia hỏa đều muốn hỏi, chỉ là cố nén, không hỏi xuất khẩu. Tần khanh kỳ quái nhìn đoạn giang lăng liếc mắt một cái. Người này luôn luôn cùng nàng khí chàng không hợp, không nghĩ tới hắn cư nhiên là cái thứ nhất hỏi ra những lời này người. Nhân ra một phen hảo ý hỏi chuyện, Tần Khanh cũng không có khả năng cử người với ngàn dặm ở ngoài. Đối hắn gật gật đầu, sau đó đạm nhiên nói, không có gì trở ngại, chỉ là bị thương gân cốt mà thôi. Tên kia nghe được Tần Khanh chính miệng nói, chỉ là bị thương một chút gân cốt, nguyên bản còn không có toàn bộ buông tâm, giờ phút này toàn bộ bỏ vào chính mình trong bụng. Tần Khanh chính là bọn họ người tâm phúc, vạn nhất có chuyện gì, bọn họ cũng không biết, nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mà tất diệp, ở Tần Khanh ra tới khi, liền bưng vừa rồi nấu một chút cháo đi tới, đưa cho Tần Khanh. Tần Khanh một tay tiếp nhận kia chén cháo, một tay làm bộ từ trong túi móc ra một túi tinh hạch ném cho Lâm Vĩ bọn họ. Vừa rồi ở Tần Khanh đóng cửa đi vào không gian chữa thương khi, Lâm Vĩ bọn họ một bên chờ nàng một bên làm tốt cơm, hiện hắn vẫn luôn không ra tới. Liền ăn trước qua. nay đó bị triệu tập tới tăng thi, khẳng định là chút biến dị tăng thi. Chờ thêm một đoạn thời gian, chúng ta ở qua bên kia nhà xưởng, những cái đó biến dị tăng thi hẳn là sẽ tan đi rất nhiều. Hiện tại chúng ta đại gia hỏa trước bổ sung hảo dị năng năng lượng, đến lúc đó phương tiện một kích tức trùng, thu xong đồ vật, sau đó lập tức liền rút lui, Tránh cho lại lần nữa gặp được rất nhiều tăng thi, liền tính là bình thường biến dị tăng thi cũng có thể tránh đi liền tránh đi nghe xong tần khanh phân phó lâm vĩ trực tiếp đem trong túi tinh hạch mỗi người phân 56 sáu khối bộ dáng này sau đó liền nhắm mắt bắt đầu hấp thu khởi vừa rồi sử dụng dị năng sau sở hao tổn năng lượng tới trịnh ngọc cùng trương lương ngây ngốc nhìn trên tay tinh hạch bọn họ không nghĩ tới cư nhiên liền bọn họ cũng có phân kỳ thật lại nói tiếp trịnh ngọc cùng trương lương dị năng kích thích thời gian muốn so lâm vĩ cùng đoạn giang lâm bọn họ sớm rất nhiều thời gian nếu là ấn bình thường tới nói. Trị Ngọc cùng Trương Lương dị năng khẳng định muốn so lâm vĩ bọn họ cao một chút mới đúng. Chính là không chịu nổi phía trước trong đội ngũ dẫn đầu người căn bản không bỏ được đem tinh hạch phân cho bọn họ, cho nên bọn họ dị năng vẫn luôn trì trệ không tiến, so với sau so lại kích dị năng người hảo không đến nào đi. Ở Tần Khanh trong đội ngũ, bọn họ không nghĩ tới, chẳng những cơm cấp ăn no, tinh hạch cũng có thể phân đến. Tần Khanh một hơi uống sạch trong chén hơn phân nửa cháo trắng ngừng đầu liền nhìn đến Trịnh Ngọc cùng Trương Lương ngây ngốc bộ dáng, Như nhiễu mày, khó hiểu hỏi, đại gia hỏa đều bắt đầu hấp thu tinh hoạch, tới bổ sung vừa rồi mất đi năng lượng, hai người các ngươi nhìn là được. Trịnh Ngọc cùng Trương Lương lúc này mới như ở trong Ngộng mới tỉnh, ngưng thần tinh khí, tĩnh hạ tâm tới, nắm chặt trong tay tinh hoạch, bắt đầu hấp thu khởi tinh hoạch trung năng lượng tới. Thần khanh mấy khẩu cầm chén cháo uống song song, liền em không chén đặt ở một bên. Đầu tiên là nhắm mắt dưỡng thần. Vẫn luôn chờ đại gia bắt đầu hấp thu đệ tam viên tinh hạch khi, Tần Khanh mới nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu tinh hạch. Rốt cuộc vừa rồi hao tổn năng lượng nhiều nhất người là nàng mới đúng, nếu là đợi chút tưởng lại đi nhà xưởng, không có gì nàng chỉ sợ không được. Trần Vĩ Lương Phụ Tử thấy mọi người đều bắt đầu hấp thu tinh hạch, tức khác khẩn trương từng người đứng ở cửa sổ cùng cạnh cửa vì đại gia thủ. Sợ có kia không có mắt tang thi phá cửa mà vào, có bọn họ ở cũng có thể trước ngăn cản trong chốc lát. Tất Diệp đến thực bình tĩnh đem sở hữu chén đua thu hồi tới, sau đó đổ điểm đặng an trí mỗi ngày ngưng ra tới thủy, bắt đầu rửa sạch lên. Vẫn luôn chờ đến không sai biệt lắm mau hai cái giờ về sau đại gia hỏa mới 6 tục bắt đầu tỉnh lại. Rốt cuộc tinh hoạch lại nhiều, cũng chỉ có thể cũng có hút xong năng lượng thời điểm. Đang lúc đại gia sửa sang lại thứ tốt chuẩn bị ra khỏi phong khi, đột nhiên nghe được ký túc xá bên ngoài trên hành lang truyền đến một trận hỗn độn lại rất nhỏ tiếng bước chân. Tần khanh tức khắc nhấc tay ngăn lại đoạn giang lăng chuẩn bị mở cửa tay, đoạn giang lăng mu bàn tay bị tần khanh tay đè lại, trong lòng một giật mình, sau đó đột nhiên thu trở về, đặt ở phía sau, gắt gao nắm thành nắm tay. Tần khanh hết sức chuyên chú nghe bên ngoài tiếng vang, cũng không có xem nhận thấy được đoạn giang lăng dị thường. Nhưng thật ra lâm vĩ thấy được một màn này, nhìn không được nhữ như mày. Hắn hy vọng là chính mình nghĩ nhiều, rốt cuộc đoạn giang lăng cùng hắn cũng coi như là bạn tốt. Hắn không hy vọng đoạn giang lăng đã chịu thương tổn. A Phong, ta xem bên này đều là phòng chống lý. Chúng ta tùy tiện tìm một gian trụ hạ đi. Một người nữ sinh mang theo dạy đặc giọng nói quê hương, hẳn là đối nàng người bên cạnh nói. Chương 449 tính toán. Ước chừng qua một phút tả hữu, một cái giọng nam mới lạnh lùng mà nói, trước nhìn xem, vạn nhất trong phòng có tang thi làm sao bây giờ. Kia nữ sinh tức khắc liền thu thành, ớt úng không dám lại khuyên. Cao Phong, này đó ký túc xá giống như đều bị người lật qua, căn bản tìm không thấy cái gì có thể ăn đồ vật. Một cái khác đồng bạn, bực bội ném trong tay từ ký túc xá trong ngăn tủ lây ra tới một ít đồ vật, tuy rằng là đồ ăn, nhưng mặt trên lại đều đã rách quá bịch bao, căn bản không có biện pháp ăn. Cao Phong mặt tâm trầm, này một đường đi tới, tránh thoát những cái đó tang thi có ích lợi gì? Không có ăn, sớm hay muộn cũng là cái chết. Nghĩ đến đây. Hắn liền một quyền đánh vào ký túc xá ván cửa thượng, kia tấm ván gỗ một chút đã bị đánh xuyên qua. Bọn họ đội ngũ bất quá 5 người, hắn là lực lượng dị năng giả, một cái khác là thủy hệ dị năng giả, còn thừa 3 người, đều là người thường. Mà đối với hắn bực tức, đúng là cái kia thủy hệ dị năng giả. Cao Phong, ta liền tưởng không rõ, phía trước cái kia hạnh tồn giả doanh mà, vì cái gì ngươi không muốn đi vào đầu nhập vào. Liên tính lại khổ. Tổng so bên ngoài muốn an toàn rất nhiều đi. Chu Khuê bất mãn lẩm bẩm nói. 8. Một tiếng trùng vóng. Vê đút, vê đút, vê đút. 81, z, vê đút. Con. Quan trọng nhất một chút, hắn lại thông minh không có nói ra. Nếu là ở hạnh tồn giả doanh mà, bằng hắn là thủy hệ dị năng giả. Liên tính không ra đi làm nhiệm vụ, san giết tang thi hoặc là thu thập vật tư cũng có thể dùng hắn mỗi ngày ngưng ra thủy tới đổi lấy một ít đồ ăn. Nếu là hắn một người muốn sống sót, căn bản không thành vấn đề. Chính là Chu Khuê biết Cao Phong cũng không phải là hảo lừa gạt chủ. Hắn thủy hệ dị năng cùng Cao Phong lực lượng dị năng so sánh với, hoàn toàn chính là tiểu hài tử ở đại nhân trước mặt chơi đại đao. Nếu là chọc đến Cao Phong không cao hứng, trực tiếp một quyền đem hắn đánh cái chết khiếp, kia cũng không phải không có khả năng sự tình. Nghĩ đến đây, nhìn trộm nhìn một chút cao phong âm trầm mặt chu khuê trong lòng liền không khỏi lộ bột một chút hỏng rồi chính mình giống như giảng quá nhiều hắn nhịn không được nghĩ tới lâm quốc hoa khi chết thảm dạng toàn bộ ngực trực tiếp đã bị cao phong một quyền ngạnh sinh sinh tạt lõm vào đi một khối to đoạn rất xương sườn đâm thủng phổi bộ sau đó từng ngụm từng ngụm hộp máu mà chết chu khuê nhịn không được liền run lập cập chu khuê ngươi muốn đi hạnh tổn giả doanh mà đại gia cũng đều là như vậy tưởng sao Cao phong lạnh lùng mà ánh mắt đảo qua đại gia gương mặt, thấy vài người liên tục lắc đầu. Hắn cẩn thận quan sát, nếu là ai có lộ ra một tia trần chờ thái độ, tin tưởng ngay sau đó, liền sẽ bị hắn thiết quyền tấu phi. Xem đại gia một bộ im như ve sầu mùa đông bộ dáng, cao phong banh khởi sắc mặt mới thoáng lòng điểm. Hải nhã đi nấu thủy nấu cơm, đại gia lại khắp nơi tìm xem. Tần khanh bọn họ có thể nghe được bọn họ mở ra trong đó một gian ký túc xá môn. Tiến vào sau một trận lục tung, sau đó kêu ban đầu bị kêu A Phong nam nhân nói như vậy. Mọi người tức khắc hai mặt nhìn nhau, lâm vĩ nhịn không được đối Tần Khanh làm cái làm sao bây giờ khẩu hình. Tần Khanh nghe được cái kêu kêu A Phong người như vậy nói, liền biết bọn họ sớm hay muộn sẽ lục soát bọn họ này gian ký túc xa tới. Nghe này nhóm người lời nói, khả năng bọn họ vật tư cũng không nhiều, nếu là nhân cơ hội tìm Tần Khanh bọn họ phiền thoái. Tần khanh bọn họ khẳng định phải tốn một phen tay chân, lại là thực phiền toái sự tình. Rốt cuộc, nàng cánh tay phải giờ phút này cũng không thể đại biên độ động tác, tần khanh đối thân thể của mình còn là phi thường yêu quý. Kỳ thật, ấn tần khanh ý tứ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tránh được nên tránh, rốt cuộc không biết thực lực của đối phương như thế nào. Nhưng là, nếu thật sự tránh không khỏi, cũng không sợ chính diện tương đối. Chỉ cho là đi ngang qua liền hảo. Đại gia lẫn nhau không tương phạm liền hảo. Nghĩ vậy, tần khanh nguyên bản rũ ở chân biên tay trái rôi tay lệch cạch một chút, vạn ra ký túc xá cửa phòng. Trực tiếp từ cửa phòng đi ra. Đại gia thấy thế, tức khắc cũng đều đi theo tần khanh phía sau. Cao Phong cùng Chu Khuê liền lục soát 4 năm gian ký túc xá phòng, cũng chưa tìm được thứ gì, liền tính tìm được rồi, cũng đều là dài quá bạch mau cùng hư thối. Chính khí hô hô đóng sầm một gian ký túc xá cửa phòng. Liền thấy cách đó không xa bên tay trái một gian ký túc xá phòng môn, đột nhiên bị mở ra. Sau đó từ kia phòng trong môn, đi ra một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài tử tới. Hai người thấy thế, đều là sừng sốt. Để cho bọn họ giật mình chính là cái này nữ hài tử, cứ nhiên mặc kệ trên mặt vẫn là đầu, thậm chí quần áo, đều là sạch sẽ. Sấn kia trong trắng lộ hồng da thịt, càng thổi đạn dục phá. Cái này hiện, tức khác làm cho bọn họ liên tiếp lui vài bước. Sau đó nắm chặt trong tay côn sát, cảnh giác nhìn tần khanh. Quả nhiên, cái kia xinh đẹp nữ hải tử phía sau, sáu tục đi ra một loạt người. Để cho bọn họ há hốc mồm, này nhóm người, cư nhiên còn có hai đứa nhỏ. Nhưng là, bọn họ toàn thân trên giới đều cùng nữ hải tử kia giống nhau, sạch sẽ thực, một chút đều không giống cao phong cùng chu khuê ở mặt thế sau gặp qua người như vậy, lôi thôi vô pháp gặp người. Cái thứ nhất phản ứng này lên bọn họ trong lòng. Tự nhiên là mấy người này bên trong khẳng định có vài cái thủy hệ dị năng giả. Theo sau Cao Phong liền phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng hỏi, các người người nào? Tần Khanh cũng không thèm nhìn tới hắn, trực tiếp xoay người chiều cửa thang lầu đi đến. Đại gia thấy Tần Khanh xoay người đi, cũng đều đi theo nàng phía sau, chiều cửa thang lầu đi đến. Cũng liền như vậy quay người lại công phu, Cao Phong cùng Chu Khuê đều thấy được, này nhóm người mỗi người đều có một cái ba lô, nhìn tuy rằng không cổ lại cũng tuyệt đối nhìn qua không giống là không có đồ vật bộ dáng. Bọn họ đôi mắt không khỏi sáng ngời, không tự chủ được nghi đến, vừa rồi bọn họ lục soát như vậy nhiều gian ký túc xá, lại một chút đồ vật đều không có. Tức Khác huyết khí cuồn cuộn đi phía trước vài bước, cùng kêu lên quát, cho ta đứng lại. Chính là những người đó, nhưng không ai hướng bọn họ. Cao Phong cùng Chu Khuê thấy thế, tức Khác vội vàng tiến lên, tưởng ngăn trở bọn họ. Lại thấy những người đó dẫn đầu nữ hài tử kia ở chỗ rẽ xuống lầu khi, tay trái cánh tay vừa nhấc trực tiếp một đạo sắc bén lươi dao gió đối với bọn họ ập vào trước mặt. Cao phong cùng chu khuê trên mặt tức khắc đại kinh thất sắc, vổ cản sủ chấm nét không nghĩ tới vừa rồi cái kia nhìn qua nhu nhu nhược nhược nữ hài tử, cư nhiên là phong hệ dị năng giả. Hơn nữa dị năng cấp bậc còn không thấp, từ nàng ra lưới dao gió sắc bén trình độ là có thể xem ra tới. Cao phong cùng chu khuê. Phân biệt chiều hai bên ký túc xá cửa phòng nhào vào đi, mới khó khăn lầm tránh đi này nói lươi dao gió. Theo chân bọn họ phát gục trên mặt đất đồng thời, chỉ thấy nguyên bản bọn họ muốn chạy tới thông đạo chỗ ra một tiếng vang lớn, xi si măng trên mặt đất, một đạo giống như bị cắt cơ cắt ra một đạo khe hở, thật sâu đau đớn cao phong cùng chu khuê đôi mắt. Bọn họ sắc mặt thay đổi vài lần, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Nghĩ đến vừa rồi bọn họ tính toán, cao phong cùng chu khuê cái chán chỗ liền không khỏi tiết ra vô số viên mổ hôi như hạt đầu tới. Nữ hải tử kêu liền có lớn như vậy bản lĩnh, mặt khác đi theo nàng phía sau, còn không biết có chút cái gì bản lĩnh đâu. May mắn này nhóm người cũng không theo chân bọn họ giống nhau so đo, nếu là biết chính mình gọi lại bọn họ là muốn giết bọn họ, sau đó cướp đoạt bọn họ trên người vật tư, chỉ sợ này bang nhân liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ đi. chương 450 tiền tài động lòng người. Lâm vĩ bọn họ không biết cao phong bọn họ chính phỏng đoán Tần Khanh ý tưởng, chỉ là cảm thấy, không có hung hăng giáo hấn cao phong bọn họ một đốn, thật sự có điểm khó chịu. Một đường xuống lầu, đại gia hỏa lại cũng chưa rắc ở phía trước Tần Khanh đáy mắt một mảnh lạnh băng, nếu không phải nàng cánh tay giờ phút này bị thương, hơn nữa chờ hạ còn cần đi nhà xưởng bên kia thu thập đồ vật. Có thể không cần đại gia hỏa dị năng, liền không cần, chờ trong chốc lát đối phói những cái đó biến dị tang thi lại dùng. Nàng tuyệt đối sẽ không liền như vậy cấp cao phong bọn họ một đạo lưỡi dao gió mà thôi. Bởi vì, không riêng lâm vĩ bọn họ cảm giác được đến từ đối phương ác ý, Tần Khanh càng có thể nhận thấy được, cao phong cùng chu khuê đối bọn họ không có hảo ý. Mà loại người này, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp diệt trừ, lấy tuyệt hậu hoạn. Chỉ là, chính mình cánh tay bị thương, lại không phải đối phó bọn họ thời cơ tốt nhất. a phong, làm sao bây giờ? chu khuê bỏ dậy sau. Dùng sức phi một ngụm vừa rồi ngã trên mặt đất khi bổ nhào vào trong miệng cho bụi. vdvdvdvd 81 -v -v con. Những người đó rõ ràng cướp đoạt đi rồi bên này ký túc xá vật tư, liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi, thật sự không cam lòng a. Nghĩ đến đây, Chu Khuê ánh mắt không khỏi chuyển tới bị Tần Khanh cắt ra một đạo cái khe lối đi nhỏ. Trong lòng tức khắc đột nhiên nhảy dựng, vừa rồi nổi nóng Giờ phút này lại rõ ràng nghĩ đến bọn họ trong đội ngũ đã có thể hắn cùng A Phong hai người là có dị năng, hơn nữa dị năng còn chẳng ra gì. Cao Phong cũng đầy đầu hôi bò lên, trong mắt ánh sáng lẻ lẻ. Hắn đột nhiên nghĩ tới, sử dụng kia phong hệ dị năng nữ hải tử là ai. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên lại ở chỗ này, lại lần nữa gặp được Tần Khanh. Tần Khanh bởi vì làn da trắng non rất nhiều. Cao Phong tròn lên nhất thời không nhớ tới nàng là phía trước thượng bách thôn phía dưới cái kia thuê kho hàng nữ nhân kia. Cao Phong là thấy được kẹp ở mấy cái đại nhân trung gian tất diệp mới nhớ tới lúc trước Tần Khanh bọn họ mang theo mấy cái tiểu quỷ cái này tiểu quỷ chính là trong đó một cái. Nhưng là phía trước Tần Khanh kia trong đội ngũ người giống như liền dư lại này một lớn một nhỏ hai người cũng không biết mặt khác những người đó đến đi đâu vậy mà Tần Khanh Phong hệ dị năng, Lúc trước liền dẫn người chú ý thực. Tất Diệp có thể đi theo bên người nàng, khẳng định cũng có dị năng. Nghĩ đến Tất Diệp có thể là không gian hệ dị năng, Cao Phong đáy lòng liền một trận hương phấn. Phải biết rằng, lúc trước Lao Thôn trưởng bị sống sờ sờ tức chết khi, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Nếu là lúc trước Tiểu Lục Tử bọn họ chưa nói hoảng, Tần Khanh bọn họ xác thật là lái xe đi, cũng không có mang đi kho hàng nội bất cứ thứ gì nói. Như vậy chỉ có một khả năng tính. Đó chính là tần khanh bọn họ rời đi trong đội ngũ, có người là không gian dị năng giả, đem kho hàng đồ vật đã sớm thu được trong không gian. Nhưng là, hiện tại chỉ bằng bọn họ vài người, sao có thể đối phó tần khanh phong hệ dị năng? Hắn nhưng không quên, lúc trước ở tần khanh kho hàng cửa sinh sự tình. Cao Phong không khỏi đầu óc xoay chuyển, đôi mắt không tự chủ được rừng ở biển rừng nhã trên người. Biển rừng nhã cùng biển rừng trương là hai huynh muội là ở hắn giết chết Lâm Quốc Hoa sau, sau lại mới thu vào trong đội ngũ. Bọn họ hai người, cũng không phải thượng bách thôn người, cũng không tham gia quá lần đó nháo sự, tần khanh bọn họ hẳn là sẽ không nhận thức bọn họ. Vừa rồi tần khanh ra tới khi, trừ bỏ hắn cùng chú Khuê, mặt khác ba người đã sớm núp vào. Cho nên, cũng không tồn tại vừa rồi bị tần khanh bọn họ nhìn đến tình huống. Tần khanh kia chi đội ngũ, tuy rằng vừa rồi vội vàng thoáng nhìn, hắn cũng có thể hiện. Toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có tần khanh một nữ nhân. Nếu là biển rừng nhã có thể nhân cơ hội trà trộn vào kia chi đội ngũ, sau đó trong ngoài ứng hòa nói, không sợ lộng không đến tần khanh bọn họ vật tư. Cao Phong nghĩ đến tất diệp là cái không gian dị năng giả nói, cũng không biết hắn trong không gian có bao nhiêu vật tư đâu. Liền giống như mặt thế trước giống nhau, tiền tài động lòng người. huống chi, tần khanh bọn họ nếu có cái di động kho hàng, ngẫm lại là có thể làm người điên rồi. Tuy rằng hắn biết Tần Khanh không phải cái dễ dàng đối phó người, nhưng là, người luôn có nhược điểm, tỉ như, thiện lương, đồng tình. Biển rừng nhã tử bị Cao Phong ngoại ý muốn cứu sau, liền đối hắn vẫn luôn yêu sâu sắc. Ca ca biển rừng trương lén cùng nàng nói qua rất nhiều hồi, nói Cao Phong không phải người tốt, không thích hợp nàng. Nhưng biển rừng nhã lại không như vậy tưởng, rốt cuộc tại đây mà thế, người tốt cũng không có gì dùng. Chỉ là, này dọc theo đường đi. Cao Phong đối nàng lại trước sau là nếu gần nếu ly. Thậm chí trong đội ngũ mặt khác hai người, đối nàng động tay động chân, Cao Phong cũng mỉm cười mà chống đỡ. Ở ngay từ đầu biển rừng nhã kháng cự dưới tình huống, đến sau lại chung quy là thỏa hiệp. Rốt cuộc nhân ra đội ngũ không nghĩa vụ mang theo thân là người thường hai huynh ngội, liền tính ca ca đi ra ngoài cùng tăng thi liều mạng, kia cũng chỉ sẽ thu lưu biển rừng trường, mà nàng một cái không có bất luận cái gì bản lĩnh nữ nhân. Trừ bỏ thân thể, giống như không có gì có thể cống hiến. Hiện tại đột nhiên nhìn đến luôn luôn đối nàng lánh lanh đạm đạm cao phong, đột nhiên mãn nhãn mạo quang nhìn chính mình, biển rừng nhã đỏ hờn mặt, không tự chủ được xoay hạ thân thể. a phong, ngươi sao cái dạng này xem ta lý. Vừa rồi những người đó là làm cái gì? Nhớ tới vừa rồi động tính, biển rừng nhã hiện tại tâm còn ở đường khác loài ngày. Nàng thiếu chút nữa liền cho rằng đám kia người sẽ trực tiếp giết bọn họ đâu. Rốt cuộc chuyện như vậy, ở mặt thế sau lại thường thấy bất quá. Hải nhã, ta có một chuyện muốn ngươi làm. Cao Phong trực tiếp đối biển rừng nhã hạ mệnh lệnh nói. Tần khanh bọn họ đội ngũ lại lần nữa trở lại nhà xưởng cửa chỗ khi, những cái đó nguyên bản tụ tập biến dị tăng thi, giờ phút này sớm đã tốt năm tốt ba tản ra đi. Cửa chỗ ước chừng chỉ có mấy chục chỉ biến dị tăng thi, bởi vì các loại nguyên nhân không có tản ra tới. Mà tần khanh bọn họ đã đến. Lập tức liền kích thích tới rồi chúng nó nhũ đầu Đồng thời xoay người Chiều Tần Khanh bọn họ độ cực nhanh chạy tới Đại gia vừa mới hấp thu no tinh hạch Nhìn thấy này đó biến dị tăng thi Sôi nổi ra tay Đại khái qua hơn 10 phút thời gian Này đó không có tản ra biến dị tăng thi Liền trực tiếp bị tiêu diệt cái sạch sẽ Tần Khanh cùng Trần Vĩ Lương trực tiếp tiến lên Hai người hợp lực Dùng sức đẩy ra kia nhà xưởng đại đẩy cửa Chỉ thấy những cái đó vật liệu thép từng đống chỉnh tề mã ở nhà xưởng. Thần khanh thấy thế, đáy lòng nhịn không được tức diệu một chút. Rốt cuộc, thứ này lộng trở về, đối căn cứ xây dựng là có rất lớn bổ ích. Nàng xả quá tất diệp, đối với những cái đó vật liệu thép liền bắt đầu thu lên. Người khác không biết, tất diệp lại là thực biết đến, hắn thu vào đi vật liệu thép, bất qua mới mấy cây mà thôi. Đại bộ phận vật liệu thép, đều là bị thần khanh thu được nàng trong không gian. A tham thật vất vả đem không gian trong đất sống cấp làm xong, nguyên bản còn tưởng tiểu chân nghỉ ngơi trong chốc lát. Lại thấy, chống rông ẩm ẩm bị Tần Khanh ném vào tới vô số vật liệu thép, thiếu chút nữa liền đem nó trực tiếp cấp tạ bẹp. Trần Vĩ Lương lại chỉ vào những cái đó bên cạnh máy móc hô to, những cái đó cũng nhớ rõ mang đi, về sau hữu dụ. Tần Khanh không nghĩ tới, liền như vậy một cái nhà xưởng, bên trong vật liệu thép bị nàng thu được trong không gian sau liền đã chịu đến từ trong không gian A-Tham mãnh liệt phản đối. Nó dị thường nghiêm chỉnh thanh minh, trong đất là loại an đồ vật, cho nên không thể phóng này đó vật liệu thép. chương 451 Đào Hố Nhưng nếu không đem những cái đó vật liệu thép đặt ở thổ địa kia một khối địa phương, mà là đem này đó vật liệu thép phóng tới nguyên bản A-Tham thật vất vả sửa sang lại tốt thành phố những cái đó vật phẩm địa phương, kia địa phương liền có vẻ dị thường chợt trội lên. Ở A-Tham mạnh mẽ phản đối hạng, Tần Khanh đem này một cái nhà xưởng máy móc cùng vật liệu thép đều thu không còn một mảnh, lúc này mới chưa đã thèm đáp ứng rồi A Tham yêu cầu, không hề thu này đó vật liệu thép. Lâm Vĩ cùng đoạn giang lăng lại là mở to hai mắt, bọn họ không nghĩ tới tất diệp không gian cư nhiên có lớn như vậy. Thấy những cái đó vật liệu thép một chút biến mất, càng cũng một tức tức rất xuống dưới. Chờ Tần Khanh cùng tất diệp quay người lại, mọi người đều là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, trừng mắt tất diệp xem. Thần khanh thấy thế, hơi hơi trột dạ một chút. Khu khu. Tất Diệp nói cho ta, hắn không gian rốt cuộc không bỏ xuống được mặt khác đồ vật. Nhìn dáng vẻ, chúng ta cái này nhà xưởng chứa đầy sau, liền về trước hạnh tổn giả doanh mà lại nói. Thần khanh hơi tự tin không đủ đối đại gia nói. 8. Một tiếng trùng vóng. V đút v đút v đút 81 con. Lâm Vĩ bọn họ rất là lý giải gật gật đầu. Nếu là tất diệp lại nói còn có thể trang này đó vật liệu thép cùng máy móc nói, chỉ sợ bọn họ liền phải sinh ra nghi ngờ. Đặng an trí thậm chí nói, lần này chỉ dẫn theo tất diệp cùng nhau tới, lần sau ta xem cùng hùng ca bọn họ nói một chút, nhiều mang điểm không gian dị năng giả tới. Tốt nhất là tới một lần, có thể nhiều mang điểm đồ vật trở về. hắn lời này âm mới rơi xuống, liền thu được mấy cái xem thường cầu. Lâm Vĩ cùng đoạn giang lăng sôi nổi chửi thầm nói. Chẳng lẽ tất diệp một người thu như vậy một kho hàng đồ vật, còn tính thiếu sao? Lần này tới bọn họ bất quá là hoa ước chừng hơn 2 giờ thời gian, liền làm tốt sự tình. Hiện giờ đồ vật đều thu được trong không gian, tần khanh tâm tức khắc lọt vào trong bụng. Làm bộ nghe không hiểu đặng an trí nói, trực tiếp phất tay ý bảo đại gia rời khỏi này nhà xưởng Ra tới khi, ngẫu nhiên có như vậy 2-3 chỉ thoảng qua tới khi, người được bọn họ nhân loại khí vị biến dị tăng thi. Bất quá, như vậy tiểu miêu hai ba chỉ, căn bản là không tới phiên tần khanh ra tay, đã bị bãi bình. Ước chừng nửa giờ sau, tần khanh bọn họ một lần nữa về tới ký túc xá cách đó không xa. Tần khanh nhịn không được nhìn ký túc xá thượng liếc mắt một cái, nếu là đối phương thức thời, không tới tìm bọn họ phiền thoái, nàng cũng tuyệt đối không có tàn nhẫn độc các thượng ký túc xá đi tìm bọn họ, nhổ cỏ tận gốc. Chờ bọn họ thật cẩn thận mà vẫn luôn đi đến phòng an ninh bên này tự động đẩy kéo cửa, tất diệp liền từ trong không gian đem xe buýt cấp đem ra. Tránh ở chỗ tối cao phong cùng chu khuê bọn họ nhìn đến cái này tình cảnh, tức khắc hô hấp đều nhịn không được cứng lại. Trong mắt nóng rực, càng ánh sáng lên. Tần Khanh thấy bọn họ đều đã tới rồi cửa, còn không có nhìn đến phía trước kia giúp gặp được người, không khỏi nhướng nhướng chân mày. Nói thật, nay thật đúng là có điểm ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Tần Khanh triều bốn phía nhìn quanh nhìn xung quanh một chút, sau đó mới lên xe. Chờ đại gia sáu tục lên xe, Lâm Vĩ đem xe thúc đẩy khi, Tần Khanh lúc này mới ngưng xuất tinh thần lực, bắt đầu tra tìm có hay không người hoặc là tang thi mai phục tại bốn phía. Nàng tinh thần lực mới động, liền nhận thấy được một kia khác thường, sau đó liền thấy xe đầu bên kia chuyển đến một tiếng va chạm thanh cùng tiếng kinh hô. Lâm Vĩ một cái khẩn cấp phanh lại, tưởng khởi bỏ bảo hiểm mang mở cửa xuống xe. Lại nghe đến Tần Khanh trầm giọng nói, ta xuống xe đi xem, các ngươi ở trên xe đừng lúc ních. Nói xong, trực tiếp đi ấn xe buýt cửa xe, đi rồi đi xuống. Tần Khanh mới xuống xe, liền nghe được xe phía trước địa phương, một nữ nhân nằm sấp ở bên kia, trong miệng không ngừng ra đau tiếng hô. Biện rừng nhã vì diễn rất thật một chút, chính là nhắm mắt lại, vững chắc vỏ ra, đánh vào này chiếc xe buýt xe trên đầu. Nàng hiện giờ hô đau, thật sự là hơn phân nửa là thật sự đau. Biển rừng nhã cho rằng bọn họ đụng vào người, khẳng định sẽ đều xuống xe tới, sau đó đem chính mình đỡ lên xe, hỏi lại có hay không sự tình mới đúng. Nhưng là sự tình giống như ra ngoài nàng tưởng tượng ở ngoài, tuy rằng có người xuống dưới, lại là một nữ nhân, mà nữ nhân kia xuống dưới sau, lại là đứng cách nàng mấy mét có hơn địa phương, cũng không gần người, chính là làm biển rừng nhã một bụng chuẩn bị nói, một câu cũng không dùng được tới. Biển rừng nhã nằm sấp. Gương mặt hướng tới mặt đất, hàm răng hung hăng mà cắn một chút miệng mình. Trong ánh mắt bước ra một gạt lệ quang tới, sau đó mới chậm rãi nâng lên trông tới, đầy mặt thê lương, lại suy yếu hô, cứu mạng. Thần Khanh trong ánh mắt lãnh quang trật lóe, nàng liền nói đâu. Như thế nào không có xuống lầu tới, nguyên lai là ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Thần Khanh cũng không đi qua đi, chỉ là ly đến biển rừng nhã xa xa mà, phản phất nàng là cái bệnh khuẩn mang theo thể giống nhau, phòng bị nàng. Ngươi là người nào? Đâm chúng ta xe làm cái gì? Nhanh lên tránh ra! Bằng không trực tiếp từ trên người của ngươi áp qua đi. Cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Thần khanh lời này vừa nói xuất khẩu, khiến cho biển rừng nhã hít hà một hơi. mã ơi, nữ nhân này, nhìn xinh đẹp, nguyên lai like là cái rắn giết mỹ nhân a. Chỉ là trên xe nam nhân khác không dưới xe, xuống xe tới chính là cái này rắn giết mỹ nhân. Biển rừng nhã liền tính lại có cái chiêu gì cũng không có sức lực. Nàng trộm mà nhìn vẻ mặt mặt vô biểu tình tần khanh liếc mắt một cái, sau đó làm bộ che lại ngực, suy yếu lại hoảng luận nói, không liên quan các ngươi xử lý, là ta hiện bên kia có tăng thi, cho nên vội vàng chạy tới, không nghĩ tới sẽ cùng các ngươi xe đụng phải lý. Cô nương, ta không trách các ngươi lý. Khu khu. Biển rừng nhã khách sáo nói, vừa nói vừa che lại ngực, vẻ mặt khó chịu biểu tình. Khỏe mắt lại là chiều kia xe buýt tà liếc mắt một cái. Này giúp đại lao ra, như thế nào liền như vậy túng? Nhìn đến chính mình một nữ hài tử, bị đâm ngã trên mặt đất, đừng nói tới đỡ nàng một chút, ngay cả dư thừa lời khách sáo cũng chưa một câu, thật sự làm người nghẹn quất khẩn. Tần Khanh nghe thấy cái này, nữ nhân nói lời này, trước nói lông mày khẽ nhết. Nếu là nữ nhân này không có như vậy trọng quê nhà khẩu âm, Tần Khanh khả năng thật đúng là nghĩ không ra nữ nhân này là ai. Hiện giờ lại một lần xác nhận nữ nhân này thân phận, Tần Khanh tức khắc khỏe miệng nít lên, khẽ mỉm cười nói, Lâm Vĩ, nhân ra cô nương không trách người đâm nàng, ta liền nói nhân ra sẽ không có việc gì, đi thôi. Tần Khanh đối phòng điều khiển Lâm Vĩ lớn tiếng nói, nét nói xong, liền trực tiếp nhảy lên xe buýt, phân phó Lâm Vĩ vòng qua nữ nhân này lái xe. Biện Dung nhã thấy thế, tức khắc mắt chóng váng. Như thế nào nữ nhân này liền không ấn kịch bản đi a? Ấn Nguyên Lai like giả thiết, không nên là này người trong xe cứu nàng lên xe mới đúng không? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, liền thấy Lâm Vi trực tiếp tay lái một cái đánh cong, xe đầu liền vòng qua biển rừng nhã, bay thẳng đến xưởng sắt thép ngoại khai đi. Xe khởi động trong nháy mắt, biển rừng nhã mới tỉnh quá thần tới. Trong đầu đầu tiên là trống rỗng, thân thể lại là so đầu càng mau một bước làm ra động tác. Nàng trực tiếp đột nhiên một phát. Trực tiếp treo ở tần khanh bọn họ này chiếc xe buýt kính chiếu hậu chỗ, gắt gao không chịu buông tay. Lâm Vĩ thấy thế, trực tiếp lại một cái khẩn cấp phanh lại. Biện Dừng nhã tay liền chảo không được kia kính chiếu hậu, cả người liền quán tính hướng phía trước bay đi ra ngoài. Lần này, nàng đến là thật sự bị quăng ngã cái vững chắc. Chương 452 không nhẹ. Cao Phong cùng Chu Khuê thấy thế, âm thầm mắng một tiếng, lại không dám nhảy ra. Chỉ là, bọn họ không nhảy ra Không đại biểu tần khanh không ra tay. Tần khanh tay trái ngưng tụ ra vài đảo lưới giao gió, phân biệt chiều cao phong bọn họ trốn tránh địa phương đánh tới. Biển rừng nhã bị quăng ngã thất điên bắt đảo, căn bản không thấy được tần khanh ra tay. Nhưng là, cao phong bọn họ lại là chính nhìn bọn hắn chầm chầm xe xem. Nhìn thấy lưới giao gió đánh úp lại, đại kinh thất sắc đồng thời, muốn tránh đã không kịp. Chỉ thấy kia lưới giao gió đem bọn họ phía trước chướng ngại vật cấp đánh bay sau. Trực tiếp thổi mạnh bọn họ ra mặt đánh út lại Cao Phong cùng Chu Khuê kinh hoàng thất thố cường quay đầu đi đồng thời kia lưới dao gió cũng từ bọn họ ra đầu cùng khuôn mặt biên bay qua đi Cao Phong một khối ra đầu mang theo đầu cùng huyết bị thiết dừng ở mà Mà Chu Khuê nửa khuôn mặt chỉ cảm thấy cay xé đau Hắn khuôn mặt ngạnh sinh sinh cấp vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương Bọn họ huyết phun trào mà ra Cao Phong bởi vì là ra đầu bị tức đi một khối to Huyết từ đỉnh đầu khắp nơi chảy xuống, có vẻ phá lệ do người. Mai chú khuê khuôn mặt chỗ, chỉnh khối thịt đều hướng ra ngoài phiên, huyết từ gương mặt chỗ toát ra tới, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem hắn cổ áo cấp thấm ướt đấm. Vương binh cùng biển rừng trương hai người căn bản liền trốn cơ hội đều không có, kia lưới giao do trực tiếp phân biệt từ bọn họ bả vai chỗ cùng đuổi chỗ xuyên qua. Nếu không phải bọn họ trốn xa, chỉ sợ đánh chúng địa phương liền không phải này hai nơi. Chính là, mặc dù trốn xa, chịu thương vẫn là sò so cao phong cùng chu khuê bọn họ hai người trọng rất nhiều. Thần Khanh chém ra lưới dao gió sau, trực tiếp cùng lâm vĩ tiếp đón một tiếng. 81 tiếng Trung Vong Vê Đút, Vê Đút, Vê Đút 81Z, Vê Đút con Nguyên bản khẩn cấp phanh lại xe buýt, một lần nữa khởi động, trực tiếp vòng qua quăng ngã đầu choáng váng nào chướng biển rừng nhã, gào thét mà qua. Chờ biển rừng nhã phản ứng lại đây khi Tần khanh bọn họ chỉ chừa cái xe buýt khói xe cho nàng. Nàng tưởng đứng lên, lại hiện, vừa rồi kia một quan ngã, giống như vặn đến chân, phía trước sốt ruột còn không có phát hiện, nhưng hiện tại tưởng đứng lên, lại đau căn bản đứng dậy không nổi. Biển dừng nhã hoàn toàn tưởng không rõ, bọn họ cái này kế hoạch nơi nào lộ ra sơ hở. Cứ nhiên đối phương liền một tia cơ hội đều không có cho bọn hắn. Vấn đề này, Đặng An Chí cùng Lâm Vĩ bọn họ cũng giống nhau. Không rõ Tần Khanh như thế nào liền nhìn ra đối phương sơ hở, sau đó nhịn không được hỏi. Tần Khanh lại làm mỉm cười một chút, sau đó nói, chẳng lẽ các ngươi quên mất, phía trước ở ký túc xá, gặp được này bang nhân khi, cái kia mang theo khẩu âm giọng nữ sao. Đại gia nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hảo tưởng xác thật có như vậy một nữ nhân thanh âm. Nhưng là, cùng chuyện này lại có quan hệ gì? Kia nữ nhân nếu không phải một miệng khẩu âm, ta khả năng còn chỉ là hoài nghi mà thôi. Lần đầu tiên đụng vào nàng, ta còn chỉ là hoài nghi mà thôi. Xuống xe khi nghe nàng lời nói, liền biết nàng có vấn đề. Hơn nữa, mấy người kia tránh ở nơi xa. Thâm tư rất rõ ràng nếu biết, nào còn cần lại tưởng mặt khác. Hơn nữa, vừa tới khi chúng ta căn bản không gặp được những người khác, tưởng không nghi ngờ đều khó. Nói tới đây, đại gia tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. thần Khanh nhìn đại gia một bộ phản ứng lại đây bộ dáng, khỏe miệng mỉm cười càng thêm thâm lên nàng còn có một câu không có nói ra, mặc dù kia nữ không phải có tâm thiết kế bọn họ, không cứu nàng lại có thể như thế nào đâu. ở cái này mà thế, ai cũng không có thiếu ai. Tần Khanh tuyệt đối không có khả năng đem chính mình đội ngũ lâm vào nguy hiểm bên trong, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lần này trở về, muốn gần đây khi độ mau thượng rất nhiều. Rốt cuộc tới khi, tất diệp không gian còn có thể trang điểm đồ vật, nhưng hiện tại, ngay cả Tần Khanh trong không gian cũng là tràn đầy. Trở về không cần thu thập đồ vật, dọc theo đường đi con ngồi tang thi tinh hoạch, độ tự nhiên liền nhanh. Bọn họ lần này từ lung thành căn cứ ra tới, không sai biệt lắm dùng một tháng nhiều điểm thời gian. Chờ đến bọn họ phong trần mệt mỏi đuổi tới phía trước hạnh tồn giả doanh mà phụ cận, cũng chính là hiện tại húc nhật căn cứ khi. Đã là giữa trưa thời gian. Bọn họ xe buýt còn ly húc nhật căn cứ mấy ngàn mét ngoại khi. Liền thấy húc nhật căn cứ đại môn đột nhiên bị mở ra. Sau đó dẫn đầu một chiếc xe Việt dã mặt sau đi theo mấy chiếc xe, phi chiều bọn họ bên này xử tới. Mà cửa thành cũng bị mở ra đại đại, hai bên ngay ngắn trật tự chạy ra hai xếp hàng ngũ, phân biệt đứng ở hai bên. Xuyên Y Phục tuy rằng không có thống nhất án mặc, nhưng hành động cử chỉ lại rất nhất trí, làm người có loại những người này là bộ đội binh lính ảo giác. Xe buýt người trên, trừ bỏ tần khách ngoại, đều khiếp sợ. Trần Chính Vũ thậm chí móc ra thường, kinh nghi nhắm ngay phía trước xe, chỉ cần Tần Khanh ra lệnh một tiếng, hắn liền sạc ích. Tần Khanh thấy thế, tiến lên đệ lại Trần Chính Vũ cầm thương tay, sau đó nói, về đến nhà. Như vậy một câu, đem bên trong xe khẩn trương không khí, tức khác trở thành hư không. Trần Chính Vũ cùng chị Ngọc bọn họ lại là không hiểu ra sao, hai mặt nhìn nhau chung. Không đợi lâm vĩ xe đình ổn, liền thấy một cái ăn mặc một kiện quần áo khoác nam nhân nhảy lên xe. Sau đó, bước nhanh hướng tần khanh chạm phương hướng đã đi tới, ở tần khanh trước mặt đứng yên, ánh mắt như ương giống nhau, nhìn chầm chằm tần khanh không ra tiếng. Trần Chính Vũ liền ở tần khanh bên cạnh, có thể cảm nhận được đến từ đối phương tính áp đảo khí thế. Không đợi hắn nói chuyện, liền thấy kia nam nhân tiến lên cấp tần khanh chính là một cái hung ôm, sau đó nghẹn ngào một tiếng nói, đáng chết, chúng ta đại gia hỏa vẫn luôn chờ người trở về. ngươi có biết hay không? vui sướng cũng không biết đã khóc vài lần. Tần Khanh bị đột nhiên ôm cái đầy cõi lòng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghe được lời này, trong lòng không khỏi mềm xuống dưới. Dũ ở hai bên tay cuối cùng là nâng lên, vô vô cười nói, Hùng ca, chẳng qua là một tháng không gặp, ngươi như thế nào liền ái khóc nhẹ. Mà lúc này, liền nghe được Lý Hùng phía sau vài đạo hết đợt này đến đợt khác kinh hỷ thanh âm vang lên, Tần Khanh. Tần Khanh theo thanh âm, Lướt qua Lý Hùng bả vai nhìn lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền đứng thẳng thân thể, nguyên bản tiểu khỏe miệng nứt càng khai một chút. Các ngươi như thế nào đều tới? Nghe được tần khanh này kinh ngạc nói, nhìn dáng vẻ, những người này đều là nhận thức, trình ngọc cùng Trương Lương còn có trần gia phụ tử tâm rốt cuộc thả lại bụng. Ta liền nói ta không nhìn lầm, nét khẳng định là ngươi đã trở lại. Trình xuyên cùng tiểu bảo còn cho rằng ta đang nằm mơ đâu, hắc hắc. Buông ra cánh tay Lý Hùng, sang sảng cười to nói. Lục Trì đứng ở rưỡi trước địa phương, tham lam nhìn Tần Khanh. Nay một tháng thời gian, làm hắn quả thực sống một ngày bằng một năm. Tần Khanh. Hắn hơi hơi tiến lên trước một bước, áp lực đáy lòng kích động, chấm thấp tiếng nói hô. Lục Trì. thần Khanh nhìn đến đại gia, rất là cao hứng, đối với Lục Trì kiểu khỏe miệng cười cười. Nàng đối Lục Trì chăm chú nhìn, cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là tiếp theo đối đại gia nói, chúng ta mau trở về đi thôi, các ngươi tất cả đều chạy ra, trong thành không chừng còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu. Nghe được Tần Khanh lời này, Lý Hùng một phách đầu nói, đúng đúng đúng, chúng ta mau trở về. Hắc! Tần Khanh, ngươi cũng không biết, ngươi rời đi này một tháng, chính là sinh thật nhiều sự đâu chương 453 tim đập. Lý Hùng bọn họ mấy cái đơn giản cũng không dưới xe. Trực tiếp ngồi tần khanh này, chiếc xe buýt chiều cửa thành chạy tới. Bọn họ xe trực tiếp xử tiến trong căn cứ mặt, tần khanh dương mắt chiều kia tường thành nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bị tạc hủy tường thành sớm đã bị tu bổ lên. Hơn nữa, rõ ràng so trước kia tường thành độ dày muốn hậu thượng gấp đôi đều không ngừng. Vê đút, Vê đút, Vê đút 81Z Vê đút con. Trên tường thành, càng là còn có người từng nhóm thứ ngay ngắn trật tự ở tuần tra. Hơn nữa, Ven đường nguyên bản tới gần cửa thành những cái đó lều chạy khu, hiện giờ cư nhiên nhìn không tới. Một đường xử chừng hơn 10 phút, Tần Khanh trừ bỏ bên đường tuần tra người, cũng không thấy được mặt khác tạp vụ người. Chờ đến Tần Khanh bọn họ xe chạy đến bộ chỉ huy cổng lớn chỗ khi, còn không có xuống xe, liền nghe được cách đó không xa chuyển đến thao luyện khẩu hiệu thanh. Không đợi Tần Khanh xuống xe, Lý Hùng liền tự hào chỉ vào liền cách bộ chỉ huy đại lâu bên cạnh địa phương. Một chỗ sân bóng như vậy đại một cái mặt cỏ trên mặt đất, vài đội người ở kia mặt có ăn ảnh lẫn nhau vật lộn huấn luyện, tinh thần có vẻ dị thường trấn hưng. Thần khanh, nhìn đến không, những người này nguyên bản đều là chút người thường. Hiện tại trải qua huấn luyện sau, vài người tạo thành một đội là có thể đi ra ngoài săn giết tăng thi. Lý Hùng gấp không chờ nổi xả tần khanh hướng bên kia sân huấn luyện đi đến, sau đó nói, vừa rồi ngươi có phải hay không rất kỳ quái dọc theo đường đi phía trước những cái đó lều trại khu người đi đâu vậy Tần Khanh sắc thật tò mò gật gật đầu trong lòng lập tức hiện lên một ý niệm sau đó dơ tay chỉ vào trên sân huấn luyện huấn luyện người há mồm nói nơi đó Hắc, Lục Trì nói khẳng định không làm khó được ngươi ta còn không tin đâu Lý Hùng nghe được Tần Khanh nói đầu tiên là gật gật đầu sau đó nhìn đi theo hắn cùng Tần Khanh phía sau Lục Trì chịu phục nói Đúng rồi, Tần Khanh Hiện tại này tòa hạnh tồn giả doanh mà chúng ta đổi tên, tiêu húc nhật căn cứ. Bị hợp nhất huấn luyện người ước chừng có 4.000 nhiều người, những người này đều là người thường. Trong đó có nam có nữ, căn cứ đối xử bình đẳng. Mặt khác, bên này cũng thành lập một cái nhiệm vụ đại sảnh, trong căn cứ tất cả mọi người có thể ở làm song chính mình thuộc bổn phận sự khi, có thể tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài kiếm lấy thêm vào thu vào. Mặt khác những cái đó thân thể không quá quan người thường. Hiện tại về tiểu bảo quản. Người không biết đi. Hắn gái kia gieo trồng nghiên cứu, hiện giờ đã có đột phá tính hiện. Hắn đem những cái đó không đạt tiêu chuẩn người thường đều lộng tới hắn gieo trồng khu vực, giúp đỡ loại lương thực cùng rau dưa đâu. Lục chi trộm nhìn thoáng qua Tần Khanh, thấy nàng nghiêng thai nghiêm túc nghe Lý Hùng nói, trong lòng không khỏi có điểm ảo não. Những việc này nếu là làm hắn cùng Tần Khanh nói, thật là tốt biết bao. Nghĩ đến đây. Lục Trì không khỏi hung hăng mà trừng mắt nhìn Lý Hùng liếc mắt một cái. Từ vừa rồi đi tiếp tần khanh bắt đầu, đến bây giờ, Lý Hùng cái này đại bóng đèn một chút tự giác đều không có, thật là tức chết cá nhân. Lý Hùng cùng Lục Trì hiện giờ có thể nói tính thượng là húc nhật căn cứ hai đại đầu sỏ, bọn họ hai người bản thân cũng lớn lên hảo, cho nên, khi bọn hắn đứng ở sân huấn luyện ngoại khi, những cái đó huấn luyện người đều phấn ngoại ra sức huấn luyện. Chứ không nói mà khác. Nếu là có thể bị nhìn chúng, chọn đi làm bọn họ trong đó một cái quân cận vệ, kết quả thực chính là cái nhảy long môn. Chỉ là, bọn họ một bên huấn luyện một bên mới hiện, hai đại đầu sọ trung gian, cư nhiên đứng một cái dáng người thon dài, ngũ quan thanh tú trắng non xinh đẹp nữ nhân. Cái này hiện, làm một ít nam tức khắc lang huyết sôi trào lên, cũng không biết kia xinh đẹp nữ nhân là cái gì lai lịch, cư nhiên làm Lý Hùng cùng Lục Chỉ như vậy đối đãi. Mà sân huấn luyện nữ tính đồng bảo Lại đều đáy lòng phiếm toan. Phải biết rằng, các nàng chính là Lý Hùng cùng Lục Trì tử chung người ủng hộ. Ngay thường ngầm ai cũng không quen nhìn ai hai đội người ủng hộ, đồng thời thể hội một phen, nhất trí đối ngoại cảm thụ là gì. Tần Khanh nghiêm túc nhìn nhìn, lại đột nhiên quay đầu dùng sức đánh cái hát xì. Làm sao vậy? Không phải sinh bệnh đi. Lục Trì, mau đem Trình xuyên kêu lên tới. Lý Hùng nghe được Tần Khanh cư nhiên đánh hát xì, cũng bất chấp lại xem sân huấn luyện. Trực tiếp đỡ tần khanh hướng bộ chỉ huy đi Vừa đi vừa đối lục chỉ phân phó nói Lục chỉ nguyên bản tưởng tệ tiến lên Không nghĩ tới tần khanh đánh hát gì Lập tức hắn cũng bất chấp cùng Lý Hùng so đo Trực tiếp quay đầu đi tìm Trình Xuyên đi Chờ đến Trình Xuyên đổi tới Tần khanh dở khóc dở cười ngồi ở cho nàng chuẩn bị trong phòng Nửa nằm ở trên giường Chờ Trình Xuyên kiểm tra Trường hợp như vậy đầu tiên là đem Trình Xuyên cung cấp khiếp sợ Chờ hắn kiểm tra xong Mọi người xem càng ngày càng âm trầm sắc mặt hắn, một lòng liền không ngừng đi xuống truy. Trình Xuyên, ngươi đến nói một câu A. Tần Khanh nàng là làm sao vậy? Lý Hùng sốt ruột nhìn Trình Xuyên, sau đó hỏi. Vừa rồi đi theo Tần Khanh nàng sau khi trở về, Trình Xuyên liền ở giúp mặt khác mấy cái đội viên kiểm tra thân thể. Tuy rằng đi theo Tần Khanh trở về, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn, bất quá là lệ thường kiểm tra thôi. Nhưng hắn mới kiểm tra đến một nửa, đã bị lục trì một câu không nói cấp kéo dài tới nơi này tới. Trình xuyên nhịn không được nhắm mắt lại, sau đó bất đắc dĩ nhìn Lý Hùng cùng lục trì nói, Tần Khanh thân thể rất tốt, phòng trường đánh mười đầu tang thi cũng không có vấn đề gì. Tần Khanh ngồi ngay ngắn, đồng dạng bất đắc dĩ nói, ta đều nói, chỉ là đánh cái hát xì mà thôi, thật không sinh bệnh. Lý Hùng cùng lục trì nghe xong, tức khác vẻ mặt xấu hổ. Mà lúc này lục trí lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hán tử vừa rồi bắt trình xuyên tới cấp tần khanh kiểm tra khi, hắn tay liền vẫn luôn nắm tần khanh tay, không có bông ra. Thung thùng Thung thùng, Thung thùng thùng, thùng thùng. Rõ ràng giống như nổi trống giống nhau rồn rập tiếng tim đập, tại đây lập tức yên tĩnh trong không khí vang lên. Lục trí chỉ cảm thấy này như sấm tim đập, đinh thai nhức óc Từ hắn thổ lộ đến bị tần khanh cự tuyệt, hôm nay cùng tần khanh tay chặt chẽ tương nắm. Tự nhiên là lần đầu tiên như vậy thân mật tiếp xúc. Từ nhỏ đến lớn, muốn nói gì là hắn cùng Tống Nguyên giống nhau, đó chính là chán ghét người xa lạ đụ trạng. Một cái là phòng ngừa có người xúc phạm tới chính mình, một cái khác là một loại đánh đáy lòng chán ghét. Mà Tần Khanh lòng bàn tay, cư nhiên ra ngoài hắn ngoài ý liệu mềm mại. Theo đạo lý, Tần Khanh như vậy sẽ đánh, mặc kệ như thế nào bảo dưỡng. Da thịt vẫn là sẽ so bình thường, cái loại này đại gia tiểu thư da thịt muốn thô giáp rất nhiều. Chính là, thần Khanh lòng bàn tay hắn cẩn thận cảm xúc, cư nhiên liền một tiểu khối vết chai đều không có sơ đến. Lý Hùng thấy Lục Trì nửa quỳ ở mép giường, cả người cứng đờ bộ dáng, tức khắc hiểu ý cười, ý bảo Trình Xuyên cùng chính mình trước đi ra ngoài. Thần Khanh lúc này, cũng phát giác khác thường tới. Túi đầu nhìn thoáng qua năm chính mình tay càng ngày càng gấp Lục Trì, may không khỏi nhíu lại. Cánh tay tưởng tự nhiên từ Lục Trì lòng bàn tay tránh thoát mở ra. Lại hiện, nàng cư nhiên lập tức tránh thoát không khai. Lục Trì. Thần Khanh. Hai người đồng thời mở miệng, chỉ là biểu tình lại là các không giống nhau. Lục Trì ngừng đầu nhìn tần Khanh đôi mắt, mà tần Khanh cũng chính cuối đầu nhìn Lục Trì. Nếu là không biết bọn họ nói cái gì, từ nơi xa chỉ nhìn một cách đơn thuần này bước hòa mặt, sẽ làm người cảm thấy phi thường thâm tình thạ ngọt ngào bộ dáng. Chương 454 tâm tư. Lục chi nhìn đến tần khanh đáy mắt một mảnh thanh minh, nguyên bản cảm thấy sắp nhảy ra giọng mắt tâm, chậm rãi hạ xuống đi xuống. Gắt gao nắm tần khanh không muốn buông ra tay, cũng lỏng rồi rời ra. Tần khanh nhân cơ hội thực tự nhiên rút về cánh tay, nâng lên tay đem bên thai đầu sau này gấp một chút. 81. tiếng Trung. Vòng V đút V đút, V đút. 81ZV hiện tại trong căn cứ có cắt đầu địa phương sao. Ta này đầu giống như lại dài quá điểm. Nghe được Tần Khanh thực tự nhiên đối chính mình nói chuyện, Lục Trì rũ xuống mi mắt một lát sau, mới ngẩn đầu khẽ cười nói, đương nhiên là có, bất quá, người xác định muốn tiếp tục cắt như vậy nam nhân đầu sao. Tần Khanh nhìn đến Lục Trì đứng lên, chiều lui về phía sau vài bước, sau đó ruôi tay, trực tiếp mở ra cửa phòng. Tức khắc, ba người trực tiếp từ ngoài cửa ngã tiến vào, bỏ ngã xuống đất, Lục chi cùng Tần Khanh cùng nhướng nhướng chân mày, cười như không cười nhìn trên mặt đất vẻ mặt xấu hổ nhìn bọn họ Lý Hùng, trình xuyên cùng Vương Tiểu Bảo. Mang ngoài cửa, là đôi tay giao nhau đặt ở ngực Chu Sơn, khỏe môi treo lên một tia trào phúng nhìn chật vật đứng lên ba người. Khu khụ, Tần Khanh, nếu ngươi thân thể không có việc gì, vừa lúc, giữa trưa hảo hảo cho ngươi đón non gió. Đúng rồi, đôi phụ tử kia là từ Lũng Thành cùng đi đến sao. Lý Hùng bất quá là xấu hổ một chút, liền thanh thanh giọng nói nói. Nghe được Lý Hùng đột nhiên nhắc tới Trần Gia Phụ Tử, Tần Khanh hơi mang nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu, nói, là nửa đường gặp được, làm sao vậy? Hắc, kia tiểu nhân nhưng đủ hung hãn. Không thấy được ngươi, chết đều không muốn đi đâu. Lý Hùng nghĩ đến vừa rồi Trần Chính Vũ bộ dáng, không khỏi bật cười nói. Tần Khanh nghe được Lý Hùng nói như vậy, trong lòng liền minh bạch lại đây. Nàng đi ra ngoài khi. Nhìn đến bị người bắt lấy cánh tay không ngừng ở dây rủi Trần Chính Vũ, cũng không nói lời nào, chỉ là như vậy nhìn hắn. Trần Chính Vũ nhìn đến Tần Khanh ra tới, tức khác trước mắt sáng ngời, nguyên bản vẻ mặt quật cường phản kháng biểu tình thoáng lòng xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Tần Khanh nhìn bị giam cầm trụ Trần Chính Vũ, mặt không khỏi trầm xuống dưới hỏi. Lý Hùng nguyên bản chỉ là làm người ngăn lại tiểu tử này, không tưởng bọn họ cư nhiên trực tiếp đem Trần Chính Vũ trở tay xoắn đệ lại. Mặt cũng không khỏi tối sầm, mắt phong sắc bén chiều kia hai cái vận trụ trần chính vũ người quét tới. Kia hai người tức khắc trong lòng một bẩm, vội vàng liền buông lỏng tay ra. Báo cáo lý đội, thật sự là tiểu tử này quá không nghe khuyên bảo, cho nên. Trong đó một cái lẩm bẩm nói đến một nửa, đã bị đột nhiên cảm thấy bốn phía không khí một chút liền lạnh một chút, tức khắc dừng miệng, không dám tranh cái nữa biện. Lý Hùng bọn họ cùng Tần Khanh thời gian nhất lâu, nhất biết. Nàng thực tế là cực kỳ bên vực người mình, hiện tại nhìn đến tần khanh sắc mặt liền biết nàng sinh khí. Ta chỉ cho các ngươi ngăn đón hắn, không phải đem hắn đương phạm nhân. Hiện tại, chính mình đi ra ngoài lãnh phạt. Lý Hùng trầm giọng nói, hai người tức khắc đấy lòng yên lặng rơi lệ, lại không dám nói thêm cái gì, trực tiếp cúi chào lui đi ra ngoài. Trần Vĩ Lương nhìn đến tần khanh ra tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn cũng khuyên tiểu vũ đứa nhỏ này. Chính là đứa nhỏ này chính là như vậy quật. Không thấy được Tần Khanh, hắn liền chết đều không muốn rời đi. Hắn rất sợ căn cứ này người, vì thế sinh khí, đến lúc đó làm Tần Khanh khó làm, liền không hảo. Vì cái gì không nghe theo an bài. Tần Khanh thấy Lý Hùng nói xong lời nói, lúc này mới đối với Trần Chính Vũ nghiêm túc hỏi. Trần Chính Vũ thấy Tần Khanh vừa rồi giúp hắn nói chuyện, tức khác trong lòng lược cảm thấy đắc ý, lại cảm thấy có điểm ủy khuất đối Tần Khanh oán giận nói. Bọn họ không cho ta đi tìm ngươi, ta sợ ngươi có việc. Tần Khanh lại không để ý đến hắn ủy khuất biểu tình, chỉ là tiếp tục nói, chẳng lẽ bọn họ không cùng ngươi giải thích. Trần Chính Vũ thấy Tần Khanh trước sau này phó biểu tình nhìn trầm chầm, chầm chính mình, đáy lòng không khỏi một sát, mặt mày nguyên bản một chút ủy khuất, tức khác biến thành thập phần. Đôi mắt còn hơi hơi đỏ lên, nhưng hắn lại không dám lừa Tần Khanh, chỉ có thể căng ra đầu nói, nói. Nhưng là... Ngươi sợ nghe theo người khác nói rời đi sau, ta liền mặc kệ ngươi cùng phụ thân ngươi. Tần Khanh lại không chút do dự trực tiếp chọc phá Trần Chính Vũ đáy lòng chân Chính sợ hãi. Thực xin lỗi. Trần Chính Vũ sắc mặt trắng nhận, rũ xuống đầu, không dám lại nhìn Tần Khanh. Hắn nguyên bản cũng chỉ là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, mất đi mẫu thân sau, hắn liền phi thường không có cảm giác an toàn. Tiến vào húc nhật căn cư sau, Tần Khanh liền theo tới tiếp bọn họ những người đó lại nói lại cười. Hắn ấy lòng lại đột nhiên có một loại nguy cơ cảm, phản phất ngay sau đó, hắn cùng phụ thân liền sẽ bị vứt bỏ giống nhau, cho nên, mới lộng điểm tiểu tâm tư. Hùng ca, tiểu tử này về sau liền về ngươi còn đi. Phía trước lần đầu tiên lấy bắn chết tăng thi, chính xác cũng không tệ lắm. Tần khanh nhìn trần chính vũ hiện tại này phó nhận sai bộ dáng, nhớ tới hắn mâu thân lâm thời bộ dáng, nhưng vẫn còn đáy lòng khẽ thở dài một cái, quay đầu đối lý hùng nói. Lý Hùng nghe được Tần Khanh lời này, tức khắc ánh mắt sáng lên. Hắn có biết Tần Khanh cũng không nói láo, nếu nói tiểu tử này thương pháp không tồi, kia khẳng định là tương đương hảo. Trong căn cứ hiện giờ nhất thiếu chính là người tài giỏi như thế, một đôi mắt tặc lượng nhìn Trần Chính Vũ, nhét nhét môi nói, hành, liền giao cho ta đi. Trần Chính Vũ nghe được Tần Khanh lời này, đột nhiên ngẩn đầu chiều Tần Khanh nhìn lại, lại thấy Tần Khanh đã chuyển qua đầu. Đối với từ ngoài cửa bay nhanh chạy vào một cái tiểu cô nương mở ra tay. Tần tỷ tỷ. Trình hân hân sung sướng tiêm thanh hô. Sau đó cả người giống như nhũ hiến đầu lâm giống nhau, quăng vào tần khanh trong ngực. Tần tỷ tỷ, ta mới cùng ba ba nói tốt, nếu ngươi lại không trở lại, ta liền đi lũng thành tìm ngươi. Trình hân hân đô đô miệng, làm nũng nói. Tần khanh dở khóc dở cười, sùng địch xoa xoa trình hân hân đầu. Được rồi. Không cần quấn lấy ngươi tần tỉ tỉ, làm nàng trước nghỉ ngơi một chút, chờ hạ buổi tối làm tiểu bảo thúc thúc cấp làm đốn tốt. Trình xuyên tiến lên, đem trình hân hân từ tần khanh trên người lột xuống dưới. Vương tiểu bảo liên tục gật đầu, đôi mắt lại là nhìn chầm chằm tần khanh xem. Tần khanh thấy thế, tức khắc có điểm dở khóc dở cười. Nhìn dáng vẻ, nàng rời đi trong khoảng thời gian này, đại gia thèm thịt. Với lúc, nàng trong không gian vài thứ kia cũng muốn làm ra tới. Bảng không á tham dự nhắc mãi chết nàng. Nàng đến phòng bếp gian cấp vương tiểu bảo làm ra một đầu heo hơi cùng mấy chỉ gà tới, liền mang theo tất diệp đi theo Lý Hùng bọn họ tới rồi kho hàng. Chờ kia một đống vật liệu thép cùng máy móc chất đầy Lý Hùng riêng tìm một gian không kho hàng khi, Lý Hùng trận mắt há hốc một nghĩ, thần khanh không gian rốt cuộc là có bao nhiêu đại a Bất quá hắn thông minh không hỏi, trực tiếp đến một cái khác kho hàng. Chờ Tần Khanh cùng Tất Diệp đem trong không gian vật tư cùng vật liệu thép máy móc toàn bộ làm ra tới, đã nhét đầy húc nhật căn cứ ba cái kho hàng lớn. Lý Hùng cảm thấy, phía trước chính mình riêng nhiều kiến mấy cái kho hàng, đó là lại sáng suốt bất quá quyết định. Tần Khanh chuẩn bị cho tốt này đó, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cùng Lý Hùng bọn họ trao hỏi, liền trực tiếp trở về phòng, bất chấp tắm rửa, liền trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Rốt cuộc ở trên đường. Tuy rằng có không gian, nhưng là bọn họ cũng không biết nàng có không gian dưới tình huống, liền không hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác. Chương 455 huyết thanh. Lục ngật xanh bọn họ đội ngũ tới linh tây hạnh tồn giả doanh mà khi, có thể nói phi sức của chín châu hai hổ. V đút v đút v đút 81zv.com Hồng Nhụy đẩy cửa ra, bưng một chén cháo loang đi ra, đối với nên diện nhìn nàng hai người, chầm mặc lắc lắc đầu. Tần Thiêu cùng Lương Bạch thấy thế. Tức khắc thở hát ra, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Từ lần đó chạy ra tới sau, bọn họ đi theo kia giúp nghiên cứu nhân viên, một đường chiều bên này đi. Dọc theo đường đi, cũng không biết hy sinh nhiều ít vị huynh đệ, thật vất vả mới vừa tới nơi này. Này lĩnh Tây hạnh tồn giả doanh mà người lãnh đạo họ hạ, têu hạng chính long, năm nay 38 tuổi, hỏa hệ dị năng giả. Hán nguyên bản chính là lĩnh Tây địa phương thượng một bá, mặt thế ngay từ đầu liền kích dị năng. Chính là, bởi vì tinh hạch thẩn chưa ám vật chất, làm hắn dị năng vẫn luôn vô pháp thăng cấp. Dù vậy, toàn bộ hạnh tồn giả doanh trong đất người, cũng không mấy cái có thể làm cho qua hắn. Bởi vì, trong tay của hắn, nắm giữ một chỗ công binh sưởng. Tuy rằng, đây là ở mặt thế. Nhưng yêu cầu này đó vũ khí người, chỉ có nhiều, không có thiếu. Cho nên, đối bọn họ tới nói, vật tư đến không coi là cái gì. Bởi vì có người sẽ đưa tới cửa tới, theo chân bọn họ đổi lấy vũ khí. Mà lục ngật xanh bọn họ mang theo này giúp nghiên cứu khoa học phần tử lại đây đầu nhập vào, hạng chính long không chút do dự thu lưu xuống dưới. Hiện giờ với hắn mà nói, trước thời gian tự thân dị năng, đúng là hắn đấy lòng muốn nhất. Đối với lục ngật xanh bọn họ trong đội ngũ yêu cầu, hắn cũng tận lực thỏa mãn. Chỉ là, hiện giờ lục ngật xanh chi đội ngũ này. Lại là tần thiểu cùng Lương Bạch hai người ở cộng đồng quản lý. Lục ngật xanh tử chạy ra tới sau, liền vẫn luôn một mình một người đợi, không để ý tới bất luận kẻ nào. Thậm chí liền hồng nhụy đưa vào đi cơm cũng rất ít ăn, cả người suy xuất thực. Nếu là cứ thế mãi đi xuống, chỉ sợ Lục ngật xanh thân thể thật sự liền sẽ vượt rớt. Tần thiêu cắn chặt răng, mặc kệ Lương Bạch ngắn trở, trộn nắm chặt trong tay từ nhân viên nghiên cứu bên kia lấy tới một chi rực tể trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hắn mới đi vào đi, liền nghe được lục ngật xanh hữu khí vô lực nói, Hồng Nguy, không phải làm ngươi mang sang đi sao? Tần Thiều ở mở ra cửa quăng vào tới mỏng manh ánh sáng, có thể nhìn đến lục ngật xanh đang nằm ở một trường giường ván gỗ thượng, cánh tay đáp ở cái trắng chỗ, nhắm mắt nói. Lục ngật xanh nói xong câu đó, lại không nghe được như thế nào đáp lại, tức khắc buông cánh tay, khiếp mắt hướng cửa nhìn lại. Tuy rằng tần Thiều đưa lưng về phía quang. Lục Ngật Xanh vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra là hắn. Lục Ngật Xanh như nhíu mày, ngữ khí không vui nói, ai làm ngươi tiến bảo. Ta không phải cùng Hồng Nhụy nói qua, ai cũng không thấy. Trong đội ngũ sự tình, ngươi cùng Lương Bạch thương lượng liền hảo. Tần Thiếu nghe được Lục Ngật Xanh lời này, tâm một chút trầm tới rồi đáy cốc. Hắn liền biết, Á Xanh đây là đang trách hắn tự chủ trương. Bất quá là một nữ nhân thôi, Tần Thiếu không nghĩ tới Lục Ngật Xanh cư nhiên sẽ như thế coi trọng. Nghĩ đến đây, hắn nguyên bản lòng bàn tay nắm chặt châm ống bị nghiết khanh khách rung động. Dù sao đã bị hoán trách một lần, hắn cũng không sợ lại làm một hồi ác nhân. Nhân viên nghiên cứu từ tiền bân người một nhà máu, rốt cuộc một lần nữa tinh luyện ra nhất thuần kháng tăng thi vi rút. Không có lý hùng bọn họ đám người kia, bọn họ giống nhau làm được. A xanh, ngươi có phải hay không ở bán ta? Tần Thiêu tiến lên một bước, đến gần nhìn lục ngật xanh hỏi. Lục ngật xanh rũ mắt không nói. Kỳ thật tần thiểu cùng Lương Bạch đều hiểu lầm. Hắn chỉ là đột nhiên chán ghét chính mình mà thôi, từ nhỏ đến lớn, hắn chính là như vậy không bị chịu coi trọng người. Lục ngật sanh tưởng người khác không coi cho chính mình cơ hội, cho nên đáy lòng cho tới nay đều là oán trời trách đất. Nhưng là, lục trì xảy ra chuyện sau. Sáu lao gia tử liền đem trọng tâm đặt ở hắn trên người, làm hắn cảm thấy áp lực gấp bội đồng thời, cũng trộm tự đắc. Chính mình rốt cuộc cũng có thể so qua lục trì một hồi, Chính là, mặc kệ là tới Lũng Thành căn cư sau, căn bản thu không thỏa thuận 6 lao ra tử đặt ở Lũng Thành căn cư ám cọc. Càng ở chiếm lĩnh hạnh tồn giả doanh mà sau, liền như vậy một cái hạnh tồn giả doanh mà đều quản lý không tốt. cư nhiên bị làm cho muốn vứt bỏ hạnh tồn giả doanh mà, như vậy chạy ra tới. Sự thật này chứng minh, hán căn bản không phải một cái đủ tư cách người lãnh đạo. trách không được từ nhỏ đến lớn. Sáu lao gia tử trong mắt duy nhất gia chủ người thừa kế chỉ có lục chỉ một cái. Nếu không phải lần đó lục chỉ xảy ra chuyện, sáu lao gia tử không đến lựa chọn, chỉ sợ vô luận như thế nào, cũng sẽ không làm hắn đương gia chủ đi. Chỉ là, những việc này, hắn lại không thể cùng Tần thiểu cùng Lương Bạch nói. Tần thiểu cùng Lương Bạch, thậm chí bao gồm Hồng nhụy đều hiểu lầm lục ngật xanh lần này sẽ như vậy hể bại bộ dáng, là bởi vì Tần Khanh bị nổ chết duyên cớ. Cho nên, Tần Thiều nghĩ tới một cái biện pháp, chính là làm A-xanh đánh này từ tiền bân bọn họ người một nhà máu tinh luyện ra tới huyết thanh, thanh trừ A-xanh trong cơ thể ám vật chất. Nam nhân, chỉ cần có đủ thực lực, liền sẽ không lại đi tưởng này đó tư tình như nữ. Lục ngật xanh nghe được Tần Thiều này phiên tự trách hỏi chuyện, hắn khẽ thở dài một cái, sau đó nói, cùng ngươi. Hắn lời nói còn chưa phun ra khẩu, liền thấy Tần Thiều một kim đâm ở cánh tay hắn thượng đem châm ống huyết thanh đánh vào thân thể hắn. Lục ngận xanh chỉ cảm thấy một mảnh lửa đốt cảm giác từ lỗ kim chỗ truyền mở ra, sau đó cả người đều giống bị thiêu lên giống nhau. Hắn hung hăng mà túm tần thiểu cánh tay thượng ống tay háo, đôi mắt trừng mắt tần thiểu, muốn hỏi hắn vì cái gì làm như vậy, lại một câu cũng cũng không nói ra được. Nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh, Lương Bạch cùng Hồng Nhụy lập tức vọt tiến vào. Hồng Nhụy nhìn nghẹn đỏ mặt, trên trán gân xanh thẳng bạo lục ngật xanh. Tức khắc rút ra thương tới trực tiếp chống lại tần thiều huyệt thái dương, hung tận nói, ngươi đối hắn làm cái gì? Lương Bạch cũng là vẻ mặt khiếp sợ, tiến lên cấp lục ngật xanh kiểm tra, lại hiện tần thiều niết ở lòng bàn tay đã không chấm ống. a thiểu, ngươi cấp a xanh tiêm vào thứ gì? Hồng Nhụy nghe được Lương Bạch nói, đôi mắt không tự chủ được dừng ở tần thiều nhéo kia chi chấm ống. Không có gì, chính là mới vừa tinh luyện ra tới huyết thanh mà thôi có thể cho A xanh trong cơ thể ám vật chất màu chóng tiêu trừ, sau đó tăng lên dị năng. Tần thiều đạm nhiên tự nhiên cầm trong tay châm ống chiều lương bạch đưa qua đi, làm hắn kiểm tra là thật là giả. Nhìn mắt chướng ứng đỏ, khó chịu ở trên giường lăn lộn lục ngật xanh, tần thiều đáy lòng tuy rằng không đế, trên mặt lại một tia khiếp sợ đều không có. Hắn hung tận nghĩ, nếu thực sự có sự, cùng lắm thì hắn bồi Á xanh cùng chết hảo. Nghe được tần thiều nói, Hồng Nhụy cùng Lương Bạch trong lòng đều từng người cả kinh. Này mới vừa tinh luyện ra tới huyết thanh, dược tính ổn không ổn định còn không nhất định đâu. Đặc biệt là Lương Bạch trong lòng hối hận, trách không được vừa rồi Tần Thiểu cùng chính mình đi nhân viên nghiên cứu bên kia khi lại lần nữa trở về quá một chút. Hắn nếu khi đó liền lưu ý Tần Thiểu, liền sẽ không sinh chuyện như vậy. Chính là lại hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. Lương Bạch thở dài một tiếng, đối Hồng Nhụy nói, vung ra hắn đi. Hồng Nhụy tự nhiên cũng nghĩ đến Lương Bạch trong lòng suy nghĩ sự tình, hơn nữa tần thiểu dáng vẻ này, căn bản không sợ hắn sẽ trộm chạy trốn. Chương 456 bảo mật Nghĩ thông suốt đạo lý này, Hồng Nhụy chỉ có thể hung hăng mà thu hồi chống tần thiểu huyệt thái dương thương, xoay người canh giữ ở lục ngật xanh bên cạnh. Lương Bạch nhìn lục ngật xanh dáng vẻ này, đối Hồng Nhụy nói, vừa rồi A thiểu hỏi kia bang nhân muốn này huyết thanh, bọn họ khẳng định muốn biết hiệu quả như thế nào. Người trước đi ra ngoài canh giữ ở bên ngoài, mặc kệ người nào tới, đều không thể làm cho bọn họ tiến vào. Hán, sẽ không thế nào. Hồng Nhụy nghe được lời này, không khỏi ngẩng đầu nhìn tần tiểu liếc mắt một cái, lại thấy hắn buông xuống đầu, đứng một bên, giống như cọc tiêu giống nhau thẳng thắn, đối với bọn họ đối thoại coi nếu không nghe thấy giống nhau. Thấy hắn như vậy bộ dáng, Hồng Nhụy từ trong lỗ mũi hung hăng mà hừ một tiếng, phất tay háo tử đi ra ngoài. Rốt cuộc, đại cục làm trọng. Tần Khanh một giấc này vẫn luôn ngủ đến thiên không sai biệt lắm đêm đen tới mới tỉnh lại. Nàng thăng cái lười eo, đã lâu không có ngủ như vậy no qua. Dọc theo đường đi, có cái gió thổi cỏ lay, nàng liền sẽ lập tức bừng tỉnh lại đây. Nghe được Tần Khanh trong phòng có động tĩnh, Trình Hân Hân liền lập tức nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa phòng, sau đó lặng lẽ đẩy ra tới, đem đầu nhỏ rối tiến vào. Vừa lúc nhìn đến Tần Khanh rửa mặt xong. Đổi hảo quần áo từ trong phòng vệ sinh đi ra bộ dáng. Tức khắc biết môi, đối với Tần Khanh cười tủm tìm nói, "Tần tỷ tỷ, ngươi lại không đứng dậy, ta cần phải nói là, ngươi cũng không biết, tiểu bảo thúc thúc chủ nghệ lại thăng cấp." Thiêu đồ ăn, nhưng thơm. Nghĩ đến Vương tiểu bảo lấy ra tới kia mấy mâm đồ ăn, Trình Hân Hân không khỏi xoạch vài cái miệng, nuốt nước miếng nói, "Tám một." Tiếng trung ve đút ve đút, ve đút. "Tám một, z, ve đút con." Tần Khanh bật cười nhìn nàng này phó tiểu thèm miêu bộ dáng, tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu, sau đó liền lôi kéo tay nàng cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ thấy trong phòng khách đã bày vài bàn cái bàn, mỗi bàn trên bàn đều thả vài đại buồn đồ ăn, thịt đồ ăn cùng rau dưa giống nhau nhiều. Mặc dù là ở trong căn cứ, từ đi theo lục chỉ cùng Lý Hùng bọn họ sau, vẫn luôn cũng chưa lại đói quá bụng mấy cái người phụ trách, nhìn thấy này món ăn, đều không khỏi kinh hái lên. Này một bàn, nếu đặt ở mặt thế trước khả năng không tính cái gì. Chính là, ở mặt thế sau, này một bàn so quốc kiến đều kém không đến đi đâu vậy. Đặc biệt là kia đại trầu thịt kho tàu cùng thịt gà, còn có lô đầu heo thịt, còn có ruộng thí nghiệm gieo trồng ra tới xanh biếc rau dưa, trong miệng nước miếng không khỏi sinh thân, thiếu chút nữa liền chảy ra khỏe miệng ngoại lai. Phải biết rằng, này đó rau dưa, bởi vì vương tiểu bảo ruộng thí nghiệm chỉ làm ra tới không nhiều ít, cho nên, Ít như vậy giao dưa, căn bản không thể đại phê lượng đối ngoại cung ứng. Nghĩ đến lý đội cùng sáu đội bản lĩnh, có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đương nữ nhân này thủ hạ. Hơn nữa hiện tại bọn họ coi trọng như vậy bộ dáng, cho dù có những người này đáy lòng có điểm khinh thường nữ nhân, hiện giờ cũng đoan chính khởi tâm thái tới. Bọn họ có thể tại đây húc nhật căn cứ thành lập sau, còn có thể quản thượng một chút sự tình, chính là bởi vì bọn họ đều là nhân tinh. Cho nên Tần Khanh ra tới khi, bọn họ lập tức liền đứng lên. Đều ngồi đi. thần Khanh cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đạm thanh đối đại gia nói. Mọi người thấy nàng này phó cao thâm khó đoán bộ dáng ngược lại là càng thêm cẩn thận lên. Chị Ngọc cùng Trương Lương bị an bài cùng Trần Gia phụ tử một bàn, nhìn đầy bàn, căn bản không thể tin được đây là thật sự. Chỉ tới ăn được cơm, trở lại an bài tốt trong ký túc sáng ngủ hạ, vướt ăn tròn xoe cái bụng. Mới có như vậy một kia chân thật cảm tới. Bọn họ hai người, sớm đã không thân không thích, hiện giờ có khẩu cơm ăn, đó là đã cảm thấy mỹ mãn. Mà ăn xong này bữa cơm sau, Vương Tiểu Bảo liền một phen kéo Tần Khanh liền chiều hắn thực nghiệm điền chạy. Hắn gấp không chờ nổi muốn nói cho Tần Khanh, chỉ cần có Tần Khanh có thể cung cấp một chút không gian nước giếng, hắn là có thể đem có thể gieo trồng rau dưa điền mở rộng rất nhiều lần. Vương Tiểu Bảo tin tưởng, chỉ cần ai qua mấy năm nay. Thực nghiệm ngoài ruộng rau dưa có thể cho trong căn cứ tất cả mọi người có thể ăn thượng. Tần Khanh nhìn thực nghiệm ngoài ruộng lục lục hành hành rau dưa, ngồi xuống xuống, nhéo một rúm bùn đất ở lòng bàn tay gian xoan yết. Này đó chính là bị pha loãng qua đi không gian thủy sở rót tới quá bùn đất, gieo trồng ra tới rau dưa, tuy rằng phẩm tướng không có nàng trong không gian hảo, lại so với trước kia chợ bán thức ăn bán muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa hôm nay đồ ăn, Tần Khanh cũng ăn qua. Tuy rằng liền thả điểm muối cùng một ngọn, hương vị lại muốn làm không tồi, ngon miệng chung mang theo một tia tân ngọn. Ý của ngươi là liền tính dùng trộn lẫn quá pha loãng quá không gian nước giếng bùn đất lại đi cùng mặt khác bùn đất hôn hợp sau, cũng đồng dạng có cắn nuốt rất bùn đất trung ám vật chất tác dụng. Thần khanh nhìn vương tiểu bảo hỏi. Nếu đây là thật sự, như vậy liền tính nàng không ở trong căn cứ, cũng có thể làm trong căn cứ có thể gieo trồng thổ địa chậm rãi mở rộng. Đúng vậy hơn nữa như vậy bùn đất sẽ không lại lần nữa bị ám vật chất ô nhiễm. Nói cách khác, chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta là có thể làm cho cả thế giới bùn đất đều một lần nữa trở lại mặt thế trước như vậy, có thể ở trong đất loại ra các loại thu hoạch tới. Này, tuyệt đối không phải mộng tưởng. Vương Tiểu Bảo kiêu ngạo nhìn này phiến thực nghiệm điển, đối Tần Khanh đầy cõi lòng tin tưởng nói. Tần Khanh nội tâm cơ hồ là chấn động, nói như vậy, ly tận thế kết thúc ngón tay giữa ngày nhưng đãi. Nàng nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên chấn động. Chẳng lẽ kiếp trước nàng sau khi chết, tận thế thật sự liền kết thúc sao? Lại hoặc là, bởi vì nàng trọng sinh, có phải hay không sẽ sinh khác biến hóa ra tới? Rốt cuộc, rất nhiều sự tình cùng kiếp trước giống như đều có bất đồng. Mà nàng cùng rất nhiều kiếp trước không có giao thoa người, hiện tại đều sinh ra giao thoa. Nếu là nói, tần khanh ngay từ đầu khi Chẳng qua muốn cho chính mình sống sót mà thôi. Mà hiện giờ, nàng tưởng cùng trong đội ngũ người cùng nhau sống sót. Một mình một người sống ở trên thế giới này, nàng chỉ sợ sớm hay muộn đều sẽ điên mất đi. Tiểu bảo, chuyện này ngươi với ai đề qua? Thần Khanh trong đầu phi xoay tròn, ngưng trọng nhìn chằm chằm vương tiểu bảo đôi mắt dò hỏi. Vương tiểu bảo ngần người, lắc lắc đầu, đắc ý rào giật nói, chuyện này ta chờ ngươi trở về, cái thứ nhất nói cho ngươi đầu. Ngay cả Chu Sơn cùng Hùng Ca, ta cũng chưa nói cho. Rốt cuộc chuyện này, Tần Khanh không gian nước giếng mới là nhất quan trọng nhất đồ vật. Hắn khẳng định muốn trước cùng Tần Khanh chia sẻ cái này thành quả, sau đó lại nói cho người khác. Tần Khanh nghe được Vương Tiểu Bảo nói như vậy, đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tiểu Bảo, chuyện này trừ bỏ ngươi ta, đừng lại nói cho bất luận kẻ nào. Vương Tiểu Bảo không hiểu ra sao nhìn vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn lời này Tần Khanh đầy mặt khó hiểu hỏi, vì cái gì? Liên hùng ca bọn họ cũng không thể nói sao. Tần Khanh nhíu nhíu mày, ngưng trọng nói, ta sẽ tìm cái thời gian cùng hùng ca bọn họ nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất là, ngươi nếu muốn biện pháp, làm căn cư trong ngoài thổ địa, bắt đầu chậm rãi có thể loại ra đổ và tới. Vương Tiểu Bảo nghe được Tần Khanh nói như vậy, tức khắc cảm thấy đầu nổi lên tới. Chẳng lẽ bọn họ nghiên cứu ra tới sau lại nói cho đại gia, không hào sao? ở không có thực lực trước, nếu ngươi cầm người khác sở không có đồ vật, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Thần khanh bất đắc dĩ giải thích nói, chương 457 thảm không nỡ nhìn. Vương Tiểu Bảo lại không nốc, nghe được Tần Khanh giải thích, trong lòng lập tức phản ứng lại đây. Chỉ là hắn trần chờ một chút, nói, chúng ta không đề cập tới là bởi vì ngươi không gian nước giếng quan hệ, hẳn là không có gì vấn đề lớn đi. Tần Khanh lại là lắc lắc đầu, nghiêm túc nhìn Vương Tiểu Bảo nói. Nếu không đề cập tới ta không gian nước giếng duyên cớ, như vậy chính là ngươi nghiên cứu phát minh ra cái này hạng mục, nắm giữ trung tâm nội dung. Ngươi cảm thấy, toàn thế giới căn cứ sẽ bỏ qua ngươi sao? Vương Tiểu Bảo suy nghĩ sâu xa một chút, cả người lông thơ tức khắc dựng lên. Hắn ngay từ đầu chỉ là tưởng loại điểm đồ vật ra tới, nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy? Thần Khanh như vậy một phân tích, hắn không khỏi lo lắng hỏi, kia làm sao bây giờ? Trong căn cứ chính là rất nhiều người đều biết ta ở loại ruộng thí nghiệm đâu. Thần Khanh nhớ tới kiếp trước giống như cái nào trong căn cứ cũng truyền ra quá gieo trồng sự tình, bất quá đầu nhập cùng sản xuất không thành đối lập, cuối cùng hảo tưởng là không giải quyết được gì. Nàng chấm ngâm một chút, mới nói nói, chúng ta đi về trước đi, đem hùng ca cùng lục chỉ đều kêu lên, hảo hảo thảo luận một chút vấn đề này nên xử lý như thế nào. Vương Tiểu Bảo vội vàng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đi theo Tần Khanh cùng nhau trở về, lập tức kêu Lý Hùng bọn họ cùng nhau tới cộng lại chuyện này. Lý Hùng cùng Lục Trí nghe được Tần Khanh đưa ra chuyện này sau, đều là chấn động. Lục Trí trên mặt thậm chí hiện lên một kia ảo não biểu tình ra tới, chính mình quá tưởng vượt qua Tổng Nguyên, cư nhiên đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Hắn có thể so Tần Khanh còn phải biết rằng thành phố B căn cứ nếu biết được Vương Tiểu Bảo nghiên cứu ra có thể gieo trồng lương thực thổ điệu tới nói. Hoặc là vương tiểu bảo vệ bọn họ sở hữu, bằng không kết cục tuyệt đối không phải một cái chết tự là có thể hình dung. Chu Sơn càng là vẻ mặt ngưng trọng, hán dương mắt đối đại gia nói, mặc kệ như thế nào, trước đem phía trước ở ruộng thí nghiệm làm việc người rửa sạch sạch sẽ đi. Bằng không, tiểu bảo mặc kệ làm cái gì, thực dễ dàng là có thể từ những cái đó làm việc người trong miệng được đến muốn biết đến sự tình. Tần Khanh lại là lắc lắc đầu, Lục Chi cùng Lý Hùng cũng không tán đồng nói. Không được, nếu là lập tức đem những người đó rửa sạch rớt, phản đến sẽ dẫn người chú ý. Kia làm sao bây giờ? Chu Sơn dùng sức lay một chút tóc, nhữ chặt mày nói. Tần Khanh nhìn lục trì liếc mắt một cái, sau đó nói, ta nhớ rõ phía trước tiểu bảo ruộng thí nghiệm, không phải có mấy khối là loại không ra đồ vật tới cùng loại thu hoạch có thể mọc ra tới rất ít sao. Trước đem tin tức này truyền ra đi, liền nói này ruộng thí nghiệm tuy rằng có thể gieo trồng, lại không có lời đầu nhập cùng sản xuất không cân bằng. Tốt nhất làm những cái đó làm việc người chính mắt thấy, cứ như vậy tương đối có sức thuyết phục. Chính là, cơm chiều khi những cái đó đồ ăn, đại gia nhưng đều ăn qua. Vương Tiểu bảo do dự một chút, nói. Những người đó là đến này húc nhật căn cứ sau. Tân Chiêu tiến vào người, ai biết bên trong có hay không khác căn cứ xếp vào nhân thủ. Tần Khanh lại nói nói, không sợ, ta vừa rồi nói, người ruộng thí nghiệm không phải không thể gieo trồng. Mà là ở ngắn Hà Nội, đầu nhập cùng sản xuất kém xa. Có người nguyện ý đi thử cũng là có thể, đến lúc đó loại gian nan, bọn họ tự nhiên liền sẽ biết khó mà lui. Nghe được Tần Khanh nói như vậy, Vương Tiểu bảo lúc này mới thoáng yên lòng. Tần Khanh lại là biết, nàng lời này chỉ nói đúng một nửa. Chỉ cần có thể loại ra đồ vật tới, phỏng chừng những cái đó thực lực hơi chút hùng hậu một chút căn cứ, hẳn là sẽ tiếp tục nghiên cứu. Liên tính đầu nhập cùng sản xuất không thành đối lập. Ít nhất này đó sản xuất, có thể cho bên trong căn cứ hơi chút có điểm thực quyền người, an đến loại này màu xanh lục rau dưa. Liên tính không có lời, như cũ vẫn là sẽ có người làm. Cho nên, chỉ cần trước đem tiểu bảo ruộng thí nghiệm làm cho không như vậy thấy được, những người này liền sẽ không đem chủ ý trước đánh tới bọn họ này tòa căn cứ đi lên. Tuy nói các căn cứ cùng căn cứ chi gian có chính mình một bộ liên hệ phương thức, chính là hiện giờ trời cao hoàng đế sa, Một cái căn cứ tới một cái khác căn cứ, trước không nói hiện giờ lộ đều cơ bản là hủy hoại, phi thường khó đi. Hùng chi còn có kia tiến hóa tăng thi cùng thực vật biến đến dị, bên đường có thể tồn tại tới một cái khác căn cứ, thực lực là một phương diện, vận khí cũng là một phương diện. Như phi tất yếu, không có cái nào căn cứ sẽ cố ý đi đối phó một cái khác căn cứ. Vậy trước như vậy đi, Tần Khanh, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi, chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Lý Hùng đứng lên nói, chuyện này, là hắn thiết tưởng không chu toàn đến. Nguyên bản kêu đại gia tới nhận thức một chút Tần Khanh, náo nhiệt một chút, lại không nghĩ rằng cư nhiên không cẩn thận liền gieo rất nhiều thai hoa ngầm. Nhìn dáng vẻ, chính mình bởi vì Tần Khanh trở về, cao hứng quá mức, quên mất đúng mực. Ở mặt thế, nhân ra có khẩu cơm ăn đều là xa xỉ, vì một khối màn thầu, đều có khả năng giết người đoạt thực, huống chi hôm nay buổi tối bọn họ cấp ra thịt đồ ăn. Hoàn toàn có thể làm người đỏ mắt ghen ghét lý do A. Tần Khanh không biết Lý Hùng bởi vì nàng một câu, nghĩ tới rất nhiều, suốt cả đêm không có nghỉ ngơi tốt. Nàng đến không tưởng quá nhiều, bởi vì ban ngày nghỉ ngơi nhiều, buổi tối trở lại phòng, nàng liền tiên tiến nhập trong không gian, bắt đầu hấp thu tinh hoạch. Bởi vì cùng đoạn giang lang bọn họ cùng nhau, nàng trên cơ bản nhiều nhất chỉ có dụng ý thức tiến vào không gian cùng A tham giao lưu quá vài lần. Căn bản không có biện pháp đi vào không gian, nét hảo hảo nghỉ ngơi một đãi. Thần khanh vừa tiến đến, A Tham liền nhảy lại đây. Nguyên bản bạch béo thân thể, không biết vì cái gì, thần khanh cư nhiên cảm thấy nó cư nhiên gầy như vậy một chút. Hôm nay nghĩ như thế nào vào được? A Tham tức giận hỏi. Ngữ khi u oán tượng khuê phòng oán phụ giống nhau, thần khanh vô cùng may mắn nó không trường đôi mắt, bằng không bị như vậy ngữ khi nhìn. Nàng cả người lông tơ khẳng định muốn dựng thẳng lên tới. Ta này không phải đem vài thứ kia đều lấy ra đi, như thế nào còn không cao hứng đâu. Tần Khanh nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ đem vật liệu thép cùng máy móc lộng tiến vào chiếm không gian vị trí, giống như cũng không có làm A Tham mặt khác tức giận sự tình đi. Chỉ có thể khó hiểu do hỏi. A Tham nghe xong Tần Khanh lời này, lại là càng tức giận lên. Ngươi suốt ngày đều không tiến vào ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ vào được đâu. Hừ. Nghe này tiểu ngạo kiều rộng mũi, hơn nữa phía trước nói, tần khanh tức khắc hiểu được. Đây là ở đối nàng làm nũng. Hào đi. Bị nhân loại bên ngoài giống loài làm nũng, tần khanh tỏ vẻ áp lực có điểm đại. Chỉ có thể từ trong túi móc ra một khối nhị cấp thực vật biến dị tinh hoạch, lấy lòng đối với A tham đưa qua. Quả nhiên, A xem thêm đến này khối tinh hoạch, tức khắc kinh hỉ hoàn hô một tiếng. Vươn thân thể hắn thượng cần. Trực tiếp cuốn đi tần khanh bản tay thượng kia khối thực vật biến dị tinh hoạch, liền nhảy tới rồi một bên đi hấp thu đi. Tần khanh lúc này mới thật dài thở hát ra, còn hảo, nó hiện tại tính cách tính tình liền cùng cái không lớn hài tử không sai biệt lắm, lấy giống nhau nó thích đồ vật, là có thể quên không, cao hứng sự tình. Thấy A tham chạy đến bên cạnh đi hấp thu tinh hoạch, tần khanh lúc này mới có thời gian chiều không gian nhìn lại. Một chút dẫn vào mi mắt, Là ly nước giếng bên cạnh cách đó không xa một gian bị đinh siêu siêu vẻo vẻo đầu gỗ phòng ở, nhìn qua thảm không nỡ nhìn. Chương 458 tống nguyên tới. Này, đây là cho nàng dựng phòng. Thần khanh đỡ đỡ chán đầu, hảo đi, là nàng sai. Nàng cho rằng A Tham có thể đem trong không gian cây nông nghiệp cùng động vật dưỡng như vậy hảo, liền cho rằng nó cái gì đều sẽ dựng phong ở như vậy phiền thoái. Không bằng liền đem phía trước kia chiếc xe buýt cấp lộng tiến vào sao tính. Dù sao hiện giờ ở căn cứ chung, muốn tài liệu đều có. Nếu lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ, khiến cho Lý Hùng một lần nữa lại lộng một chiếc rắn chắt xe buýt ra tới tính. Đến nỗi cái này siêu siêu vẹo vẹo nhà gỗ nhỏ, Tần Khanh liền quyền đương chính mình không nhìn thấy được. Tần Khanh hoàn toàn quên mất tiến vào rốt cuộc là muốn làm sao, trực tiếp lắc mình đi ra ngoài, nhắm mắt là ngơ. Chờ đến nàng trực tiếp nằm ở Lý Hùng bọn họ chuẩn bị tốt trên giường, chăn đơn cùng gối đầu đều phi thường ấm áp, hẳn là thường thường bị thái dương phơi quá, mới có loại này độc đáo ấm áp hương vị. Sau đó nhìn không có bị bức màn kéo lên cửa kính ngoại, sáng tỏ ánh trăng từ cửa kính thượng phóng ra tiến vào, những cái đó ở trong phòng bị chiếu xạ đến vật thể thượng, giống như bị mạ một tầng màu bạc. Trong lúc nhất thời, làm người có loại hoảng hốt trở lại mặt thế trước kiên lặng. Tần Khanh bị này không khí sở hoặc, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau tỉnh lại, trong căn cứ cũng không có bởi vì Tần Khanh sau khi trở về kia đốn cơm chiều, sau đó truyền ra cái gì không tốt sự tỉnh tới. Tần Khanh tin tưởng đêm đó tới người, đều là trường điểm đầu góc người, mặc dù muốn truyền ra tin tức, cũng sẽ không đem chính mình cũng liên lụy xuống nước. Gió hêm sóng lặng qua thật nhiều thiên, Vương Tiểu bảo bên kia ruộng thí nghiệm, Vốn dĩ xanh biếc nhan sắc dần dần mà bắt đầu biến thiếu. Có chút rau dưa hệ dễ thậm chí hư thối lên, dẫn tới la cây thành khô vàng sắc. Này đó bị đào ra thực nghiệm rau dưa, bị nhất nhất bày biện ở vương tiểu bảo trước mặt. Mỗi người trên mặt, đều tràn ngập mất mát, không cam lòng cùng mê mang. Lúc trước vương tiểu bảo mang theo bọn họ gieo trồng này mấy khối ruộng thí nghiệm khi, trồng ra mỗi cây rau dưa, bọn họ đều giống như bảo bối giống nhau tiểu tâm hầu hạ. Nguyên bản cho rằng thấy được hy vọng, lại không nghĩ rằng hiện thực cho bọn họ hung hăng mà một cái tát, làm cho bọn họ thành tỉnh minh bạch, hiện tại là ở mặt thế, không có khả năng như vậy dễ dàng gieo trồng ra cây nông nghiệp tới. Mà Lý Hùng cùng lục trì bọn họ, cũng đem căn cứ kiến thành sau, thu thập tới tinh hoạch toàn bộ cho Tần Khanh. Tần Khanh không nghĩ tới, nàng đi theo đoạn giang lăng bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ đến tinh hoạch, cư nhiên còn không có Lý Hùng bọn họ một phần mười nhiều như vậy. Lý Hùng bọn họ lần này đưa cho tần khanh tinh hạch thêm lên ít nhất vài vạn, mà tần khanh bọn họ lần này trở về, chẳng qua cũng bất quá là mấy ngàn khối tinh hạch. Nhìn dáng vẻ, quả nhiên người nhiều lực lượng đại. Nhiều như vậy tinh hạch, phía trước trong không gian những cái đó trang không gian nước giếng buồn, căn bản là không đủ dùng. Tần khanh nhìn thoáng qua phía trước bị nàng đảo ra cái kia ao nhỏ, hiện giờ cũng chừng nửa cái sân bóng rổ như vậy đại. Bên trong con cá bơi qua bơi lại. Một chút không sợ người. Này hồ nước thủy phía trước nhưng đều là tần khanh từ không gian nước giếng bên kia chịu lại đây. Tần khanh nghĩ, liền tính dưỡng cá, hiệu quả hẳn là cũng sẽ không có cái gì giảm bớt đi. Tần khanh nghĩ đến liền lập tức liền làm. Này thượng vạn viên tinh hoạch trực tiếp liền thu vào không gian, sau đó toàn bộ ném vào kia hồ nước bên trong. Chỉ thấy kia tinh ánh dịch thấu tinh hoạch, ở đấy nước hạ lay động rực rỡ, giống như nhất loe sáng đá quý giống nhau. Mà hồ nước mặt nước, lại không có chút nào lên cao. Liền giống như năm đó tần khanh bất thời giờ gian nước giếng đến này đào vũng nước khi một cái bộ dáng, tới rồi cái kia chụp hành sau, liền như thế nào cũng giật không ra. Nguyên bản còn có điểm lo lắng tần khanh, tức khắc đem tâm thả lại trong bụng. Nhìn dáng vẻ, đó là lại nhiều mấy vạn khối tinh hoạch, bỏ vào đi cũng là không thành vấn đề. Tần khanh từ trong không gian ra tới khi, như vậy nghĩ, lại không nghĩ rằng. Qua mấy ngày thời gian, nàng cái này ý tưởng phải đến thực hiện cơ hội. Mang theo lý hùng bọn họ cùng nhau nhìn trước mắt xuất hiện Tống Nguyên, cùng lục chỉ giống như hai chỉ mắt lẽ gà giống nhau lẫn nhau trứng mắt, ai cũng không cam lòng tối lui, phản phất trước động người liền sẽ dừng ở hạ phong giống nhau. Tống Nguyên, ngươi như thế nào lại đây? Tần Khanh hơi hơi nhíu hạ mày, làm cho bọn họ hai người liền như vậy ở cửa thành chỗ như vậy lẫn nhau trứng mắt, tổng không phải sự tình. cho nên. Nàng tiến lên một bước, đối với nhìn đến nàng xuất hiện, trên mặt lộ ra một cái tươi cười Tống Nguyên dò hỏi. Nhìn đến Tống Nguyên này phó biểu tình Tần Khanh, không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên dùng sức nghẻ dự. Tống Nguyên nhìn đến Tần Khanh phản ứng, cùng nàng đối diện, nguyên bản cong lên khoai môi, tiểu càng cao lên. Mà lục chỉ nhìn đến bọn họ đối diện một màn này, lại cảm thấy chính mình một lòng, giống như rơi vào vực sâu giống nhau, phiêu phiêu đăng đãng, mãi cho đến không được đế giống nhau. Húc nhật căn cứ tổng sẽ không như vậy đãi khách đi. Làm chúng ta đứng ở này cửa thành, vẫn luôn uống gió tây bắc sao. Tống Nguyên nhìn lục trì hắc như mực thủy giống nhau mặt, từ phía trước một đường tới rồi khi, trong lòng mạc danh khó chịu, tức khắc tan thành mây khói. Lý Hùng một chút liền cảm giác ra bọn họ ba người khác thường, vội vàng tiến lên, đánh thanh ha ha, liền đem Tống Nguyên bọn họ đoàn người cấp đón tiến vào. Chờ đến bộ chỉ huy, mọi người đều ngồi xuống. Tống Nguyên lúc này mới thu hồi đối Lục Trì hơi mang khiêu khích ánh mắt, nghiêm túc nói, kỳ thật, lần này ta là có chuyện tới tìm các ngươi. Lục Trì từ trong lỗ mũi gửi lạnh một tiếng, hắn là một vạn cái không tin. Lý Hùng nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Lục Trì, lại dùng ánh mắt trộm mà nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái, đấy lòng lại là cùng Lục Trì giống nhau, đối Tống Nguyên nói, không phải thực tin tưởng. Tần Khanh lại không biết bọn họ sóng ngầm mãnh liệt, chỉ là những mày hỏi. Ngươi tìm đến chúng ta sự tình gì? Tống Nguyên thở dài một tiếng, nói, Tấn Khanh, ngươi thật đúng là vô tình a. Phía trước ở lũng thành căn cứ, ngươi chính là chính miệng đáp ứng. Hiện tại liền lập tức cấp quên mất sao. Tần Khanh trong lòng vừa động, không đợi nàng dò hỏi, liền thấy Tống Nguyên quay đầu đối phía sau một người không gian dị năng giả thủ hạ phất phất tay. Chỉ thấy một đống tinh hoạch xuất hiện mọi người trước mặt, Tống Nguyên chỉ vào này đôi tinh hoạch, đối với Tần Khanh chớp trước mắt. Sau đó bất đắc di nói, thủ tục phí cùng phía trước giống nhau, bao lâu có thể lấy? Nhìn này đôi tinh hoạch, mọi người lại là hoàn toàn là mặt khác một loại tâm tình, bọn họ trên mặt biểu tình, đủ mọi màu sắc. Nguyên lai like, Tống Nguyên nói có việc, là thật sự có chuyện A. Đúng rồi, lần này ta còn cho các ngươi mang đến một chút điểm có tiền, là cùng họ sáu có quan hệ. Tống Nguyên đột nhiên là nghĩ tới cái gì? Ngần đầu nhìn lục trì liếc mắt một cái. Sau đó đối tần khanh nói, có ý tứ gì? Lục trì sắc mặt nghiêm, ngầu mắt thâm trầm nhìn Tống Nguyên, trầm giọng hỏi. Hắn nhưng không cho rằng Tống Nguyên là cái loại này ăn no cơm không có việc gì làm người, nói một ít không liên quan sự tình tới. Cái kia từ nơi này chạy thoát lục ngặt xanh, nhưng đến không được. Thành phố B căn cứ viện nghiên cứu vẫn luôn không có hoàn toàn nghiên cứu ra tới nhằm vào tang thi vi rút thuốc giải độc, cư nhiên bị hắn nghiên cứu ra tới. Tống Nguyên liếc Tần Khanh liếc mắt một cái, chính xác trả lời. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 459 Tống Nguyên tính toán. Thần Khanh nghe được Tống Nguyên lời này, sắc mặt lại đen hắc. Nàng tự nhiên mà vậy nghĩ đến, phía trước lục ngật xanh bắt Lý Hùng bọn họ, chính là chịu bọn họ không ít máu làm hàng mẫu. Tuy rằng cuối cùng Lý Hùng bọn họ đều cứu xuống dưới, chính là Tần Khanh có lý do tin tưởng. Phía trước bị lục ngật xanh rút ra máu, đủ bọn họ nghiên cứu. Huống chi, kia tiền bân người một nhà, nhưng vẫn luôn không nhìn thấy. Duy nhất khả năng tính, chính là bọn họ người một nhà là đi theo lục ngật xanh cùng nhau chạy. Mà hiện tại lục ngật xanh có thể nghiên cứu ra này thuốc giải độc, chỉ sợ không rời đi tiền bân này toàn ra công hiến. Nếu là tin tức này là thật sự, chỉ sợ húc nhật căn cứ lại muốn trở thành chú mục tiêu điểm. Gieo trồng kỹ thuật có thể áp xuống đi. Đây là chỉ có lý hùng bọn họ bên trong vài người mới biết được sự tình. Lục Ngật Xanh nghiên cứu ra này thuốc giải độc nói, sao có thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Chỉ là, không biết bọn họ là sẽ đến mình, vẫn là ám. Hơn nữa, nghe nói này thuốc giải độc nơi phát ra với tăng thi vi rút miễn dịch giả trên người máu. Mà này tăng thi vi rút miễn dịch giả tên Trung, giống như đang ngồi vài vị đều trên bảng có tên. Ta Thảo Chu Sơn nghe thế câu nói, rốt cuộc nhịn không được, cái chán gân xanh thẳng bạo nhảy dựng lên, giọng căm hận mắng. Nay cậu nương dưỡng lục ngật xanh, ta muốn trực tiếp đem hắn băm vi tăng thi. Vương Tiểu Bảo cũng cùng mắng. Lý Hùng nhìn lục trì liếc mắt một cái, nếu không phải lục trì cùng lục ngật xanh là thân huynh đệ, hắn rất muốn tham hỏi lục ngật xanh cả nhà. Tần Khanh liếc Tống Nguyên liếc mắt một cái, nàng nhưng không tin Tống Nguyên chỉ là như vậy lại đây nói chuyện này liền tính người. Hắn trong lòng khẳng định có tính toán, chỉ chờ bọn họ một đám tự động nhảy ra đi. Đa tạ ngươi báo cho tin tức này, tinh hoạch ngày mai liền có thể lấy, tiểu bảo, dẫn bọn hắn đi trước nghỉ ngơi. Tần khanh đối tống nguyên nói thanh tạ sau, liền quay đầu đối vương tiểu bảo phân phó nói. Vương tiểu bảo tuy rằng đối lục ngật xanh lòng tràn đầy tức giận, chính là nghe xong tần khanh nói, vẫn là đối tống nguyên bọn họ khách khí rôi rôi tay, ý bảo bọn họ đi theo chính mình đi. Tống Nguyên chỉ cảm thấy nha một chút đau lên, chính mình này có tính không vác đá nền chân mình à. Vừa rồi hắn mới cảm thấy Tần Khanh đối thái độ của hắn có như vậy một chút bất đồng, hiện tại, cư nhiên lại đối hắn lánh đạm đi lên. Chính mình liền không nên chơi tâm nhãn, chính là, nhìn Tần Khanh liền cái khỏe mắt dư quang đều không cho hắn bộ dáng, chỉ có thể sờ sờ cái mũi, bất đắc di đứng lên, cùng Lý Hùng bọn họ gật gật đầu sau, liền đi theo Vương Tiểu Bảo cùng nhau ra bộ chỉ huy. Tần Khanh, ngươi! Lý Hùng nhìn đến Tống Nguyên đi ra ngoài, nhịn không được mở miệng muốn hỏi, lại thấy Tần Khanh rũi tay ở miệng gian làm cái hư thanh động tác. Vẫn luôn qua hồi lâu, Tần Khanh mới rũ xuống lông mi, đối Lý Hùng bọn họ nói, lần này Tống Nguyên tới, khẳng định không chỉ là vì tinh hoạch. Nếu hắn nói cho chúng ta biết tin tức này, khẳng định là chờ chúng ta đi tìm hắn, nói như vậy, cũng không biết hắn sẽ đưa ra điều kiện gì tới. Không bằng... Chờ chính hắn nhắc tới điều kiện, chúng ta xem có thể hay không đáp ứng xuống dưới. Lý Hùng cùng lục trì tưởng tượng, xác thật như thế, gật đầu đồng ý. Vương Tiểu Bảo mang theo tống nguyên bọn họ đi đến hai bài giống như mặt thế trước cái loại này cho thuê phòng giống nhau phòng ở trước, là hai tầng lâu. Phòng ở cửa đối cửa, trung gian có thể có một chiếc xe có thể khai đi vào độ rộng. Sau đó dưới lầu môn tiến vào sau, là có thể phát hiện, lầu một có cái đi thông lầu hai thang lầu. Nói cách khác, đây là lầu trên lầu dưới là thuộc về một gian phòng ở. Như vậy phòng ở đối với trong nhà có nữ tính, hoặc là tạo thành trong đội ngũ có nữ tính liền phi thường phương tiện. Rốt cuộc, tuy rằng ở mặt thế, có thể nam nữ tách ra cư trú, đó là tốt nhất bất qua sự tình. Tống Nguyên lại nghĩ đến, này có lẽ là bởi vì Tần Khanh là nữ nhân duyên cớ. Cho nên muốn mới như vậy chú đáo, lại không biết, này phòng ở xây dựng, hoàn toàn là lục chỉ một tay làm. Hiện tại húc nhật căn cứ, sớm tại lục trì quản lý hạ có một bộ tương đối hoàn chỉnh quản lý chế độ. Sở hữu phía trước ở hạnh tồn giả doanh trong đất một lần nữa lưu lại người, đều yêu cầu đăng ký sau, mới có thể vào ở đến này đó riêng vì người sống suốt kiến tạo rừng chân lâu. Lêu trại khu tồn tại, làm nữ tính an toàn vô pháp được đến bảo đảm, cái này đề nghị là liễu Hải Mỹ nói ra. Lý Hùng bọn họ cũng là mạnh mẽ duy trì, đem sở hữu nguyên lai like ở tại lều trại khu người. Toàn bộ an trí hảo. Cứ như vậy, ít nhất rất nhiều người sẽ không bởi vì lều trại không che phong, mà cảm nhiễm phong hàn, tăng mệnh. Này hai gian phòng ở lầu trên lầu dưới đều về các ngươi trụ, chờ các ngươi lúc đi, đem chìa khóa giao cho đăng ký chỗ là được. Vương Tiểu bảo từ trong túi móc ra hai thanh chìa khóa đưa cho Tống Nguyên, sau đó liền quản chính mình đi trước. Rốt cuộc, phía trước sự tình Tần Khanh còn chưa nói nên làm cái gì bây giờ đâu. Tống nguyên tiếp nhận chìa khóa, nhìn theo Vương Tiểu Bảo rời đi sau, lúc này mới dùng chìa khóa mở cửa, đi vào. Chỉ thấy này trong phòng mặt rất là sạch sẽ, hai bài giống như trường học trong ký túc xá trên dưới giường, tận cùng bên trong có cái đi thông lầu hai thang lầu, là cái loại này có thể gấp kéo đến mặt trên đi. Chỉ cần lầu hai người đem thang lầu vừa thu lại, thông đạo môn một quan, tương đương là tách ra hai nơi phòng. Lần này đi theo Tống nguyên bên người là Lưu Dương. Hắn nguyên bản là quân bộ thứ 6 phân đội đội trưởng. Bởi vì biểu hiện xuất sắc, lần này bị đề cử đi theo Tống Nguyên cùng nhau ra tới. Hắn tử vừa rồi liền vẫn luôn đem trong bụng nghi vấn chịu đựng, Tống Nguyên bật cười liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, muốn hỏi cái gì? Nói đi! Cái này lưu dương, có thể là ở quân bộ đãi thói quen. Không có mặt trên lên tiếng, hắn liền vẫn luôn nghẹn Ngươi nói ngươi ngẹn liền ngẹn đi, còn đem vẻ mặt nghi vấn cấp lộ ra tới còn không bằng mở miệng dò hỏi đâu. Căn cứ trường, hỏi cái gì không theo chân bọn họ nói thẳng chúng ta tính toán. Chúng ta muốn ở chỗ này thường chú sao? Bao lâu mới có thể trở về? Lưu Dương hỏi ra một đống lời nói tới, lúc này mới cảm thấy dễ chịu điểm. Ra cửa bên ngoài, tiêu ta đội trưởng là được. Mặt khác vấn đề, ta tưởng ngày mai sẽ có kết quả, không cần quá sốt ruột. Bất quá, nếu ngươi không yên tâm nói, Liền trước tìm người đi ra ngoài xem xét một chút, có chuyện liền tốc trở về hội báo. Tống Nguyên phất phất tay, chắc chắn nói. Mà ở bên kia, thần khanh lại là công đạo Lý Hùng, một lần nữa lại hạn một chiếc càng rắn chắc xe buýt ra tới. Phía trước kia chiếc làm tất diệp lấy ra tới, những cái đó đã buông lòng thép tấm một lần nữa lại hạn cẩn thận. Đâm lõm vào đi địa phương, một lần nữa bị gõ bình, sau đó có tổn hại địa phương, cũng hảo hảo cấp tu bổ hảo. Lý Hùng chỉ cho là căn cứ người nhiều sau, một chiếc xe buýt không đủ sử dụng, cho nên miệng đầy đáp ứng xuống dưới, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Lại không biết tần khanh tính toán chờ này chiếc cũ xe buýt toàn bộ cấp chuẩn bị cho tốt, nàng liền trực tiếp thu được trong không gian. Miễn cho nàng lần sau, lại vì tắm rửa gì đó sự tình phiền nào rồi. Lần này, ta muốn mang Hùng ca cùng Chu Sơn bọn họ vài người cùng đi. Lục chí mang theo tiểu bảo cùng Trinh Xuyên. Còn có những người khác trước lưu tại trong căn cứ, để ngừa vặn nhất. Tần Khanh nhìn đến vương tiểu bảo đã trở lại, lúc này mới nhân cơ hội nói ra tính toán của chính mình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì hép. Chương 460 cầu lương. Không được, ngươi mới trở về mấy ngày thời gian. Liên tính muốn đi, cũng nên đến phiên ta cùng Lý Hùng đi mới đúng. Nghe xong Tần Khanh nói, lục trì cái thứ nhất đứng ra phản đối nói. Lý Hùng cũng gật đầu tán đồng lục Chỉ nói, ngày này đến vãn không về nhà, hắn luôn có loại nhà mình khuê nữ phải bị người lừa gạt đi cảm giác. Tần Khanh nghiêm túc lắc lắc đầu, nói, hiện tại căn cứ mới vừa bắt đầu xây dựng cùng quản lý, những việc này đều không rời đi các ngươi. Ta đối những việc này không phải thực hiểu, chuyên nghiệp sự tình hay là nên giao cho chuyên nghiệp nhân tài đối. Lục chí nghe xong lời này, trong lòng chấn động. Nói đến cùng, ai cũng là cũng không hiểu đến hiểu. Tần Khanh nói như vậy, chỉ là thực yên tâm đem căn cứ này giao cho trong tay hắn. Chính là, nghĩ đến Tống Nguyên có khả năng đi theo Tần Khanh cùng đi, này dọc theo đường đi, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn nghĩ nghĩ, cắn răng nói, kia làm hùng ca đại ở căn cứ, ta bồi người cùng đi. Tần Khanh nghe được lục trì lời này, tức khắc kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó nói, trong căn cứ nhân thủ yêu cầu tăng mạnh huấn luyện, đối với phương diện này. Ngươi so hùng ca càng thích hợp mới đúng. Lục Chi chỉ cảm thấy một trận bực mình, lại không thể không thừa nhận Thần Khanh quyết định là đúng. Ma mặt khác một bên, Tống Nguyên cũng thu được tin tức. Ngươi nói cái gì? Thần Khanh muốn dẫn người chính mình đi. Tống Nguyên nghe thấy cái này tin tức, không khỏi qua lại đi rồi vài bước, sau đó chụp một chút cái chán, bật cười nói, nhìn dáng vẻ, ta thật là tưởng quá nhiều. Nói xong, liền trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Lưu Dương thấy thế, hoảng sợ, vội vàng hỏi, đội trưởng, đây là đi đâu? Tống Nguyên quay đầu lại cười nói, đương nhiên là đi chịu đòn nhận tội, sau đó cầu nhân ra cùng chúng ta đồng hành. Vào đông buổi chiều, còn giữ giữa trước khi Thái Dương ấm áp dư quang. Tần Khanh biết được Tống Nguyên tìm tới khi, chính tắm rửa xong cung tóc, liền làm Tống Nguyên trực tiếp đến nàng trụ địa phương tới, trong lòng đối chính mình vừa rồi lo lắng hơi hơi nhẹ nhàng một chút. Kỳ thật nàng vừa rồi như vậy phân phó đi xuống, tin tưởng tin tức này thực mau liền sẽ chuyển tới Tống Nguyên lô thai. Kế tiếp liền xem ai kiên nhẫn càng dài một chút, ai nhịn không được, tự nhiên chính là kia bị câu lên tới cá. Tống Nguyên đi đến bộ chỉ huy 6 tầng tầng khanh cửa phòng khi, thoáng đánh giá một chút. Bộ chỉ huy tầng lầu là toàn bộ húc nhật căn cứ tối cao đại lâu, bất quá, cũng liền 6 cái tầng lầu mà thôi. Kỳ thật, nói là 6 tầng lầu, thực tế hẳn là 5 tầng nữa. Bởi vì tầng khanh tầng này là kiến ở tầng cao nhất chỗ địa phương. Mà tần khanh phòng, với lúc là đỉnh tầng lầu 6 hành lang nhất cuối địa phương. Hai bên không có mặt khắc phòng, có thể nói tần khanh một người trụ chính là lầu 6 một chỉnh tầng lầu. Từ mở ra cửa phòng xem đi vào, bên trong vách tường trắng tinh, trên mặt đất là một sàn nhà, phòng khách liền một trường sofa cùng sofa phía trước bàn trà, giữa bên tay phải chính là tần khanh phòng ngủ, vùng vệ sinh ở nàng trong phòng ngủ. Bên tay trái là mở ra thức phòng bếp, mà phòng khách đối diện môn là một phiến cửa kính sắt đất đẩy kéo môn, từ pha lê đẩy kéo môn đi ra ngoài, chính là tầng cao nhất nơi sân. Kia nơi sân phi thường đại, tần khanh mấy ngày nay mỗi ngày sáng sớm lên, đều sẽ vòng quanh tầng cao nhất nơi sân chạy cái mười tới vòng. Như vậy phòng ở, nhất thích hợp một người cư trú. Tống Nguyên nhìn mặt vô biểu tình mở cửa nhìn hắn tần khanh, thở dài một hơi, sau đó nói, tần khanh. Thực xin lỗi. Tần Khanh không nghĩ tới Tống Nguyên cư nhiên như vậy trực tiếp xin lỗi, không khỏi nhìn chăm chú nhìn hắn mặt, tưởng từ Tống Nguyên trên mặt nhìn ra điểm cái gì tới, lại phát giác hắn chỉ là thực chân thành nhìn chính mình, trong mắt tràn ngập đu sát. Nhìn đến Tống Nguyên dáng vẻ này, Tần Khanh trên mặt xẹt qua một tia chính mình cũng chưa phát hiện mê hoặc chi sắc. Đấy lòng lại là cảnh giác lên, bắt lấy cạnh cửa, trừng mắt nhìn Tống Nguyên trầm mặt không nói. Tống Nguyên thấy Tần Khanh đổ ở cửa, không cho chính mình đi vào, không khỏi từ hiết hầu đế phát ra một tiếng buồn cười, sau đó nói, bên này tuy rằng không ai, bất quá ngươi xác định chúng ta muốn như vậy nói chuyện sao. Tần Khanh sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc lên, liền ở Tống Nguyên cho rằng nàng sẽ làm chính mình đi vào khi, Tần Khanh đột nhiên nói, ta không nhớ rõ ngươi có cái gì đối ta nhưng xin lỗi, mà ngươi nói không sai, chính là bởi vì nơi này không ai, ta cảm thấy chúng ta liền như vậy nói chuyện, cũng không có cái gì vấn đề. Tống Nguyên tức khắc trước sửng sốt một chút, sau đó cất tiếng cười to lên. Thần Khanh, ngươi biết ta vì cái gì muốn nói này thanh thực xin lỗi. Thực xin lỗi, về sau ta bảo đảm không bao giờ chơi loại này tiểu tâm cơ. Thần Khanh, cùng ta cùng nhau đồng hành đi. Ngươi cũng biết, ta có các nơi hạnh tồn giả doanh mà bản đồ, so các ngươi như vậy vô mắt tìm kiếm, muốn nhanh chóng mau lẹ rất nhiều. Nói xong lời này, Tống Nguyên than nhỏ khẩu khí. Hắn kỳ thật nguyên bản tính toán trực tiếp cùng Tần Khanh nói hắn tới mục đích. Chỉ là nhìn thấy lục chi sau, liền nhịn không được làm như vậy cái sai lầm quyết định. Tần Khanh lại bị hắn này đột nhiên nói lời này, làm cho ngực thỉnh thịch thỉnh thịch cấp tốc nhảy dựng lên. Liên tính đối phó mười mấy đầu tang thi khi, Tần Khanh cũng chưa cảm thấy chính mình ngực nhảy nhanh như vậy quá. Tần Khanh liếm liếm hơi khô dám môi, nét sau đó nghiêm túc nói, ta không biết người đang nói cái gì. Nếu ngươi chỉ là muốn xin lỗi, ta đã nghe được. Nếu ý của ngươi là muốn đồng hành, ta sẽ cùng Hùng Ca bọn họ thương lượng, suy xét hảo sau sẽ thông tri ngươi." Tống Nguyên nghe xong Trần Khanh lời này, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tần Khanh thấy Tống Nguyên gật đầu, liền tưởng trực tiếp đóng cửa, chính mình này nhảy nhanh như vậy trái tim, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lại không nghĩ rằng nàng vừa muốn đóng cửa, đã bị Tống Nguyên một tay chống ở ván cửa thượng, ngăn trở nàng đóng cửa hành động. Ngươi làm cái gì? Sự tình không phải đã nói xong rồi sao? Tần Khanh nhịn không được những mày, chính mình thật sự có điểm không thích hợp, nhưng là, Tống Nguyên cho nàng cảm giác càng không thích hợp. Tống Nguyên nhìn ngoài mạnh trong yếu Tần Khanh, trong ánh mắt hú quang hiện lên, đồng nhiên đi phía trước đạp một đi nhanh, chiều Tần Khanh tới gần lại đây. Nguyên bản một tay chống môn tay cũng biến thành đôi tay, trực tiếp đem Tần Khanh cả người, vòng ở hai tay của hắn gian. Tần Khanh bị Tống Nguyên bất thình lình hành động khiếp sợ, nhịn không được dối tay để ở Tống Nguyên ngực, cảm nhận được Tống Nguyên lồng ngực chung cùng nàng giống nhau ở kịch liệt nhảy lên tiếng tim đập. Tần Khanh thân cao ở nữ sinh chung cũng không tính lùn, nhưng là, cùng khinh gần Tống Nguyên so sánh với, Tống Nguyên ước trừng so nàng cao thượng 20cm bộ dáng này, làm nàng không khỏi ngẩn đầu chiều Tống Nguyên nhìn lại. Từ nàng góc độ vọng qua đi, Tống Nguyên đang túi đầu dùng ôn nhu mà nóng rực ánh mắt nhìn nàng. Nàng có thể nhìn đến Tống Nguyên hầu kết ở hơi hơi trên dưới hoạt động, lỗ hai liên tiếp gương mặt chỗ đường cong độ cung làm người nhịn không được tưởng rỗi tay sờ một cái. Nồng đậm lông mi hơi hơi rủ xuống, lại không cách nào che khuất hắn trong mắt nóng rực. Thẳng thắn mũi hạ, kia hơi mỏng môi chính hơi hơi nhếch lên, dù hoặc người tưởng cảm giác kia mặt trên mềm mại. Tần Khanh Phảng phất toàn bộ thân thể cứng đờ rất giống nhau, nàng muốn dùng lực đẩy ra Tống Nguyên, lại phát hiện nàng sức lực cư nhiên lập tức đẩy không khai Tống Nguyên. Chương 461 cầu lương 2. Nay cùng phía trước Lục Trì nắm tay nàng cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Tần Khanh không biết sao lại thế này, trong đầu đột nhiên hiện lên cái này ý niệm. Công sự nói xong, hiện tại ta muốn nói chính là việc tư. Tống Nguyên cười khẽ một tiếng, Tần Khanh đôi mắt tức khắc một trận mê mang, nàng có thể rõ ràng nhìn đến Tống Nguyên nói chuyện khi, thon dài cổ trung dàn kia hầu kết ở hoạt động, đặc biệt là kia một tiếng cười khẽ, giống như nổi trống giống nhau chấn nàng đầu góc xe xe. Nàng nguyên bản cứng đờ thân thể, tức khắc căng thẳng lên, đẩy không khai dưới tình huống, tưởng sau này lui, lại không nghĩ rằng nàng toàn bộ phía sau lưng đều dán ở ván cửa thượng, căn bản không đường tối lui. Tần khanh tưởng hít sâu một ngụm, làm chính mình bình tâm tĩnh khí, chính là hút vào chóp mũi, tất cả đều là đến từ tống nguyên trên người nhàn nhạt nam nhân hơi thở hương vị. Ta không có gì việc tư có thể cùng ngươi nói. Tần khanh cấp tốc trả lời, Trong tay tưởng ngưng tụ lưỡi dao gió, dùng để bước lui Tống Nguyên. Lại không nghĩ rằng Tống Nguyên nguyên bản trống ở trên cửa tay một chút bắt được Tần Khanh thủ đoạn, lẳng lặng mà liền như vậy nhìn Tần Khanh, sau đó nói, ta cho rằng chúng ta sẽ có việc tư nhưng nói, thì như nói, ta thích ngươi. Tần Khanh nghe thế câu nói, tức khắc đột nhiên mở to hai mắt, mãn nhãn kinh ngạc cùng khó hiểu, càng nhiều lại là hoảng loạn. Nàng không nghĩ tới Tống Nguyên cư nhiên sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra nói như vậy tới, Tần Khanh đột nhiên liền nhớ tới ở Lũng Thành, nàng lần đó nhìn đến Tống Nguyên tư thế ngủ khi, hơi khai cổ áo chỗ, lộ ra gợi cảm xương quai xanh. Giống như từ lần đó bắt đầu, nàng đối Tống Nguyên liền có một loại không thể miêu tả cảm giác. Tần Khanh là cái người trưởng thành, nếu là nàng đối Tống Nguyên không có hảo cảm, căn bản sẽ không làm Tống Nguyên có tới gần cơ hội. Bởi vì biết, cho nên hoảng loạn. Căn bản không biết chính mình hẳn là như thế nào ứng đối Tống nguyên túi đầu nhìn Tần Khanh Ở hắn nói ra chính mình thích nàng sau Nàng lộ ở trong không khí trắng nón làn da thượng giống như hiện lên một tầng màu hồng nhạt Cong cong lông mi bất an rung động Không thường cười môi Gắt gao nhấp Mang ra một tia đỏ như màu tới Tần Khanh cũng không ánh mắt đầu tiên mị nữ Ánh mắt đầu tiên nhìn qua Bất quá lớn lên thanh tú còn tính có thể thôi Nhưng là Xem càng lâu Nàng ấn tượng ở chính mình trong đầu liền càng sâu. trời biết, hắn vì cái gì sẽ đối nàng như vậy thích. Thích bất quá là cách ra hơn một tháng, liền nhịn không được tìm lấy cớ tới tìm nàng. Nhưng là, lần này tới ở cửa thành nhìn đến lục trì đột nhiên lộ ra cường ngạnh thái độ, hắn liền biết, hắn cần thiết chủ động xuất kích. thần Khanh nếu nói phía trước đối hắn cũng không chán ghét, lại cũng tuyệt đối không tới thích trình độ. Bất quá, không quan hệ. Chỉ cần nàng không chán ghét chính mình liền hảo. Cho nên, hắn muốn ở lục trì cận thủy lâu đài trước, trước cho thấy chính mình thái độ. Tuy rằng, rất có khả năng bị Tần Khanh cự tuyệt, nhưng là, cách mạng còn yêu cầu rất nhiều thứ đâu. Tần Khanh, ta thích ngươi. Ngươi thích ta sao? Tống Nguyên hơi hơi cúi đầu, có thể nói là phụ đầu ở Tần Khanh bên thai nhẹ nhàng mà hỏi. Sắc đẹp trước mặt, mang theo từ tính gợi cảm thanh âm, dù hoặc Tần Khanh tâm trí. Mềm hóa nàng lăng rác. Tần khanh đột nhiên nhắm mắt lại, nỗ lực bình phục nội tâm tâm tình, ngắn ngủi hô hấp vài cái lúc sau, liền mở mắt ra tới. Giờ phút này nàng trong mắt một mảnh thanh minh, không còn có mặt khác. Nguyên bản bị giam cầm tay dùng sức nắm chặt, sau đó dùng sức một tránh, từ tống nguyên bản tay chung tránh thoát mở ra. Sau đó nhấc chân bay thẳng đến tống nguyên hạ bản đá vào, khiến cho tống nguyên nghiêng người một trốn, cả người cũng sau này lì khai đi. Quá đáng tiếc. Bất quá ta biết ngươi cũng là thích ta." Tống Nguyên nhảy khai đồng thời, trong mắt hàm chứa ý cười, trên mặt lại lộ ra một tia tiếp nuối biểu tình, liền kém như vậy một chút là có thể làm Tần Khanh thấy rõ ràng nàng chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Bất quá, tình huống như vậy đã làm hắn thực vừa lòng. Nhìn ngươi tủm tỉm nhìn chăm chăm chính mình xem Tống Nguyên, Tần Khanh lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu thẹn quá thành giận. "Tống Nguyên, không nghĩ tới ngươi ra mặt như vậy hầu. Thần Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, Tống Nguyên lại tùng một chút bả vai, sau đó nói, ra mặt không hậu điểm, liền cưới không đến tức phụ. Nói xong câu đó, hắn dừng một chút, có điểm tiếp nối bổ sung nói, kỳ thật ta vừa rồi ra mặt hẳn là lại hậu điểm. Thần Khanh tức khắc liền nhớ tới vừa rồi bọn họ ly như vậy gần, còn muốn Tống Nguyên quanh quần ở chóc mũi hơi thở, nếu là Tống Nguyên ra mặt lại hậu một chút. Nghĩ đến đây, Thần Khanh tức khắc trên mặt tưởng đỏ một mảnh. Trong lòng dâng lên một cổ khó lòng giải thích khô nóng, trong lòng bàn tay lưới dao gió lại là ngưng tụ ra mấy đạo, trực tiếp nhắm ngay Tống Nguyên bắn tới. Tống Nguyên lắc mình khó khăn lắm tránh đi Tần Khanh công kích, cả người cũng rời khỏi hảo xa. Hắn thấy Tần Khanh đều động võ, biết không có thể lại khi dễ đi xuống, bằng không thật đem Tần Khanh khí chạy, hắn cũng không biết đến nào khóc đi. Đừng quên công sự. Tống Nguyên đối với Tần Khanh dùng sức phất phất tay nói. Thần khanh lại là hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó dùng sức đóng sầm nàng cửa phòng. Lúc này mới bôi quá thân, dựa vào ván cửa thượng, tay vốt chính mình ngực, nàng có thể cảm nhận được, chính mình là thật sự tâm động. Kiếp trước triệu tồn tắc truy nàng, ngay từ đầu nàng cũng không có bất luận cái gì cảm giác, thẳng đến mặt thế sau, nàng mới chịu đáp ứng xuống dưới. Khi đó nàng, vô cản sủ chấm nét đối triệu tồn tắc càng có rất nhiều cảm kích đi. Bằng không, nàng sẽ không ở biết Lý Ngọc Giao cùng triệu Tồn Tắc thông đồng thành ra khi, còn như vậy bình tĩnh, tính toán, tiến vào căn cứ sau, liền cùng hắn đường ai nấy đi. Nàng đối tìm Tồn Tắc cùng Lý Ngọc Giao, càng nhiều chán ghét chính là bọn họ phản bội, mà Tống Nguyên cho nàng cảm giác lại không phải như vậy. Nếu nói ngay từ đầu, nàng đối đãi nàng cũng giống như người bình thường như vậy. Chính là lần đó sau, nàng trong lòng liền có một kia biến hóa, loại này biến hóa. Chỉ có tần khanh chính mình rõ ràng. Lục trí lôi kéo tay nàng, cũng không thể làm nàng cảm giác được mặt đỏ tim đập. Chính là, thống nguyên vừa rồi tới gần, rõ ràng làm nàng cảm nhận được. Hắn là nam nhân, mà chính mình là nữ nhân, sự thật này. Nếu nghĩ thông suốt này một tầng, tần khanh khỏe miệng không khỏi cũng hơi hơi kiểu lên. Nàng phía trước nghĩ một mình một người, lục tri thổ lộ nàng sẽ tự tuyệt. Tần khanh trong tiềm thức cho rằng chính mình là bị triệu tổn tắc thương tổn. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Hiện tại, cũng hiểu được, chỉ là chính mình còn không có gặp được chính mình chân chính thích người kêu mà thôi. Mà tình yêu nam nữ sự, để cho người vui mừng, đúng là ở chính mình thích đối phương đồng thời, vừa vặn đối phương cũng là đồng dạng thích chính mình. Xác định chính mình nội tâm ý tưởng sau, tần khanh trong lòng tràn ngập tê dại vui sướng cảm xúc. Nghĩ đến vừa rồi kia vài đạo lưới giao gió, nàng đột nhiên không xác định. Chính mình có phải hay không có thương tích đến tố Nguyên? Nhất thời, lại lo lắng lên. Mãi cho đến buổi tối ăn cơm, đại gia có thể thực rõ ràng cảm nhận được Tần Khanh cảm xúc có điểm phập phòng không chừng. Chính là, trên mặt tươi cười, lại là đặc biệt rõ ràng. Làm đại gia lần đầu tiên bừng tỉnh nhớ tới, Tần Khanh đến bây giờ giống như cũng bất quá mới 20 xuất đầu số tuổi đi. Bởi vì phía trước vẫn luôn không thế nào cười. Hơn nữa thực lực của nàng làm mọi người đều quên mất nàng tuổi. Chương 462 xuất phát. Thần Khanh, ngươi có cái gì chuyện tốt ta? Như thế nào nào sao cao hứng? Vương Tiểu Bảo bắt quái hề hề tiến lên hỏi. Lục trì lại không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống dưới. tần Khanh cụ cụ thanh thanh nhất hầu, không phản ứng Vương Tiểu Bảo treo trọng trực tiếp đối ly hùng nói, tống nguyên bọn họ lần này cùng chúng ta cùng đi, trên tay hắn có các hạnh tồn giả doanh mà bản đồ. Quan trọng nhất chính là, hắn biết lục ngật xanh ở địa phương nào. Nếu nói là chuyện khác, Lý Hùng khả năng sẽ phản đối cùng tống nguyên bọn họ một đội, nhưng nghe được cuối cùng một câu, hắn lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Lục ngật xanh giống như là một quả bom hẹn giờ, ai cũng không biết khi nào, hắn liền sẽ đem bọn họ sự tình cấp thọc đi ra ngoài. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút chính là, biết chuyện này, không riêng chỉ có lục ngật xanh một người, còn có hắn trong đội ngũ người cùng mang đi nghiên cứu nhân viên. Những người này, nhưng chính là hoạt động loa. Ai biết này trong đó một cái loa có thể hay không lớn tiếng đem bọn họ sự tình cấp đau đi ra ngoài, bọn họ chỉ có thể nghĩ hiện giờ mà thế, thông tin không có phương tiện. Biện pháp tốt nhất chính là đuổi ở cái này tin tức bị truyền ra đi trước, đem lục ngật xanh này đáng chết cùng hắn đội ngũ cùng nhau cấp diệt. Muốn một người không mở miệng, người chết là nhất bảo hiểm. Nhìn thấy Lý Hùng đáp ứng rồi xuống dưới. Lục trì sắc mặt càng thêm khó coi lên Lần này cùng Tống Nguyên bọn họ cùng đi Bởi vì bản đồ đều ở bọn họ trong tay Cho nên Này dọc theo đường đi như thế nào hành động Chúng ta yêu cầu nghe theo bọn họ chỉ huy Bất quá Chờ tới rồi mục đích địa Toàn bộ nghe ta chỉ huy Thần Khanh thấy Lý Hùng đồng ý Lại thêm vào nói một câu Lý Hùng bọn họ cũng cảm thấy hẳn là như thế Hùng ca Ngươi an bài một chút đi theo người Cụ thể thời gian đại khái liền ở mai kia bộ dáng, chờ lộ tuyến quy hoạch hảo, đang đợi Tống Nguyên đem cụ thể quy hoạch lộ tuyến nói cho chúng ta biết trước, trước đêm trong căn cứ sở hữu kho hàng trước cấp lớp đầy. Nàng nói tới đây, dừng một chút, sau đó nhìn chăm chú nhìn vương tiểu bảo liếc mắt một cái, nói, dù thí nghiệm thực nghiệm có thể vẫn luôn làm đi xuống, nhưng là, ta hy vọng ngươi không cần đem chuyện này làm cho mãn thành đều biết. Chờ đến chúng ta thực lực cũng đủ chống đỡ bảo vệ chúng ta căn cư khi, ngươi lại đem cái này có thể thay đổi mặt thế nhân loại hy vọng, nói cho đại gia. Ta tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày, trên thế giới tang thi cùng biến dị động thực vật, đều sẽ bị tiêu diệt không còn một mảnh. Mà chúng ta, cũng đem một lần nữa sẽ tới mặt thế sinh thời, khôi phục đến nguyên lai sinh hoạt. Vương Tiểu Bảo bị Tần Khanh nói tâm tình kích động, liên tục gật đầu, lại không biết bị Tần Khanh lừa dối, chờ hắn phản ứng lại đây khi, Lý Hùng sớm đã quyết định hảo cùng đi nhân thủ. Lần này bởi vì là có mục đích hành động, cho nên Lý Hùng tìm đều là năng lực tương đối cường. Đặc biệt là lúc trước bọn họ này đội người bên trong, kỳ thật trừ bỏ Tần Khanh cùng Lý Hùng ngoại, mạnh nhất liền phi Trình Hân Hân mặc Trúc. Chỉ là Trình Xuyên vẫn luôn đem nàng trở thành tiểu nữ hài, một chút không bỏ được nàng đi ra ngoài. Cho nên, Trình Hân Hân vẫn luôn thực hệ vải mỗi ngày rèn luyện tinh thần lực, làm một ít chuyện nhảm chán. Hiện giờ biết tin tức này, nàng trước tiên liền ma Lý Hùng đáp ứng. Lý Hùng bị ma thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho Tần Khanh. Tần Khanh biết Trình Xuyên trong lòng ý tưởng, tuy rằng Trình Hân Hân năng lực tăng lên không ít, nhưng căn cứ ngoại những cái đó tăng thi cũng đang không ngừng tiến hóa. Trình Xuyên lo lắng, không phải không có đạo lý. Chính là, nếu làm Trình Hân Hân như vậy trường kỳ đãi ở căn cứ nội, không đi tiếp xúc bên ngoài sự tình dân dần mà nàng sẽ mất đi ứng biến khi cơ bản nhất bản năng phản ứng, rốt cuộc người tồn tại sẽ có đủ loại khó khăn cùng ngoài ý muốn, trốn tránh cùng một mặt bảo hộ cũng không phải đối hài tử phụ trách, rốt cuộc nhân sinh như vậy trường mặt sao lộ thật sự vẫn là yêu cầu hài tử chính mình đi. Trình xuyên nghe xong tần khanh lời này sau trầm mặc hồi lâu cuối cùng là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. cho nên lần này cùng đi người có tần khanh lý hùng chu sơn. Trình Hân Hân, Trương Bảy, Lâm Vi cùng Đặng An Chí. Bởi vì trong căn cứ còn cần nhân thủ, sở hữu, Tần Khanh không có khả năng đem nguyên bản người toàn mang đi. Mà Chu Hải Mỹ bởi vì ra khỏi thành đi làm nhiệm vụ, còn không có trở về, vốn dĩ nàng đến là có thể cùng đi một cái hảo giúp đỡ. Nghe nói, hiện tại nàng thủ hạ nương tử quân, đội ngũ có thể nói là phi thường khổng lồ. Ban đầu lều trại khu một ít nữ nhân, sôi nổi cắt đầu tới đầu phục nàng. Sở hữu, vào lúc ban đêm chờ tần khanh đem trong không gian vật tư ở sở hữu kho hàng một lần nữa rửa sạch một lần. Lục trí nguyên bản hát hát sát mặt, cũng chợt biến sáng sửa lên. Có này đó vật tư, húc nhật căn cứ liền tính hơn nửa năm không có gì tiền thu, đều không sợ đói chết người. Sáng sớm hôm sau 6 giờ nhiều điểm, tần khanh bọn họ cũng đã toàn bộ rời giường, chuẩn bị đãi. Mỗi người phía sau lưng đều bối một cái lên núi bao. Bên trong có các loại giã ngoại sinh tồn khi yêu cầu tiểu công cụ. Mặt khác là Lý Hùng cấp suốt đêm cải trang hạn ra tới mới tinh xe buýt, mặt khác kia chiếc cũ, sớm tại Lý Hùng tu bổ hảo sau, đã bị tần khanh thu vào trong không gian. Lý Hùng giờ phút này hai mắt đỏ bừng, vừa thấy liền biết ngày hôm qua suốt đêm một đêm không ngủ, hơn nữa hàn điện sống thương đôi mắt, cả người đều có điểm nào rất bộ dáng. Xe buýt một khai ra tới, Chu Sơn liền nhảy đi lên. Ngồi ở phòng điều khiển vị trí thượng Lý Hùng bò đến xe mặt sau thượng tầng giường đệm thượng Cũng bất chấp tất cả Trực tiếp ngã đầu liền ngủ Chờ bọn họ xe chạy đến cửa thành chỗ khi Tống Nguyên bọn họ xe cũng vừa đến trong chốc lát công phu Chờ bọn họ tập hợp Lần này Tống Nguyên bọn họ mang đến nhân thủ cũng hoàn toàn không nhiều Quần áo nhẹ ra Hắn lần này liền mang theo Lưu Dương cùng một đội 10 người tiểu đội Liền cố khiếu đều không có mang trực tiếp làm hắn an bài chờ đợi hỏa dược tin tức, còn có phía trước sa mạc công trình khai quật. Lưu Dương bản thân là hỏa hệ dị năng, thủ hạ mọi người dị năng cung cấp bậc không tính quá thấp, chính yếu Lưu Dương bọn họ này đội người lần trước ở sa mạc cước trừng đãi một tháng, sau đó cả đội người, một cái không ít đi ra. Tống Nguyên nhìn chúng chính là bọn họ này đội người đoàn kết, lần này đi địa phương, thuộc về dễ thủ khó công ly sa mạc khu vực không xa lĩnh Tây hạnh tồn giả doanh mà. Bọn họ bên kia ly tần khanh bên này húc nhật căn cứ ước chừng 3 ngày tả hữu lộ trình, nhưng là dọc theo đường đi có tang thi cùng thực vật biến dị, chỉ sợ ít nhất cũng đến nửa tháng tả hữu mới có thể tới. Bất quá, đây là đối những người khác tới giảng. Lấy bọn họ chi đội ngũ này, nét hơn nữa tần khanh bọn họ này đội người, bình an tới tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá, hiện tại bọn họ là ở cùng thời gian làm cạnh tranh. Cho nên... Dọc theo đường đi bọn họ có thể đi liền tuyệt đối sẽ không dừng lại, đoàn người tinh thần đều phi thường no đủ. Hơn nữa có Tần Khanh ở, bọn họ thức ăn để cao không biết mấy cái cấp bậc. Đương nhiên, Tần Khanh chỉ cung cấp đồ vật mà thôi, nấu cơm gì đó, trực tiếp lưu dương tiếp nhận cấp bao. Mà chính hân hân lần này ra tới, mỗi lần các nàng xe buýt cùng tống nguyên bọn họ quân tạp dừng lại khi, đối ngoại điều tra, đều về nàng phụ trách. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì phép chương 463 biến hóa. Bọn họ một đường dọc theo quốc lộ hướng phía trước chạy, bởi vì không có sơn cùng đồi núi, đến là tránh khỏi rất nhiều không cần thiết phiền thoái. Tống Nguyên được đến tin tức, hạng chính Long tuyệt đối không phải một cái tình nguyện bình phàng người. Từ hắn sẽ thu lưu lục ngật xanh bọn họ kêu bang nhân là có thể nhìn ra tới, hạng chính Long dạ tâm phi thường đại. Hắn nơi linh tây hạnh tồn giả doanh mà. Cùng lũng thành căn cứ vừa vận trình một cái 180 độ độ cung, mà thần khanh bọn họ húc nhật căn cứ, liền tại đây độ cung thiên ở giữa vị trí. Lúc trước vẫn là hạnh tồn giả doanh mà khi, hạng chính long liền vài lần tưởng bắt lấy nơi này, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có thành công. Hiện giờ biết được này nguyên bản so với chính mình lĩnh Tây muốn tiểu rất nhiều hạnh tồn giả doanh mà, cư nhiên lắc mình biến hóa, biến thành cái gì húc nhật căn cứ, hạng chính long liền cảm thấy thật sự đáng tiếc. Lĩnh Tây hạnh tồn giả doanh mà sở dĩ sẽ so hút nhật căn cứ đại lớn nhất nguyên nhân là Lĩnh Tây bên này nguyên bản là giam giữ trọng hình phạm nhân địa phương đều Lĩnh Tây ngục giam. Nguyên bản lệnh băng thiết cường phân cách khai tường nội cùng ngoài tường thế giới trên vách tường hàng rào điện phòng ngừa bên trong phạm nhân chạy ra đồng thời cũng ngăn trở bên ngoài tang thi bỏ tiến vào. Đường bên ngoài trong thành thị những cái đó cửa hàng đại lâu không phải không có một bóng người đó là nơi nơi du đang tang thi khi. Này chỗ nguyên bản giam giữ phạm nhân ngục giam, lại là này đó phạm nhân biến thành cuối cùng người sống sót. Đương nhiên, ngay từ đầu khi trong ngục giam cũng có phạm nhân cùng cảnh ngục biến dị thành tang thi. Chỉ là, này đó trọng hình phạm nhân so với bên ngoài người thường, ác hơn một chút. Gặp được tang thi khi, không phải cao giọng thét chói tai, khắp nơi chạy trốn, mà là trực tiếp tiến lên, méo này đó biến dị thành tang thi quái vật đầu, trực tiếp mãnh liệt va chạm với tường làm chúng nó bạo đầu, cho nên bên trong đại bộ phận không có biến dị thành tang thi người chiếm lĩnh này sở ngục giam, mà hạng chính long đúng là linh tây ngục giam trung lão đại mang theo người đem còn thừa những cái đó cảnh ngục toàn bộ giết chết, sau đó ném tới rồi ngoài tường ủy tang thi, chính là theo thời gian chậm rãi qua đi, phong bế bọn họ mới rác ra không đúng, bởi vì bọn họ vật tư vẫn luôn ở tiêu hao, nếu là lại như vậy đi xuống. Bất quá là miệng ăn núi lở mà thôi. Hạng chính long bắt đầu mang theo thủ hạ, đi ra này sở ngục giam, bước qua nơi nơi có thể xem thấy nhân loại bị tang thi cắn xé lưu lại loang lổ vết máu đường phố. Săn giết những cái đó du tẩu ở thành nội tang thi, đem thương trường vật tư toàn bộ cấp vận hồi ngục giam. Từ lúc bắt đầu thật cẩn thận, đến cuối cùng, hạng chính long kích ra dị năng sau, càng là nhận định chính mình chính là ông trời chỉ định chân mệnh tiên tử. Cho nên... Từ lúc bắt đầu săn giết tăng thi, đến sau lại là thu lưu những cái đó linh tinh sống sót nhân loại. Ở hắn địa bàn, chỉ có một chuẩn tắc, thuận người khác xương, nghịch người khác vong. Hạng chính long trước chỉ là ở lĩnh tây ngục giam bốn phía những cái đó thành chân xuống tay, siêu tầm vật tư. Đến cuối cùng, chậm rãi liền bắt đầu mở rộng phạm vi. Mà phía trước húc nhật căn cứ, chính là hắn tưởng xuống tay cướp đoạt tài nguyên trong đó một cái hạnh tồn giả doanh mà. Bất quá! Hiện giờ hạng chính Long nào nào đồng thời, lại cũng ở kinh hỉ, Bởi vì hắn giác chính mình làm một kiện lại đối bất quá sự tình, thu lưu lục ngật xanh bọn họ. Mà bọn họ cung cấp thuốc giải độc, phi thường hữu hiệu cắn nuốt hết hắn những cái đó dị năng giả thủ hạ trên người sở mang theo ám vật tư. Đương nhiên, bao gồm trên người hắn ám vật tư, cũng đồng ý bị cắn nuốt không còn một mảnh. Những cái đó ám vật chất bị cắn nuốt sau, hạng chính Long liền nhịn không được tay ngứa hấp thu khởi tinh hoạch, sau đó liền hiện. Hắn dị năng, ở ngày hôm sau, liền trực tiếp lên tới nhị cấp. Cái này hiện, làm hạng chính long mừng như điên vô cùng. Phân phó thủ hạ người, Pham là sử dụng giải độc tề dị năng giả, toàn bộ hấp thu tinh hạch tới tăng lên năng lực. Mà không có sử dụng thuốc giải độc những người đó, hạng chính long đã đối lục ngật xanh mang đến kia chi nghiên cứu đội ngũ hạ đạt tử mệnh lệ. Cần thiết gia tăng cho bọn hắn nghiên cứu chế tạo ra tới cũng đủ thuốc giải độc, rốt cuộc hắn đến bây giờ mới thôi. Này sở lĩnh Tây Ngục Giam đã nhét đầy người. Mà trong đó một đại bộ phận người, tuy rằng có dị năng, lại bởi vì không thể thăng cấp, mà làm này dị năng thành dâu ria. Chính là, tiêu chi nghiên cứu nhân viên lại không cách nào cấp ra bảo đảm. Rốt cuộc cung cấp máu người chỉ có tiền bân người một nhà, bao gồm kia tiểu hải tử, cũng chẳng qua mới ba người. Nếu là chịu tàn nhẫn, những người này đã chết, kia về sau đã có thể không có thực nghiệm thể. Nghĩ đến này khả năng tính, kia nghiên cứu nhân viên liền nhịn không được tìm Lục Ngật Xanh, hy vọng hắn có thể ngẫm lại biện pháp, đem phía trước kia bang nhân có thể một lần nữa cấp trào trở về. Nghiên cứu nhân viên tìm tới khi, Lục Ngật Xanh vừa mới từ điên cuồng đau đớn trung tỉnh táo lại. Hắn chỉ cảm thấy tần thiểu cho hắn một trầm, sau đó hắn cả người liền cùng bị lửa đốt giống nhau, thần chí đều bắt đầu mơ hồ đi lên. Lục Ngật Xanh xoay người ngồi dậy. Lại cảm thấy chính mình tay phải cánh tay toan trướng khó chịu, nhịn không được nhấc tay ở trước mắt nhìn một chút, tức khắc đem chính mình cấp dọa đổ. Này nơi nào là tay? Cư nhiên ngón tay chi gian liền cùng vịt màng giống nhau, có trong suốt một tầng liền ở nơi đó. Cánh tay toan trướng làm hắn nhịn không được loát khởi chính mình tay háo xem, tức khắc ngốc lăng ở. Hắn tay phải cánh tay so tay trái lớn một vòng, mà cánh tay thượng, cư nhiên trưởng như ẩn như hiện vậy. Những cái đó toan chướng, Chính là từ này đó sinh trưởng vậy địa phương truyền ra tới. Một màn này, quả thực so mạ thế đã đến còn làm lục ngật xanh kinh tủng không thôi. Hắn cố nén không cho tiếng thét trói thai tràn ra miệng mình, nếu là bị người khác nhìn đến hắn hiện giờ này phó quái vật bộ dáng, còn không biết là cái gì kết cục. Cho nên, nghe được ngoài cửa truyền đến Lương Bạch cùng Hồng Nhụy Thanh Âm Khi, hắn cay chán hắn trực tiếp lướt qua khuôn mặt nhỏ giọt xuống dưới. Bốn phía nhìn quanh, lại không có có thể đường đi ra ngoài. Nghe được thanh âm càng ngày càng gần. Lục ngật xanh chỉ có thể đột nhiên xả quá vừa rồi sốc lên chăn, đem chính mình cả người, kín không kẽ hở khóa lại bên trong. Đội trưởng, người tỉnh sao? Lương Bạch đầu tiên là thật cẩn thận hỏi một tiếng, sau đó một lát sau, mới đem đầu cấp ruôi tiến vào. Không nghĩ tới lục ngật xanh vừa vặn quay đầu hướng cửa xem ra, hai người đôi mắt liền đối với cái chỉnh. Lương Bạch đầu tiên là sửng sốt, sau đó tức khắc liệt khai miệng rộng. Vui vẻ một phen giữ cửa cấp đẩy mở ra. Đối với Lục Ngật Xanh nói, A Xanh, người rốt cuộc tỉnh lạc. Hồng Nhụy nghe được Lương Bạch kinh hỉ ngữ điệu, nét tức khắc cũng bọt vào phòng, nhìn Lục Ngật Xanh nhìn bọn họ ánh mắt, tức khắc nước mắt một chút liền chảy xuống dưới. Lục Ngật Xanh cưỡng chế vừa rồi trong lòng đối chính mình thân thể biến hóa kinh nghi, nhìn Hồng Nhụy cùng Lương Bạch liếc mắt một cái hỏi, tần thiêu người đâu? Cũng không biết có phải hay không nằm vài thiên duyên cớ Lương Bạch cảm thấy nhà mình lao đại thanh âm càng thâm trầm. Đội trưởng, Tần Thiều đã bị đóng cầm đoán, chờ ngươi đã khỏe lên sau cho hắn xử phát đâu. Bất quá. A Thiều nói, liền tính lại đến một lần, hắn cũng sẽ làm như vậy. Lương Bạch nói xong những lời này, cổ nhịn không được rụt rụt. Lục Ngật Xanh dùng sức hít sâu một chút, tận lực làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa chi hép. Trưng 464 tỉnh lại. Hồng nhụy lại là trước hung hăng mà trừng mắt nhìn lương bạch liếc mắt một cái. Tiểu tử này một hai phải ở ngay lúc này nói những lời này sao. Nghĩ đến đây, nàng nhớ tới còn ở bên ngoài chờ người. Đội trưởng, kia họ nghe nghiên cứu viên tìm ngươi. Văn nhân mục. Lục ngật xanh áp xuống trong lòng phẫn nộ sau. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. hắn cảm giác chính mình tay phải cái loại này toàn trướng cảm giác cũng dần dần biến mất. Hắn tìm ta làm cái gì? Lục ngật xanh trong lòng dâng lên một loại bất an tới, thần thiều cho hắn dùng thuốc giải độc nhưng chính là văn nhân mục nghiên cứu ra tới đồ vật. Hiện tại hắn sử dụng sau, thân thể xuất hiện loại này biến đến gì? Chẳng lẽ là văn nhân mục đã biết, cho nên mới lại đây? Cái này ý niệm mới dâng lên, lục ngật xanh liền đè ép đi xuống. Xem lương bạch cùng hồng nhụy biểu tình, hoàn toàn không giống là biết hắn thân thể có khắc thường bộ dáng. Nghĩ vậy? Lục ngật xanh cường đánh lên tinh thần, ý bảo hồng nhụy làm văn nhân một tiến bảo. Ha ha, nghe nói lục đội trưởng mấy ngày nay thân thể không thoải mái, hôm nay thoạt nhìn khí sắc không tồi a. Văn nhân một nhân vừa tiến đến, đầu tiên là cười nói một chút khách khí lời nói. Bất quá, nhìn đến lục ngật xanh đôi mắt đen kịt nhìn hắn, không khỏi đáy lòng một đột, ngay sau đó liền trực tiếp đem lời nói chuyển tới hắn lần này tới mục đích thượng, thật không dám dầu giếm, lục đội trưởng ta là đi theo ngươi từ hạnh tồn giả doanh trong đất chạy ra tới. Ngươi cũng biết chúng ta nhân viên nghiên cứu trên tay hiện giờ chỉ có kia người một nhà có thể làm thực nghiệm thể. Nếu là quá mức thường xuyên rút máu, sớm hay muộn bọn họ ba người sẽ xong đời. Nói vậy, chúng ta nghiên cứu khoa học thành quả liền vô pháp đạt tới tận thiện tận mỹ. Nhưng hiện tại, hạng chính long làm ta ở trong một tháng nghiên cứu chế tạo ra 100 chặt chân tay chất độc hóa học, chúng ta như thế nào có thể làm đến? Một trăm chặt chân tay chất độc hóa học. Hồng Nhụy đã đem lục ngật xanh nâng dậy tới, phía sau lưng chỗ tắt cái gối đầu, chỉ là toàn thân vẫn là dùng chăn che đậy, nhìn không ra hắn thân thể khác thường. Nghe được lục ngật xanh hơi hơi kinh nghi hỏi chuyện. Lương Bạch tiến lên một bước, đem phía trước hạng chính Long đến viện nghiên cứu đem vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tới 10 chặt chân tay chất độc hóa học cấp cầm đi. Cho hắn thủi hạ thử dùng sau, hiệu quả kinh người hảo. Sau đó hắn cũng sử dụng không nghĩ tới gì năng phải tới rồi thăng cấp. Kể từ đó, hạng Chính Long liền trực tiếp cấp viện nghiên cứu hạ tử mệnh lệnh, làm cho bọn họ mau trong chế tạo ra càng nhiều thuốc giải độc tới. Chính là, nay mười mấy chặt chân tay chất độc hóa học, trong đó hơn phân nửa máu là dựa vào phía trước ở hạnh tồn giả doanh trong đất bắt được kia nhóm người trên người rút ra. Hiện tại tiền bân người một nhà máu, chỉ cần cung cấp cho bọn hán viện nghiên cứu làm nghiên cứu đều không đủ đâu hắn từ nào lộng 100 chi thuốc giải độc cung cấp cấp hạng chính long. Văn nhân mục vẫn luôn ngâm mình ở viện nghiên cứu, tuy rằng không hiểu gì đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng biết, hắn là đi theo lục ngật xanh cùng nhau đầu nhập vào đến này lĩnh tây hạnh tồn giả doanh mà. Phía trước kia mời chặt chân tay chất độc hóa học, có thể nói tốt cho người chính long này đây bạo lực cường lấy. Hiện tại, hắn đem chuyện này nói cho lục ngật xanh, làm lục ngật xanh che ở phía trước. Cũng có thể làm hắn có thời gian hảo hảo làm nghiên cứu mới là Chỉ là, hắn tưởng hảo, lục ngật xanh cũng không phải ngốc. Hắn chỉ ở ngay từ đầu kinh ngạc một chút, sau đó liền cúi đầu trầm tư lên. Hiện tại bọn họ người ở dưới mái huyên, không thể không cúi đầu. Nếu trực diện cùng hạng chính long xé rách ra mặt, chỉ sợ muốn rơi vào cá chết lưới rách kết cục thôi. Nếu là nói như vậy, bọn họ lúc trước liền không nên tới đầu nhập vào cái này chính long. Lúc trước sở dĩ sẽ lựa chọn nơi này, quan trọng nhất một chút, cũng là vì này lĩnh tây hạnh tồn giả doanh mà, là mấy cái lớn nhất hạnh tồn giả doanh trong đất thực lực mạnh nhất. Bọn họ thành phố B là không có khả năng lại đi trở về, bọn họ cùng lũng thành căn cứ lại kết xuống núi. Đi khác hạnh tồn giả doanh mà, nếu là biết được bọn họ đắc tội lũng thành căn cứ người, chỉ sợ không cần lũng thành căn cứ mở miệng, liền sẽ âm thầm mà đem bọn họ trói lại, đưa đến lũng thành căn cứ, coi như lễ gặp mặt. Hạng chính Long bản thân xuất thân chính là hắc đạo, lại là trọng hình phạm, cùng lũng thành căn cứ loại này chính quy căn cứ, vốn là nhìn nhau ghét nhau. Cho nên, bọn họ này nhóm người, đến nơi đây tới, chưa chắc không có muốn mượn hạng chính Long tới đối kháng lũng thành căn cứ ý tưởng. Bất quá, hiện tại hạng chính Long cư nhiên bao biện làm thay, không có cùng hắn thương lượng, liền đi viện nghiên cứu cường lấy đồ vật, lục ngật xanh trong lòng hiện lên một tầng sắc ý nhưng cũng biết hiện tại không phải cùng hạng chính long trở mặt thời điểm. Hơn nữa, lục ngật xanh mắt lẽ liếc liếc mắt một cái trao mày ở bên nhau, phản phất rất là bất đắc dị văn nhân mục, đấy lòng lại biết, đây là một đầu hồ ly. Đã biết, ta sẽ đi nói. Bất quá, lần sau thuốc giải độc nghiên cứu chế tạo ra tới khi, ngươi hẳn là cái thứ nhất cho chúng ta biết mới đúng. Bằng không, liền như vậy bị người lấy đi, xong việc liền tính đã biết, nhân ra cũng đã dùng. Ngươi nói, chúng ta nói thêm nữa cái gì còn có cái gì ý nghĩa sao?" Văn Nhân Mục nghe Lục Ngật Xanh này ẩn hàm cảnh cáo nói, trong lòng vừa kinh vừa giận, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là mờ mịt ngẩng đầu, nhíu chặt mày thở dài khẩu khí, liên thanh nói, "Lục đội trưởng nói chính là, Lục đội trưởng nói chính là." Lương Bạch cùng Hồng Nhụy thấy Lục Ngật Xanh trên mặt nổi lên không kiên nhẫn thần sắc, biết hắn vừa mới tỉnh lại, một chút nói như vậy nói nhiều, nét khẳng định thân thể không thoải mái. Lương Bạch vội vàng lôi kéo Văn Nhân Mục đi ra ngoài, làm hắn về trước viện nghiên cứu lại nói. Văn Nhân Mục cũng biết lục ngật xanh ở cảnh cáo chính mình, hiện tại bị lôi ra tới, tuy rằng trong lòng buồn bực, bất quả nếu lục ngật xanh đều đáp ứng rồi sẽ đi xử lý, ít nhất lần này tới làm sự tình, xem như làm tốt. Hắn cũng không cùng Lương Bạch nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, liền vội vàng đi trở về. Lương Bạch thấy nhìn không đến Văn Nhân Mục thân ảnh, Lúc này mới xoay người vào phòng ở. Lại thấy hồng nhụy đỡ lục ngật xanh đứng lên, vội vàng tiến lên tưởng hỗ trợ đỡ, lại bị lục ngật xanh chắn khai đi. Ta chỉ là không nghĩ cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi mà thôi, các ngươi khi ta tản phế không thành. Lục ngật xanh mặt đen hắc, trầm giọng nói. Vừa rồi sấn lương bạch đưa văn nhân mục đi ra ngoài khi, hắn sai xử hồng nhụy cho chính mình châm trà khẽ hở, trộn mà nhìn thoáng qua chính mình cánh tay phải. Nguyên bản ngón tay gian hợp với đồ vật cùng cánh tay thượng vẻ, cư nhiên toàn bộ biến mất không thấy. Cái này phát hiện làm hắn chấn động, chờ hồng nhụy xoay người đem thủy lấy tới, hắn mới phản phất phục hồi tinh thần lại. Lương Bạch cùng hồng nhụy cũng xấu hổ cười cười, bởi vì lục ngật xanh một chút hôn mê mấy ngày thời gian, bọn họ đến cấp quên mất. Tần thiêu kia tiểu tử cấp đội trưởng dùng chính là thuốc giải độc, lại không phải mặt khác đồ vật. Hơn nữa, cho dù có cái gì, cũng nên là đội trưởng thân thể được đến thăng cấp mới đúng. Nghe nói người một trong lời nói ý tứ, hạng chính long người, bao gồm chính hắn ở bên trong, sử dụng giải độc tề người, dị năng đều được đến tương đối lớn tăng lên. Đến phiên bọn họ đội trưởng, không có khả năng liền hôn mê mấy ngày, mặt khác một chút dùng cũng không có đi. Nghĩ đến đây, Lương Bạch cùng Hồng Nhụy đôi mắt tức khắc sáng lên. Đội trưởng vẫn luôn dùng thương, ngay cả bên người Hồng Nhụy cũng không biết lục ngật xanh dị năng là cái gì. Cho nên, bọn họ đối lục ngật xanh hay không kích phát rồi dị năng, thật sự tò mò cực kỳ. chương 465 tân phát hiện, bọn họ hai nhìn trộm xem lục ngật xanh, muốn hỏi lại không dám hỏi bộ dáng, lục ngật xanh toàn đường không nhìn thấy. Nguyên bản lục ngật xanh chính là có khổ nói không nên lời, hắn kêu biến dị tay phải, nếu là nói ra, bảo đảm sẽ làm kia văn nhân mục trực tiếp lừa dối hạng chính long trói lại chính mình thượng viện nghiên cứu. Đương thực nghiệm thể cũng không phải không có khả năng sự tình. hắn mặc hảo quần áo sau, khiến cho hồng nhụy lưu lại, mang theo lương bạch đi tìm hạng chính long. Bọn họ lại không biết, Tần Khanh bọn họ đội ngũ, ngày đuổi đêm đuổi, đã ở lĩnh Tây hạnh tồn giả doanh mà ngoại mấy chục giam chỗ. Thống nguyên mặt mày nu hòa nhìn Tần Khanh từ xe buýt thượng đi xuống tới, vội vàng đón đi lên, đau lòng nói, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Đêm qua không phải suốt đêm sao. Tần Khanh trầm mặc một lát, nàng vô pháp phủ nhận chính mình đối tống nguyên có hảo cảm, chỉ là, đối tống nguyên này đột nhiên hỏi hàn ân cần hành động, thật sự có điểm cảm giác an không tiêu. Mỗi ngày buổi tối mọi người đều thay phiên trước đêm, mà nàng buổi sáng khởi hành bắt đầu liền ngủ, vẫn luôn ngủ đến bây giờ đại giữa trưa mới tỉnh lại, tổng không thể làm chính mình một giấc ngủ đến trời tối đi. Liên tính đại gia sẽ không nói cái gì, nàng bụng tóm lại là muốn nói đi. Tần Khanh nghĩ đến đây lược như nhiễu mày, sau đó ngắn gọn trả lời, đã đói bụng. liền biết ngươi lên bụng khẳng định đói bụng, xem, riêng làm lưu dương cấp nấu mặt. thần khanh mới vừa xoay người muốn tìm lý hùng hỏi một chút có thứ gì ăn, liền thấy tống nguyên không biết từ nào biến ra một chén còn bạo nhiệt khí mì sợi tới, mặt trên còn đặt một cái chiên đến tám phần thuộc đường tâm trứng trắng bao. nhìn trước mặt này tràn đầy mà một chén mì, Tần khanh trầm mặc sau một lúc lâu, mới yên lặng mà vươn tay, cầm chén cấp cầm lại đây. Không chờ nàng chuẩn bị hồi trên xe ăn mì, liền thấy Tống Nguyên một cái xoay người liền xách một con gấp ghế mở ra, đặt ở bên người nàng. Hào đi! Tần Khanh đã đói bụng tàn nhẫn, cũng lời đến nói cái gì nữa, trực tiếp ngồi xuống, liền hồng hộp, liền chén ăn lên. Bọn họ này một đường lại đây, này quốc lộ bên cạnh liền không có gì cây cối cùng thảo, chỉ có một ít trường bùi gai lùn lùn lùng cây. Hẳn là bởi vì mà chỗ sa mạc bên cạnh quan hệ, thiếu thủy không ít. Này bùn đất một cái quốc đi xuống, đào ra có hơn phân nửa là hạ cát. Căn bản loại cái gì, đều không quá khả năng loại sống. Hiện tại tuy rằng là mùa đông đại giữa trưa, chính là ánh mặt trời lại mười phần, làm tần khanh có loại tới rồi mùa hè cảm giác. Xe buýt che khuất hơn phân nửa ánh nắng, tần khanh từ đôi xe chỗ nhìn lại, nơi xa cồn cắt liên miên không dứt, cùng chân trời tương liên. Chư bỏ bọn họ mới ra hút nhật căn cứ mấy ngày hôm trước gặp được tang thi ngoại, Bọn họ tới này quốc lộ, dọc theo quốc lộ khai hồi lâu, cũng không có tái ngộ đến một đầu tang thi quá. Ngươi cảm thấy, tại đây sa mạc kiến một cái tân căn cứ, thế nào? Nhìn đến tần khanh ba lượng khẩu cầm chén mì sợi cùng trứng tráng bao ăn xong, sau đó mấy khẩu uống xong nước lèo sau, tống nguyên sâu kín ở bên người nàng nói. Tần khanh trắng tống nguyên liếc mắt một cái, lung thành căn cứ hiện giờ kiên cố thực, hơn nữa lung thành thấp hèn nhưng còn có một tòa thành phố ngầm đâu. Như thế nào liền nghĩ, còn muốn ở sa mạc kiến một cái căn cứ. Tần khanh túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay bị ăn sạch sẽ không chén, sau đó nói, sa mạc tuy rằng không có tăng thi, lại cũng không có ăn đồ vật. Chẳng lẽ người tới sa mạc, không ăn không uống sao? Tống Nguyên nhìn tần khanh túi đầu, lại có thể rõ ràng nhìn đến nàng lông mi ở hơi hơi rung động, tay không khỏi nắm thật chặt, có loại tưởng dỗi tay đi sờ sờ kia lông mi xúc động. Bất quá, hắn biết. Hắn nếu thật sự dối tay, kết cục phỏng chừng là trực tiếp bị tấu nằm sắp xuống. Nghĩ vậy, Tống Nguyên thanh thanh ít hầu, sau đó nói, kỳ thật có một chuyện, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói đến. Phía trước quân bộ phái người đi sa mạc tham qua đường, kia sa mạc chỗ sâu trong không có tăng thi, lại có biến dị động vật. Bất quá kia sa mạc biến dị động vật thịt, lại là có thể dùng ăn. Thần Khanh nghe được Tống Nguyên lời này, đôi mắt tức khắc mở to lên. Nguyên bản dung động lông mi cũng toàn bộ kiều lên, giống như dương cánh con bướm cánh giống nhau. Ngươi nói biến dị động vật có thể dùng ăn. Nghe được tần khanh này kinh dị hỏi chuyện, Tống Nguyên vội vàng giải thích nói, ta là nói sa mạc chỗ sâu trong những cái đó biến dị động vật thịt, bất quá chỉ phát hiện hai loại biến dị động vật thịt có thể ăn, mặt khác lại không biết có thể hay không dùng ăn. Tần khanh lại không có toàn bộ nghe đi vào, chỉ là đột nhiên đứng lên, một tay cầm chén, Mặt khác một bàn tay còn cầm chiếc đũa tại chỗ đánh vài cái chuyển. Sau đó đột nhiên đứng lại, đôi mắt lóe sáng nhìn Tống Nguyên nói, nếu sa mạc biến dị động vật có có thể dùng ăn, ta tin tưởng ngày thường những cái đó biến dị động vật, hẳn là cũng có thể dùng ăn mới đúng. Tống Nguyên vừa nghe Tần Khanh lời này, đầu tiên là sửng sốt, đến thật sự chân chính tự hỏi cái này khả năng tinh tới. Vật cạnh tiên trạch, này cũng không phải không có khả năng sự tình. chính là. Này vạn nhất trung tăng thi vi rút nhưng làm sao bây giờ? Chuyện này, ta xem vẫn là chờ làm tốt lần này sự tình, trở về cùng đại gia thương lượng rồi nói sau. Tần khanh gấp không chờ nổi đem Lý Hùng bọn họ đều triệu tập tới, nói chuyện này. Lý Hùng nghe xong, lại lo lắng nói. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại vật tư cũng không khuyết thiếu, không cần thiết đi mạo cái này nguy hiểm mới là. Tần khanh nghe xong Lý Hùng nói, sững sốt sau một lúc lâu, trung quy vẫn là thở dài. Gật gật đầu, đồng ý Lý Hùng cách nói, trước không nóng nảy lộng cái này biến dị động vật sự tình. Chỉ là, tần khanh bọn họ lại không biết, lũng thành trong căn cứ cũng đã có người bắt đầu đánh những cái đó biến dị động vật chủ ý. Này đến không phải tống nguyên người truyền ra đi, bọn họ đi xa mạc sự tình vốn chính là cơ mật, cùng đi người đều là quân bộ nhất trung tâm những cái đó thủ hạ, tuyệt đối không có khả năng đem thuộc về cơ mật sự tình truyền bá đi ra ngoài. Nói lên chuyện này còn muốn nói đến tần khanh bọn họ giết heo ăn ngày đó. Tần khanh tử trong không gian làm ra tới đại phì heo, bị bọn họ giết ghi, chu lên nửa ngày. Nguyên bản ở tại phụ cận người, không phải điếc người đều nghe được. Hơn nữa xong việc, Lý Hùng còn mang theo thiêu tốt thịt nơi nơi cấp 4 phía hàng xóm đưa, trong miệng lại nói là biến dị động vật thịt. Có bản lĩnh lộng tới vật tư người, tự nhiên là sẽ không muốn này ngoạn ý. Chính là, những cái đó lều trại khu người. Lại là không chịu nổi biết được tin tức này sau, trong lòng đều hoạt động mở ra. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ khi, không nói nhất định, nhưng là tóm lại sẽ gặp được biến dị động vật thời điểm. Giết chết những cái đó biến dị động vật người, luôn có người nhìn không được thật sự trộm nấu tới ăn. Còn đừng nói, những người đó chọn cái loại này không tanh hôi biến dị động vật thịt nướng chín ăn, thịt chất tuy rằng tháo thực, lại rất hương, nguyên bản bị đói bụng, chính là ăn cái bụng tròn xoe. Ăn xong sau, Những người đó liền bắt đầu hối hận. Nhất thời lo lắng sẽ bị tang Thi virus rút xâm nhập, nhất thời lại cảm thấy hẳn là sẽ không có việc gì, chính là, bọn họ tóm lại cũng không dám hồi lũng thành căn cứ đi, vẫn luôn đại ở ngoài thành. Lại không nghĩ rằng, vẫn luôn qua đi mấy ngày, bọn họ cư nhiên nửa điểm sự tình đều không có. Đọc võng. Chương 466 Càn Quét. Cái này Tân phát hiện, làm người vui mừng khôn xiết đồng thời. Đối tần khanh bọn họ phía trước nói biến dị động vật có thể ăn nói, bắt đầu tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ngay từ đầu, còn có người lén lút không nói cho người khác, chính mình săn kêu biến dị động vật, sau đó trộm giấu đi dùng ăn. Chính là, trên đời nào có không ra phong tường. Một nhà nói cho một nhà, bất quá là hơn một tháng thời gian, không sai biệt lắm toàn bộ lũng thành căn cứ người, đều đã biết tin tức này. Đến cuối cùng, cố khiếu thấy thật sự áp không dưới tin tức này. Đơn giản trực tiếp phóng lời nói đi ra ngoài, nói biến dị động vật thịt cũng không phải toàn bộ đều có thể ăn. Chỉ có một bộ phận biến dị động vật thịt có thể dùng ăn, này đó có thể dùng ăn biến dị động vật thịt, nếu là có người phát hiện, có thể đang báo cấp lũng thành căn cứ, lũng thành căn cứ sẽ cho dư nhất định khen thưởng. Nghe được căn cứ phía chính phủ cũng thừa nhận biến dị động vật có thể dùng ăn, tuy rằng nói là một bộ phận, kia cũng là một cái tuyệt đại nổ mạnh tính tin tức. thiên triều con chúng, Ở mặt thế trước, chỉ cần có giống nhau là có thể ăn, có thể cho ngươi ăn diệt sạch mới thôi. Hùng chi là hiện tại mặt thế sau, căn bản không có gì đồ vật ăn. Trong lúc nhất thời, đi ra ngoài làm nhiệm vụ lượng người, đại đại gia tăng rồi. Đồng thời, cũng không biết có phải hay không nhân loại cầu sinh dục thật sự quá mãnh liệt. Lũng thành căn cứ phạm vi 500 dằm địa phương, đừng nói biến dị động vật, ngay cả thực vật biến dị, cũng bị tiêu diệt không còn một mảnh. Bởi vì Có người từ biến dị động vật nơi đó, tự nhiên mà vậy nghĩ đến thực vật biến dị có phải hay không giống nhau có thể dùng ăn. Tuy rằng có một số người, ăn có tang thi vi rút biến dị động vật cùng thực vật biến dị biến thành tăng thi, chính là, càng nhiều lại là những cái đó ăn không có việc gì. Chờ tin tức này truyền tới thành phố Bê Khi, Doan Chính đang ở nổi giận đùng đùng. Diệp Thư Tâm chạy, Tống Lao Gia Tử cũng chạy, Viện Nghiên cứu Kháng tang Thi thuốc trích ở Nghiên cứu Đời Thứ Ba Khi. Gặp bình cảnh, căn bản vô pháp càng tiến thêm một bước. Tăng lớn liều thuốc. Doan chính nhìn phòng thí nghiệm nghiên cứu thể, hung tận đối các đệ tử hồ. Hắn liền không tin, hắn sẽ thất bại. Sẽ không, không có tần huy, hắn giống nhau có thể thành công. Điên cuồng thần sắc ở doan chính trong ánh mắt lập lòe, nhìn nghiên cứu thể bởi vì bị tiêm vào đại lượng kháng tăng thi vi rút thuốc trích sau. Toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng, cánh tay trái cơ bắp thượng gần xanh. Giống như bàn lòng đàn sen dễ cây giống nhau, biến thô to không nói, còn cao cao cổ lên. Chỉ là, không đợi doan chính cao hưng qua sớm, cái kia cánh tay liền không chịu nổi này nhanh chóng bành trướng, tới đỉnh giá trị khi, tìm một tiếng, toàn bộ cánh tay đều nổ mạnh mở ra. Tức khắc, cách cửa kính thượng, bị vẩy ra trạng phun ra đại lượng máu. Mà kia cụ thực nghiệm thể, lại sớm đã đã chết. Lại thất bại. Sự thật này lại không ai dám trực diện nói cho Doan Chính. Hiện giờ Doan Chính, chính là người điên. Thành phố B lúc trước tuy rằng cũng thu nạp vật tư rất nhiều, đặc biệt là Tống ra trong đội ngũ, có thể nói mỗi cái binh lính, đều tồn nhất định lương thực. Chính là, Tống Nguyên không nghĩ tới chính là, hắn tuy rằng chữa hàng lương thực đủ nhiều, mà ăn người cũng nhiều. Nguyên bản dự tính có thể ăn 2 năm lương thực, ngạnh sinh sinh biến thành miễn cưỡng chỉ có thể ăn 1 năm. Có dạng sáng truyền đến tin tức, Có những cái đó quyền thế có uy tín danh dự người, đều ngồi ngay ngắn ở nhà, chờ đã có người săn biến dị động vật thịt, tới dùng ăn sau. Mặt khác những cái đó bình thường dân chúng, mỗi người đều ngồi không yên. Tin tức này, làm các đại căn cứ đều xưa nay chưa từng có đoàn kết lên. Cùng nhau đi ra ngoài săn thú những cái đó biến dị động vật, tuy rằng có bị vi rút cảm nhiễm chết nhân loại, nhưng càng nhiều, lại là làm người ăn no bụng còn sống hy vọng. Tần Khanh bọn họ cũng không biết các đại căn cứ biến hóa, nàng chỉ cảm thấy, vừa rồi Tống Nguyên đề nghị, hoàn toàn là cho nàng đầu một cây cà rốt, lại treo ở nàng trước mắt, làm nàng vô pháp cắn được. Còn có, vừa rồi Tống Nguyên đưa cho nàng trong chén, liền như vậy sau một lúc lâu công phu, cư nhiên đã bị gió thổi một chén đế hạt cát. Nàng nhìn đến Lý Hùng bọn họ từ vừa rồi một cái cồn cắt bao mặt sau xoay ra tới, nhìn đến Tần Khanh khi, còn đối Tần Khanh dùng sức phất phất tay cánh tay. Ý bảo, bọn họ mới ra đi tuần tra địa phương, căn bản miểu không dân cư, không đối ứng nên nói là nhìn không tới một đầu tang thi mới đúng. Thần Khanh tiếp đón đại gia lên xe, tiếp tục đi phía trước chạy. Vẫn luôn chạy đến không sai biệt lắm trời tối, này dọc theo sa mạc bên cạnh khu vực quốc lộ mới bắt đầu chuyển biến, chiều lục tục lộ ra một ít vật kiến trúc, còn có thực vật địa phương di động. Những cái đó vật kiến trúc cùng thực vật, đã sớm rách nát không được. Cũng không biết có phải hay không bởi vì do cắt ăn mòn duyên cớ, thực vật khô héo có thể nói là không có hơi nước, nhưng một đường rời đi sa mạc bên cạnh khu vực những cái đó phong lúc đỉnh, đều có bất đồng trình độ sụp đổ. Cũng có thể bởi vì có vật kiến trúc duyên cớ, này chứng minh khẳng định phía trước là có người cư trú. Đồng thời, bọn họ cũng gặp giải rắc những cái đó tăng thi. Tượng loại này vụn vật biến dị tăng thi, tần khanh hoàn toàn không bỏ trong mắt. Chỉ làm trình hân hân luyện tập dùng, trình hân hân tinh thần lực, cũng được đến rất lớn thật thể chiến đấu kinh nghiệm cùng tăng lên. Mãi cho đến bọn họ xe quải quá một ngọn núi lúc sau, trong sa mạc hạt các cảnh tượng mới dần dần mà biến mất. Cây cối tuy rằng không có toàn bộ chết héo, lại cũng chỉ thừa nửa khẩu khí bộ dáng, đến không có phía trước tần khanh gặp được cái loại này thực vật biến dị. Mà tăng thi đàn cũng dần dần theo xe thâm nhập, bắt đầu chậm rãi biến nhiều lên. Bất quá! Tần Kha lại không sợ cái gì, chỉ là ngưng tụ ra lưới dao gió tới, chiều những cái đó tang thi đầu bay đi, tức khắc những cái đó tang thi liền tượng bị cắt đảo dao hẹ giống nhau, từng đợt đổ xuống dưới. Mà chính hân hân tinh thần lực, thật sự là không hoán không đổi bộ dáng. Mỗi lần ngưng tụ ra tinh thần lực, một lần nhắm ngay một đầu tang thi đầu, tiến hành hủy diệt tính treo cổ. Tuy rằng tốc độ không mau, lại thắng ở cách xa nhau như vậy xa. Trình hân hân giống nhau có thể đâu vào đấy Giết chết này đó biến dị tăng thi Lâm Vĩ kinh ngạc nhìn nhắm mắt lại Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc trình hân hân Sau đó nói Tiểu cô nương tinh thần lực nhiều ít nha Cư nhiên so viên đạn còn hữu dụ Lý Hùng Thu hồi vừa mới quăng ra ngoài Một cái lôi điện cầu tay Sau đó nói Toàn bộ trong đội ngũ Trừ bỏ ta cùng tần khanh ngoại Phòng trừng vui sướng dị năng cấp bậc là tối cao Nói xong Lại vứt ra một cái lôi điện cầu trực tiếp đánh bay một đầu từ mặt bên chạy tới tang thi trên đầu, trực tiếp đem kia đầu tang thi đầu cấp nổ thành nát nhừ, trực tiếp ầm ầm ngã trên mặt đất. Lâm Vĩ nghe được Lý Hùng lời này, tức khắc liếu lưới. Đối với Trình Hân Hân từ trên xuống dưới nhìn bài biến, cũng không phát giác ra nàng bất đồng tới. Lâm Vĩ thấy thế, cũng không cam lòng yếu thế huy nổi lên lôi điện cầu. Theo hắn cùng Lý Hùng hai người lôi điện cầu không ngừng, những cái đó tang thi dần dần thiếu lên. Cái này địa phương nhìn hẳn là giống một cái loại nhỏ giao dịch thị trường, này đó Tang Thi phòng trừng cũng là lưu lại nơi này chưa kịp chạy trốn làm buôn bán người. Đang lúc tần Khanh tập trung tinh thần đối phó những cái đó Tang Thi khi, Trình Hân Hân đôi mắt đột nhiên một chút mở to mở ra, hô to một tiếng, "Thần tỷ tỷ, cẩn thận." Chương 467 nguy hiểm. Chỉ nghe được theo Trình Hân Hân nói ôm rơi xuống, là mọi người đỉnh đầu trên nóc xe quang một tiếng vang lớn. Trình chiếc xe Theo này tiếng vang động run lên run lên. Mà Tần Khanh có thể cảm giác được, vừa rồi rơi xuống không biết là thứ gì vật thể, đang ở nàng đỉnh đầu trong lòng. Nếu là tạp xuyên này xe đỉnh, cái thứ nhất tao hương chính là nàng. Chỉ là, may mắn phía trước từng có xe đỉnh bị lộng hư sự tình phát sinh quá, cho nên, Lý Hùng đối xe buýt cải trang chính là một chút đều không qua loa. kia đổ vật tuy rằng nện ở xe đỉnh, cũng chỉ thấy kia xe đỉnh hơi hơi đi xuống đột ra tới một chút. Tần Khanh ở những người khác hoảng sợ, còn không có phản ứng lại đây khi liền trực tiếp mở cửa xe, xoay người nhảy xe buýt xe đỉnh. Chỉ thấy một đầu có vẻ đặc biệt cao lớn tang thi chính ngồi xổm trên nóc xe. Tần Khanh tiên đi lên khi nó chính dơ lên cao lợi chảo, tưởng một móng vuốt phá vỡ xe buýt sắt lá xe đỉnh. Tần Khanh thấy thế, không kịp nhiều tự hỏi, trực tiếp chém ra lưới dao gió, thẳng đối với kia đầu tang thi cổ gập bò. Lại thấy kia đầu tang thi đầu bay bay. Cùng lúc đó, nó nguyên bản chiều xe buýt sắt lá xe đỉnh chảo hạ đi lợi chảo, cư nhiên ngạnh sinh sinh xoay cái cong, trực tiếp chắn mặt cùng ngực tiếp địa phương. Tần Khanh lưới dao gió tức khắc bổ vào nó cánh tay trên xương cốt, phát ra một tiếng cốt cách vỡ vụn tiếng vang tới. Nó này ngăn cản phản ứng phi thường mau, cái này làm cho Tần Khanh ngây ra một lúc thần, không nghĩ tới này đầu tăng thi cư nhiên có trí lực. Tần Khanh thả rằng đối phó một trăm đầu biến dị tăng thi, cũng không muốn gặp được giống loại này đã sinh ra trí lực tiến hóa tăng thi. Thần Khanh, sao lại thế này? Trong xe Lý Hùng cùng Tống Nguyên đồng thời hô. Hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, Tống Nguyên trực tiếp cũng mở cửa, đi theo phiên tới rồi trên nóc xe. Cẩn thận, đây là đầu tiến hóa tăng thi. Nhìn đến Tống Nguyên đi lên, Tần Khanh nhịn không được nhíu mày nhanh chóng dặn dò nói. Nàng những lời này mới rơi xuống, liền thấy thấy hoa mắt. Nguyên bản còn ở ly tần khanh có điểm khoảng cách tiến hóa tăng thi, đột nhiên chiều nàng nhào tới. Tần khanh dưới chân tức khắc ngưng ra tốc độ dị năng tới, hướng bên cạnh một cái nghiêng người, kia đầu tiến hóa tăng thi, toàn bộ thân thể đều từ nàng nguyên bản đứng vị trí vọt qua đi. Tương đương là người này trực tiếp đối nàng đánh tới, bị nàng né tránh sau, liền trực tiếp một cái cho ăn cước, ghé vào xe buýt trên nóc xe. Bởi vì ly tần khanh khoảng cách gần. Tần khanh có thể người được đến từ này đầu tiến hóa tang thi cả người thi số vị. Cho nên, nàng không chút do dự tại đây đầu tang thi từ bên người nàng phát quá đồng thời, bay ra lưỡng đạo lưỡi dao gió, trực tiếp liền đem này đầu tiến hóa tang thi đầu, cấp cắt xuống dưới. Tống nguyên nhìn đến tần khanh nhẹ nhàng như vậy đối phó rồi kia đầu tiến hóa tang thi, tức khắc gánh nặng trong lòng được giải khai, đứng lên. Lại thấy tần khanh nguyên bản đứng lên, hơi hơi nết lên khỏe môi. Một chút gục xuống xuống dưới, tần khanh mới đưa đem hô lên, tống nguyên. Tiểu. Tâm tử còn không có hô lên tới, liền thấy tống nguyên trực tiếp ngã xuống đất, sau đó hướng tới tần khanh nhanh chóng quay cuồng lại đây. Mà lúc này, tần khanh trong tay lưới dao gió cũng một lần nữa ngưng tụ lên, trực tiếp nhắm ngay này đầu tân mới vừa nhảy lên tới tăng thi đầu bổ qua đi. Này đầu tăng thi bất quá là vừa xoay người lên xe, liền trực tiếp bị tần khanh đem nó đầu cấp chém một đao hai cánh. Chính là, theo này đầu tang thi lên xe đỉnh. Chỉ thấy những cái đó tiến hóa tăng thi, sôi nổi từ mặt đất nhảy đánh, xông lên xe đỉnh. Cái này làm cho tần khanh bất chấp mặt khác, trực tiếp đầu tiên là tả một quyền, hữu một chân đem những cái đó tưởng bò lên tới tăng thi cấp trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Có chút tăng thi thậm chí vừa mới vừa lộ ra một cái đầu tới, liền trực tiếp bị tần khanh một cái gió xoáy liên hoàn đá. Cấp trực tiếp đá đầu tại chỗ 360 độ một cái đại chuyển biến, sau đó trực tiếp rơi xuống. Tống Nguyên lăn đến tần khanh bên người sau, liền đứng lên, đầu tiên là đối tần khanh nét miệng cười cười. Sau đó liền đối với kia lục tục bò lên tới tăng thi, xuống tay so tần khanh còn tàn nhẫn thượng vài lần. Một chân đá đi, kia tăng thi đỉnh đầu nguyên bản liền hư thối treo ở trên cổ đầu, liền như vậy bị đường đá bóng giống nhau, bị từng viên đá bay rất xuống xe đi. May mắn lần này bò lên tới, không hề là tiến hóa tăng thi, cho nên, thực mau thần khanh cùng Tống Nguyên đem những cái đó ý đồ bỏ xe tăng thi cấp diệt không còn một mảnh. Mà trên mặt đất những cái đó tăng thi, cũng đều bị Lâm Vĩ cùng Lý Hùng còn có trình hân hân bọn họ tiêu diệt cái sạch sẽ. Xe có thể nói tại đây giao dịch khu xoay lão đại một vòng tròn, sau đó tìm kiếm một chỗ tăng thi thi thể không như vậy nhiều, lại tương đối che mưa chắn gió địa phương, mới ngừng lại được. Tần Khanh cùng Tống Nguyên trực tiếp từ trên nóc xe nhảy xuống tới, Lý Hùng cùng Lâm Vĩ Chu Sơn bọn họ cũng là toàn bộ từ trên xe xuống dưới. Sau đó nhanh chóng đem này đó bị bọn họ giết chết tang thi đầu tiến hành khai quật, chờ đến toàn bộ tinh hoạch thu thập trở về, cư nhiên có hơn trăm khối tinh hoạch, bị Tần Khanh thu được trong không gian. Nơi này gió cắt không có như vậy đại, nhưng là nguyên bản nơi này quầy hàng thượng lại là chống không một vật. Không phải tồn tại không có biến dị người mang đi. Chính là phía trước có người đi ngang qua nơi này, siêu tập qua. Chỉ là, nếu là thu thập qua nói, vì cái gì còn sẽ có nhiều như vậy tăng thi. Tương đối bên này vết chân còn tính tương đối thiếu, nên nếu có người tới siêu tập qua, thế tất sẽ đem này đó tang thi cũng rửa sạch rớt. Thần Khanh nghĩ đến đây, cùng Tống Nguyên không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ đồng thời nhớ tới phía trước nhảy đến xe buýt trên nóc xe kia đầu tiến hóa tăng thi. Chẳng lẽ là nó kêu gọi này đó biến dị tang thi lại đây? Nay khối địa phương, đến bây giờ, trừ bỏ kia đầu tiến hóa tang thi ngoại, mặt khác giống như đều là biến dị tang thi. Nếu là cái dạng này lời nói, cũng không phải không có khả năng. Tần Khanh phân phó Lý Hùng nói, "Hùng ca, làm đại gia cẩn thận một chút, chỉ sợ này phụ cận còn có tiến hóa tang thi cũng không nhất định." Lý Hùng nghe xong, trong lòng cả kinh, vội vàng gật đầu, cùng đại gia dặn dò một phen. Từ vừa rồi bắt đầu, Tống Nguyên liền vẫn luôn đái ở tần khanh bọn họ xe bít thượng. Lưu dương bọn họ từ chính mình trên xe xuống dưới, sau đó phân phói những người khác đầu tiên là khắp nơi tuần tra. Cũng không tượng chu sơn bọn họ, lấy đảo tinh hoạch là chủ. Chờ bọn họ kiểm tra rồi một vòng, cũng không phát hiện mặt khác vấn đề khi, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tần khanh lại mơ hồ cảm thấy có điểm không quá thích hợp, rốt cuộc vừa rồi kia đầu tiến hóa tăng thi giống như bị tiêu diệt quá mức dễ dàng. So với biến dị tăng thi, giống như cũng cường không đến nào đi. Nếu nói, lấy loại thực lực này tiến hóa tăng thi tới sử dụng này đó biến dị tăng thi tụ tập, Tần Khanh Tổng cảm thấy có điểm không quá khả năng. Chính là, Lưu Dương bọn họ đều khắp nơi tuần tra qua, cũng không có mặt khác tiến hóa tăng thi, chẳng lẽ, là nàng ảo giác. Làm sao vậy? Tống Nguyên thấy Tần Khanh vẫn là vẻ mặt cẩn thận bộ dáng. Không khỏi xem xét một chút bốn phía, xác nhận sau khi an toàn, mới dò hỏi. Tần Khanh há miệng thở dốc, lại trung quy vẫn là lắc lắc đầu, nói, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Câu này nói xong, mày lại nhăn càng khẩn. Mà ở chợ cách đó không xa một tòa rách nát trong phòng, một đoàn giống như to lớn bạch tuộc giống nhau vật thể đang không ngừng mấp máy. Chương 468 lắc chuông. Thú ký hiệu nam nhạc, xuất sắc miễn phí. Nạp đại một phòng chỉ có thể nhìn đến nó xúc không ngừng ở giữa không trung múa may, bởi vì pháp không chế lực độ, xúc múa may đồng thời quất ở phòng trên vách tường, liền sẽ làm vách tường lưu lại một đạo vết rách. Này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là kia chạm vào địa phương, trừ bỏ vết rách ngoại, còn có nôn nóng cùng sền xẹt chất lỏng dấu vết. Vừa thấy liền biết, này xúc không riêng gì lực lượng đại, hơn nữa xúc thượng lưu chất nhầy được ăn mòn tính. Chờ đến kia xúc toàn bộ chiều thượng bò lên có thể mơ hồ nhìn đến suốt phía dưới, có cụ hình người thân ảnh nằm ở nơi đó cũng không núp nhích. Thần Khanh, nay phụ cận chỉ sợ xác thật có người trước tới siêu tầm quá. Ta cùng Chu Sơn liên tiếp xem xét mười mấy ra cửa hàng, bên trong đừng nói ăn, ngay cả một khối bố phiến cũng chưa lưu lại. Lý Hùng vẻ mặt khó chịu nói. Tuy nói bọn họ mua đến một chỗ siêu tầm vật tư, cũng sẽ lấy mấy thứ này. Chính là đều là lấy một ít bọn họ yêu cầu đồ vật. Nơi nào sẽ cướp đoạt như vậy sạch sẽ? Người ở đây khẩu không nhiều lắm, cho nên vật tư cũng thưa thớt. Liên tính lưu lại đồ vật, thời gian dài, cũng sẽ hỏng rồi không bằng làm người cầm đi, ít nhất còn có thể vật có điều dùng. Thần khanh lại là lắc lắc đầu, không có để ý trả lời. Bọn họ hiện giờ cũng không thiếu ăn uống, cho nên thần khanh đối này đó vật tư chấp nhất đến là phai nhạt một chút. Bất quá, một ít xây dựng thành căn cứ sở yêu cầu tài liệu. Nàng đến rất có hứng thú bắt được. Rốt cuộc hiện tại bọn họ căn cứ mới thành lập không, lấy phía trước những cái đó vật kiến trúc, căn bản không đủ vô chắc. Cho nên, mới có thể bị tăng thi chuột như vậy dễ dàng đánh xuyên qua tường thành. Nếu khi đó bọn họ không có đi ngang qua, chỉ sợ để lại cho sau lại người, sẽ là đầy đất hỗn độn cùng tàn tường đoạn hài. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút, người thường đối với này đó vật liệu xây dựng căn bản sẽ không nhiều hơn để ý tới. Không thể ăn lại không thể dùng, tuy rằng có thể kiến tạo tường thành phong ốc, đã có thể dựa một chút căn bản không có gì đại tác dụng. Quá nhiều nói, bọn họ cũng không có địa phương gửi. Cho dù có không gian dị năng giả, bọn họ cũng không sai biệt lắm đều là ở trong không gian gửi những cái đó lương thực chờ vật tư. Không gian đại, còn có thể cùng tần khanh bọn họ giống nhau, đem xe cải tạo thành phòng xe bộ dáng, có thể gửi ở trong không gian, tùy đi tùy dùng. Đúng rồi. Hùng ca, bên kia là địa phương nào? Tần khanh nheo nheo mắt, chiều nơi xa một cái nô lên vật kiến trúc, khó hiểu hỏi. Có thể là cùng thành phố S khoảng cách rất xa, bên này vật kiến trúc cũng cùng tần khanh bọn họ bên kia có rất lớn khác nhau. Đặc biệt là phòng ở trên đỉnh, liền giống như lều trại giống nhau, là hình tròn. Căn bản không có cái gì mái ngói linh tinh đồ vật, xa xa xem qua đi, liền giống như từng viên hảo khi chô cô lết giống nhau mà tần khanh chỉ kia chỗ vật kiến trúc tại đây một đống hình tròn đỉnh ngoại duy nhất hình vương nóc nhà hơn nữa so với mặt khác vật kiến trúc muốn cao thượng rất nhiều a ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá kia mặt trên có khẩu trung chỉ sợ là hẳn là gác trung đi lý hùng sờ sờ trên cằm hồ cha tê một tiếng sau mới đại khái suy đoán nói nơi đó các ngươi đi xem xét qua sao thần khanh nghe lý hùng nói như vậy tức khắc truy vừa nói nơi đó Lý chúng ta bên này còn cách vài con phố đâu ta cùng Chu Sơn liền kiểm tra rồi này bốn phía phụ cận, xa đến không có điều tra. Lý Hùng nghe được Tần Khanh truy vấn, tức khác sửng sốt một chút, bất quá đến thực sự cầu thị trả lời. Làm sao vậy? Bên kia có cái gì cổ quái sao? Tần Khanh không có khả năng là cái không có việc gì tìm việc người, cho nên, nàng lần nữa truy vấn, Lý Hùng liền cũng chính sắp mặt. Tần Khanh nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Ánh mắt nặng nề mà nhìn kia chỗ gắt trung, sau đó nói, bên kia cho ta một loại phi thường không tốt cảm giác. Tống Nguyên cũng ở tần khanh bên người, nghe được tần khanh như vậy vừa nói, tức khác cả người đề phòng lên. Vừa đi hạ tần khanh bọn họ xe buýt, một bên đối mới vừa tuần tra trở về Lưu Dương Hồ, đi đem mọi người tập hợp ở bên nhau, không cần tách ra. Đúng vậy. Lưu Dương nghe được Tống Nguyên mệnh lệnh, lập tức cử túi chào, sau đó xoay người phân phó đi xuống. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bị Lưu Dương chia làm hai người một tổ đội viên, cũng toàn bộ tụ tập lên. tới, đem trang bị lấy một ít cho bọn hắn. Thống nguyên đối Lưu Dương rồi nói. Lưu Dương tức khắc sửng sốt một chút, mày không khỏi nhíu lại. Mấy thứ này chính là quân bộ trung sĩ binh chuẩn bị, cấp 3 thánh dùng, thật đúng là lần đầu. Bất quá đội trưởng đều ra lệnh, hắn tổng không thể cãi lời mệnh lệnh. Lưu Dương nguyên bản rộng rãi gương mặt tươi cười, rốt cuộc bản lên. Nhấp nhấp miệng, lòng tràn đầy không tình nguyện đem những cái đó thai nghe cấp lấy ra tới. Tống Nguyên cầm Tần Khanh bọn họ vài người số lượng, dư thừa trực tiếp ném về cấp lưu dương, xoay người liền chiều Tần Khanh bọn họ đi đến. Cấp! Tần Khanh đang cúi đầu cùng Lý Hùng còn có Chu Sơn, nói lúc nào, liền thấy Tống Nguyên cầm một bộ thai nghe đưa tới nàng trước mặt. Tần Khanh đầu tiên là kinh ngạc một chút, thứ này nhìn qua, liền cùng mặt thế trước CD thai nghe giống nhau. Đây là thư từ qua lại thiết bị, nếu ở cách xa, có thể trực tiếp liên hệ xác nhận đối phương có phải hay không an toàn. Tống Nguyên đem mặt khác một con thượng thai nghe, toàn bộ đưa cho Lý Hùng sau. Một bên như cũ dơ đặt ở Tần Khanh trước mặt thai nghe, đối nàng giải thích nói. Tần Khanh trầm mặc một lát, dụ mắt suy tư một lát, liền rồi đem thai nghe cầm qua đi. Tống Nguyên nguyên bản còn tưởng rằng chính mình cần tốn chút miệng lưỡi, khuyên Tần Khanh nhận lấy đâu. Không nghĩ tới Tần Khanh lần này thu thứ này Đến là nửa điểm do dự cũng chưa. Xem ra, hắn trong khoảng thời gian này nỗ lực, vẫn là có một chút tác dụng. Nghĩ vậy, Tống Nguyên tức khắc cao hưng đối với Tần Khanh lộ ra một nụ cười dạng rỡ tới. Trắng tinh hàm răng, thiếu chút nữa hoảng dọa người khác trong mắt. Bất quá, Tống Nguyên nhưng quản không được người khác. Xem Tần Khanh mang lên thai ngay sau, liền giáo nàng như thế nào thao tác. Bất quá vài phút thời gian, Tần Khanh liền học được. A a Tần Khanh. Nghe được ta nói chuyện sao? Nghe được ta nói chuyện sao? Lý Hùng có điểm hương phấn ấn lỗ hai bên cái nút, như thế nào không ngừng nói? Thần Khanh nghe được Lý Hùng lời này, cái chán hắc tuyến đều không sai biệt lắm rơi xuống. Hảo, đại gia trước nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai thiên sáng ngời, chúng ta liền đi. Thần Khanh trực tiếp để đẻ, đẻ nút, như vậy nói. Lời này cũng thông qua thai nghe, nét làm Lý Hùng bọn họ cùng Lưu Dương bọn họ, đều nghe được rành mạch. Hùng ca. Hôm nay buổi tối ta trực đêm đi không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy có điểm không yên tâm. Tần Khanh lần này không ấn thai nghe, trực tiếp đối còn ở hưng phấn đùa nghịch thai nghe Lý Hùng nói. Hành, đợi chút nếu ngươi mệt mỏi, liền cùng ta nói một chút, ta cùng ngươi đổi một đuổi. Lý Hùng cũng không chối tử, nói thẳng nói. Vừa nói xong, lại quay đầu lại cùng Chu Sơn hai người, cùng nhau bắt đầu nghiên cứu khởi cái này thai nghe là dùng cắm điện vẫn là tin. Nếu là tin nói, về sau siêu tầm vật tư khi, nhưng đến nhiều hơn giống nhau tin mới được. Lúc này đây, Tống Nguyên cùng Tần Khanh bọn họ liền lửa trại đều không có bậc lửa, chỉ là ngồi ở trên nóc xe, Tống Nguyên bồi Tần Khanh yên lặng nhìn nơi xa kia đồng hồ để bàn lâu. Xem liền đến ái thượng cờ. chương 469 hôn. Thú ký hiệu nam nhạc, xuất sắc miễn phí. Bởi vì Tần Khanh nói, đại gia không khí đều thực ngưng trọng Đơn giản ăn cơm chiều sau. Đại gia liền trực tiếp diệt bên trong xe đèn, bắt đầu chìm vào mộng đẹp. Ngày mai không biết có thể hay không so hôm nay gặp được tăng thi càng nhiều, cho nên, sấn hiện tại, nghỉ ngơi nhiều một chút, khôi phục thể lực, mới là tốt nhất sách. Tống Nguyên bồi tần khanh ngồi ở trên nóc xe, xem nàng nhìn chầm chằm vào bên kia gác trông, không khỏi hỏi, người muốn hay không đi ngủ. Hôm nay buổi tối, ta tới trực đêm đi. Tống Nguyên nhìn nhìn chính mình cổ tay quân dụng biểu. Hiện tại đã là buổi tối hơn 11 giờ, ly ngày mai hừng đông ít nhất còn có 5-6 tiếng đồng hồ đâu. Nữ hải tử thức đêm, tổng không tốt lắm. Hắn như vậy tưởng, cũng như vậy đối tần khanh nói ra. Tần khanh lại chỉ đơn giản trở về hắn ba chữ, không nghĩ ngủ. Bị tần khanh ngẹn ngạnh ngạnh tống nguyên, cuối cùng ngại cười một chút, mới vừa nâng lên cánh tay, tưởng xoa tần khanh đầu. Lại thấy tần khanh nhìn hắn cánh tay, mặt biểu tình nhìn chầm chầm hắn, không ra tiếng. Tống Nguyên tức khắc xấu hổ nửa đường thu hồi cánh tay, ở chính mình đỉnh đầu lây hai hạ. Nếu là như vậy không yên tâm, nếu không ngày mai hừng đông sau, chúng ta đến bên kia đi tra xét một chút nhìn xem. Tống Nguyên vì không hề làm không khí xấu hổ, tức khắc ho nhẹ một tiếng, đối tần khanh kiến nghị nói. Tần khanh lại chỉ là túi đầu nhìn hắn một cái, lại lần nữa ngẩn đầu chiều bên kia gác chuông nhìn chằm chằm xem, sau đó trong miệng nói, không cần, ta hy vọng bên kia tốt nhất cũng đừng tới đây. Tống nguyên nghe được Tần Khanh như vậy nói, tức khắc tỏ mò hỏi: lại đây, ngươi chỉ chính là bên kia gác chuông có cái gì? Tiến hóa tăng thi vẫn là tiến hóa động vật. Tần Khanh lại trước sau lắc lắc đầu, nói: ta không biết, ta chỉ cảm thấy hiện tại trong lòng phi thường bất an. Nếu là nửa đêm lên đường thật sự không có phương tiện, ta thậm chí liền một phút đều không nghĩ ở chỗ này lợi. Nghe được Tần Khanh này bất an ngữ khí, Tống nguyên tức khắc trầm mặc một chút, tiến lên hơi hơi khuynh quá thân. Sau đó an ủi nói, chúng ta đây liền không đợi, nếu là muốn chạy, chúng ta hiện tại đi cũng không quan hệ cùng lắm thì, chờ sau địa phương, lại nghỉ tạm hảo. Tần Khanh không nghĩ tới Tống Nguyên cư nhiên cái gì cũng không hỏi, trực tiếp liền tin tưởng nàng lời nói, đôi mắt không khỏi từ kia gác chuông chịu trở về. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Nguyên, lại phát hiện Tống Nguyên cả người nghiêng, rất tới hắn mặt liền ở chính mình mặt bên cạnh. Hiện tại, Tần Khanh một cái xoay người. Tống nguyên mặt thiếu chút nữa liền cùng nàng dán lên, môi cùng môi chi giàn, chỉ kém không centimet khoảng cách. Tần Khanh không khỏi trầm rãi chớp một chút đôi mắt, Tống nguyên tức khắc cảm nhận được kia hai thanh cây quạt nhỏ, giống như lông chim giống nhau quét qua hắn gương mặt chỗ. Tần Khanh phảng phất cảm nhận được đến từ lông mi gặp được trở ngại, nhận không lại chớp một chút. Lần này tức khắc làm Tống nguyên nguyên bản đen bóng trầm tĩnh trong ánh mắt, phảng phất bị đầu một viên hòn đá nhỏ giống nhau. Dần dần mà tạo nên sóng gần tới. Mà Tần Khanh cũng bị này lại một chút trở ngại, cả kinh trong đầu trống rỗng. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt người, hoàn toàn không cảm thấy chán ghét, càng không có tưởng một phen đẩy ra phiên chán. Tần Khanh cùng Tống Nguyên liền như vậy mặt đối mặt, mắt đôi mắt lẫn nhau lẳng lặng nhìn, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Rất sợ một mở miệng, liền phá hủy hiện nay không khí. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, không có ngôi sao ban đêm, trừ bỏ trước mắt người hiến pháp nhìn đến nơi xa. Kìa gác chung cũng bất quá là bởi vì kiến cao, cho nên ở Hắc Cám Hạ, có như vậy một cái hình dáng đứng sừng sưng ở nơi đó. Tống Nguyên trong mắt mềm mại sắp tràn ra thủy tới giống nhau, trong lòng cũng mềm mại một mảnh. Nhìn tần khanh vẻ mặt thố nhìn hắn bộ dáng, đồng nhiên lén lút quá lên, đem tần khanh khuôn mặt biên một thốc tóc, nhẹ nhàng mà vô đến lô thai chỗ kẹp. Sau đó nhẹ giọng nói nhỏ nói, ta muốn nhìn ngươi tóc dài bộ dáng. Tần Khanh tức khắc ngẩn ngơ một chút, lập tức phản ứng lại đây, vội vàng bỏ qua một bên đầu, trong lòng một trận hoảng loạn, rồi lại có một loại tô ngứa cảm giác, làm nàng hiến pháp lớn tiếng đi quát lớn Tống Nguyên hiện tại đã là vượt rào hành vi. Tần Khanh cắn chặt răng, gây mất hứng chào phung nói, ngươi ở vui vủa cái gì vậy? Tại đây tận thế, ta ngại mệnh quá dài, lưu trường tóc, chờ bị tang thi chào sao? Tống Nguyên nghe được Tần Khanh lời này, lại không buồn bực, thu hồi. Chống ở chính mình phía sau, sau đó chỉ là đôi mắt hơi hơi nheo lại, sau đó khỏe miệng nít lên tới nói, ta nhưng chưa nói hiện tại khiến cho ngươi lưu, tận thế chung quy có một ngày sẽ kết thúc, chờ sau khi kết thúc, ngươi nguyện ý đem đầu tóc lưu dài quá, cho ta xem sao. Tần khanh khỏe miệng châu nguyên bản trào phúng tức khắc cương ở nơi đó, sau đó quay đầu ngơ ngẩn nhìn chiều nàng mỉm cười tông nguyên, đây là lúc trước trước cả đời chính mình lớn nhất hy vọng, hy vọng tận thế nhanh lên kết thúc. Sau đó cùng triệu tồn tắc nam kẻ nữ dệt, không có tăng thi, không có virus rút, liền như vậy bình bình đạm đạm, lại vui sướng sinh hoạt đi xuống. Tống Nguyên nhìn tần khanh như vậy ngốc lăng lăng nhìn chính mình, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nguyên bản liền kêu môi, liên quan con mắt cũng căng thành một tháng rơi nhà con tới. Sau đó giảo hoặc nói, ngươi không phản đối, ta coi như ngươi là đáp ứng rồi đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, tuy rằng ngươi là nữ nhân, chính là cũng không thể đổi ý Nga. Nghe được Tống Nguyên lời này, Tần Khanh tức khắc đột nhiên liền thanh tỉnh lại đây, nàng mặt chướng ứng đỏ, lại cường tự chấn định nói, nói hiệu nói vượn cái gì. Hiện tại này thế đạo, cũng không biết khi nào tận thế mới có thể kết thúc đâu. Phi, Tần Khanh nhẫn không nghĩ cử quyền đấm chính mình đầu vài cái, nàng nói như thế nào cái này. Nàng không phải hẳn là lớn tiếng phản bác, sau đó kiên quyết cự tuyệt mới đúng không. Như vậy vừa nói, Giống như nàng chính mình cũng chờ đợi tận thế nhanh lên kết thúc, sau đó nàng sẽ chờ hắn giống nhau. Tống Nguyên lại là cười, đã biết Tần Khanh chân thật ý tưởng, nếu lại đi đậu nàng, chỉ sợ đến lúc đó Tần Khanh mà không đi mặt mũi, thẹn quá thành giận trực tiếp tấu hắn đều là nhẹ. Tần Khanh lúc này vừa lúc quay đầu, tưởng hung hăng mà trường Tống Nguyên liếc mắt một cái, lại không nghĩ rằng, liếc mắt một cái nhìn thấy Tống Nguyên vẻ mặt thả lỏng, mặt mày ý cười sáng quắc bộ dáng. Đầu cùng trong lòng tức khắc giống như bị ném một quả tạc giống nhau, doanh một chút, đem lý trí cấp nổ thành dập nát. Chờ đến tần khanh tỉnh táo lại khi, vô cản xù. Chỉ thấy nàng cả người đẻ ở tống nguyên trên người, miệng cũng dán tống nguyên miệng. Nàng có thể cảm nhận được, mềm mại giống như tơ lụa giống nhau xúc cảm, từ tống nguyên môi chuyển vào nàng trong đầu. lỗ thai chung, trừ bỏ hắn cùng nàng tiếng tim đập, tìm, tìm. Tiếng lớn tiếng phảng phất trận đánh phá nàng mang thai giống nhau. Mắt khác cái gì thanh âm, đều phảng phất không tồn tại giống nhau. Tống Nguyên ngay từ đầu cũng là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tần Khanh cư nhiên như vậy nhiệt tình. Nhưng là, hắn bị Tần Khanh một chút phát gục sau, lại chỉ là bị nàng thân đi lên, môi dán môi, nhìn Tần Khanh nhắm chặt con mắt, lông mi hơi hơi run rẩy, là có thể biết, giờ phút này Tần Khanh trong lòng có bao nhiêu hoảng loạn. Tức khắc một cổ nhu ý từ hắn khỏe miệng cùng trong mắt tràn ra tới, vừa định nâng lên, phùng tần khanh khuôn mặt hồi hôn, lại bị tần khanh một trưởng cấp đẩy mở ra. Xem liền đến ái thượng cờ. Chương 470 bị thương. Ký hiệu nam. Tống Nguyên không nghĩ tới tần khanh cư nhiên sẽ đẩy ra hắn, một cái không phòng bị, thiếu chút nữa trực tiếp liền lăn xuống xe đỉnh đi. Tần khanh lại không có cùng hắn vui lùa hoặc là giải thích, trực tiếp đứng thẳng thân thể. Chiều gác chuông bên kêu biểu tình ngưng trọng nhìn lại. Vừa rồi, nàng thần chí khôi phục thanh minh ngáy mắt, nàng bên thai chuyển đến một tiếng chu lên thanh. Loại này chu lên thanh, đối tần khanh tới nói, hoàn toàn không xa lạ. Đây là tiến hóa tăng thi tiếng kê ơ, nó liền ở phụ cận. Tần khanh hít sâu một hơi, trực tiếp xoay người từ xe buýt trên đỉnh phiên nhảy xuống, sau đó gõ gõ cửa xe, sau đó ấn xuống hay nghe, đệ nặng thanh tuyến nói, có tiến hóa tang thi. Đại gia toàn bộ cẩn thận, lưu dương bọn họ nguyên bản ngủ ở quân tạp thượng, hắn nguyên nhân chính là vì tống nguyên ăn cây táo, rào cây sung mà nội tâm nôn nóng ngủ không yên đâu. Liên nghe được thai nghe chuyển đến tần khanh trầm thấp thanh âm tới, hắn ngây người nửa giây thời gian, liền nhảy dựng lên, sau đó mấy đá đem còn ở ngủ đội viên cấp đá tỉnh lại. Đệ nặng thanh âm nói, có tình huống, tùy thời chú ý. Nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người nhảy ra xe đi chiều Tần Khanh bọn họ xe buýt phương hướng nhìn lại. Rốt cuộc Tống Nguyên chính là cùng Tần Khanh là ở bên nhau, nếu là Tần Khanh phát hiện nguy hiểm, Tống Nguyên khẳng định cũng có nguy hiểm. Chính là, sát trời quá mờ, lại chỉ có thể rất xa nhìn đến phía trước có hai bóng người hình dáng, căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc có phải hay không Tần Khanh cùng Tống Nguyên hai người. Lưu Dương lo lắng Tống Nguyên, không khỏi hướng phía trước chạy vài bước, sau đó dò hỏi, đội trưởng, ngươi không? sự. Giọng nói còn chưa rơi xuống, liền thấy phía trước bóng người đột nhiên xoay người lại, một cái xúc tua theo bóng người đong đưa, đối với Lưu Dương quăng lại đây. Lưu Dương thấy thế, kinh mà đột nhiên tại chỗ một cái la lộn, sau này lui khai đi. Mà hắn phía sau một người đội viên, lại không có như vậy vẫn may, trực tiếp bị kia xúc tua cuốn bổi vạn. Kia xúc tua thượng chất nhảy theo xúc tua cuốn kia đội viên thân thể dần dần mà buộc chặt thấm vào thịt bên trong. Kia đội viên xương cốt tức khắc phát ra khanh khách rung động xương cốt vỡ vụn thanh âm, còn có tư tư chất nhảy hòa tan ra thịt tiếng vang. Ngay từ đầu, kia đội viên còn liều mạng giấy ruộng, chính là bất quá một lát công phu, thân thể kia liền chậm rãi đình chỉ, đầu vô lực gục xuống xuống dưới. Theo con mồi không hề phản kháng, kia tiến hóa tăng thi miệng đột nhiên mở ra, giống như một trương buồn máu mồm to giống nhau, từ nó trong miệng gian, một bó giống như sợi tơ giống nhau đổ vật bắn ra tới. Trực tiếp cắm vào kia đội viên trong óc, sau đó liền nghe được lộc cộc lộc lộc, giống như ống hút hấp thụ đồ vật khi phát ra tiếng vang tới. nay hết thảy, bất quá là dây lát gian sự tình, chờ đến Lưu Dương bỏ dậy, kia đội viên đã bị ném ở trên mặt đất, thành một tầng ra. Này đó đội viên từ mạc thế trước liền đi theo Lưu Dương, hình cùng thân huynh đệ giống nhau. Hiện giờ nhìn thấy nhà mình huynh đệ bị hút thành thây khô, Lưu Dương đôi mắt tức khắc đỏ lên cũng bất chấp tiếng súng sẽ đưa tới mặt khác tăng thi trực tiếp nắm lấy trên lưng thường, nhắm ngay kia tiến hóa tăng thi liền đột nhiên một trận bắn phá Lộc cục tiếng súng tiếng vang không dứt bên hai theo lưu dương khai đệ nhất thường phía sau những cái đó đội viên rất phối hợp cùng nhau nhắm ngay kia đầu tiến hóa tăng thi bắn phá lên thần khanh cùng tống nguyên tuy rằng nghe được súng vang thanh lại thoát không khai thân bởi vì bọn họ bên này cũng có một đầu tiến hóa tăng thi chỉ là Này đầu tiến hóa tang thi cũng không có sức vừa, mà là dơ bén nhọn lợi chảo chiều tần khanh phát lại đây. Ý đồ trước bắt được tần khanh, cắn thương nàng hoặc là chảo thương nàng là chủ. Tần khanh mắt loé loé, trực tiếp nghiêng người làm quá, sau đó một chân lượn vòng đá vào này đầu tiến hóa tang thi trên đầu, trực tiếp đem này đầu tiến hóa tang thi đá ngã lăn trên mặt đất. Mà Tống Nguyên vừa lúc cũng một chân đem một đầu chuẩn bị đánh lén tần khanh tiến hóa tang thi cấp đá bay mở ra. Này hai đầu tiến hóa tăng thi bị đá ngã lăn trên mặt đất đồng thời, bốn phía lại đánh tới mấy chỉ có tiến hóa tăng thi tới. Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ tức khắc cũng gia nhập chiến đấu trong giới, nay đó tiến hóa tăng thi số lượng hoàn toàn ra ngoài tần khenh ngoài ý liệu. Không nghĩ tới, nhiều như vậy tiến hóa tăng thi, cư nhiên có thể đại ở một chỗ, mà không lẫn nhau đấu đá. Nay chỉ có thể chứng minh một việc, đó chính là ở này đó tiến hóa tăng thi mặt trên. Còn có một đầu so này đó khó chơi tiến hóa tăng thi, cấp bậc càng cao tăng thi tồn tại. Nghĩ đến đây, Tần Khanh cùng Tống Nguyên tức khắc lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng hô, không xong. Nếu này đó tiến hóa tăng thi ở công kích bọn họ, như vậy kia đầu so này đó tiến hóa tăng thi càng cao dài tăng thi, công kích đối tượng, nên là lưu dương bọn họ. Tức khắc Tần Khanh cùng Tống Nguyên lưới giao gió cùng lôi điện cầu, giống như không cần tiền giống nhau dậm dặm chiều những cái đó điên cuồng này lên tới tiến hóa tang thi đập qua đi trong lúc nhất thời những cái đó tiến hóa tang thi bị đánh hoàn toàn vô pháp gần người đồng thời chu sơn đôi tay hai luồng hỏa cầu chiều những cái đó tiến hóa tang thi bay đi hỏa cầu chiếu sáng bầu trời đêm đồng thời hắc ám hạ những cái đó quỷ mị quỷ quái cũng toàn bộ hiện hành thống nguyên cùng tần khanh nhìn thấy kia đầu tiến hóa tang thi bộ dáng khi đều thật sâu mà hít ngược một hơi khí lạnh chỉ thấy một khối tang thi lưng chỗ giống như bạch tuộc từ trong thân thể dài quá ra tới giống nhau, vô số xúc tua ở múa may. trong đó có hai điều xúc tua, chính cuốn lấy tống nguyên một người đội viên. chỉ thấy kia đội viên lấy mắt thường xem thấy tốc độ, nhanh chóng bị từ kia tang thi trong miệng ống hút, hút khô rồi cốt nhục huyết, trực tiếp dư lại một tầng da người tới.